Hắn là luyến tiết ca, mấy ngày này biểu hiện đều đã có thể đã nhìn ra, chỉ là hoác luật doanh phía trước không biết hẳn là như thế nào đối Lục Hồng Anh nói, cho nên hiện tại mới thừa dịp cơ hội này nói ra, trong lòng lại sợ hãi Lục Hồng Anh cự tuyệt. Ngươi, ngươi người này, cãi nhau thời điểm, ngươi đối ta có bất mãn, liền không thể nói ra sao. Ngươi không nói ta như thế nào biết chính mình nơi nào làm không tốt. Ta không có thích hơn người, ngươi so với ta đại, liền không thể giáo giáo ta sao. Lục Hồng Anh mặt đỏ lợi hại hơn. Quay đầu đi chỗ khác đối hoác luật doanh là như thế hỏi, trong lòng tràn đầy hoảng loạn, chính mình này xem như cái gì, cùng nhân ra náo loạn hai ngày cảm xúc, hiện tại lại hối hận sao, thật là, ném chết người. Ta có thể, ta bảo đảm về sau ngươi lại cùng ta cãi nhau, ta khẳng định tình nguyện cãi nhau cũng sẽ không muốn cùng ngươi tách ra, anh tử ta. Thực xin lỗi, ta cho rằng chính mình có thể nhân nhượng ngươi hết thảy, ta không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra cái loại này lời nói tới thương tổn ngươi. Hoác luật doanh thống hận chính mình. Biết rõ Lục Hồng Anh trong lòng vẫn luôn có cái bí mật, mặc dù là không biết cái kia bí mật là cái gì, nhưng là hoác luật doanh cũng biết Lục Hồng Anh sở hữu nỗ lực, đều là bởi vì cái kia bí mật, vì cái gì chính mình muốn nói ra cái loại này lời nói tới thương tổn Lục Hồng Anh đâu, vì cái gì liền không thể nhiều chịu được đâu. Không quan hệ, ngươi nói chính là lời nói thật, nếu không phải ngươi như vậy nói, ta cũng sẽ không kiểm điểm chính mình có phải hay không làm thật quá đáng, ngươi yên tâm, ta về sau, sẽ không như vậy. Ít nhất ta sẽ học được vì ngươi suy nghĩ, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi nói, ta là tuyệt đối sẽ không nhận thức đến chính mình không đủ, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể nhiều ít có chút thay đổi, cảm ơn ngươi. Lục Hồng Anh lắc đầu, đưa ngươi dần dần nhận thức đến chính mình không đúng thời điểm, liền biết chính mình muốn thay đổi còn có rất nhiều, nhưng là tổng muốn xuất hiện như vậy một người, làm ngươi minh bạch ngươi sai ở nơi nào, Hoắc luật doanh chính là người này. Ngươi cũng cho ta nhận thức đến chính mình không đủ. Hoắc luật doanh gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới chỉ là này ngắn ngủn nửa tháng thời gian lục hồng anh liền có thể có lớn như vậy thay đổi, không nghĩ tới lục hồng anh cũng sẽ có lớn như vậy nhận thức, có lẽ bọn họ cũng thật sự xem như nhờ họa được phúc đi. nay liền đúng rồi, ngươi nhìn xem các ngươi hai cái như vậy thật tốt, hảo hảo, một hai phải học nhân ra cãi nhau, về sau không được lại cãi nhau à, anh tử, đặc biệt là ngươi, về sau không cần để tâm vào chuyện vụn vặt liền không ra, ngươi phải nhớ kỹ, người yêu thương ngươi sẽ nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Ngươi hái người kia cũng muốn đầy hứa hẹn hắn thay đổi tinh thần, không có ai làm hết thể đều là hẳn là buồn phận. Triệu Nha cùng Vương Vĩ đống nhiên từ ngoài cửa đi đến, nguyên lai hai người kia vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén, nghe thế hai người hòa hảo thời điểm, hai người kia phí thật lớn sức lực mới nhịn xuống trong lòng hoan hô nhảy nhót, còn hảo không có biểu hiện ra ngoài, bằng không hiện tại hai người kia sợ là đều phải thẹn thùng. Hành hành hành, ngươi cùng ta náo loạn nhiều như vậy thiên biến yếu, cuối cùng là bỏ được lý ta. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu. Trong khoảng thời gian này Triệu Nha bởi vì chuyện này cũng cùng chính mình đã phát không nhỏ tính tình, cũng đúng là bởi vì Triệu Nha cùng chính mình nói những lời này đó, Lục Hồng Anh mới có thể tỉnh ngộ nhanh như vậy. Ta bất hòa ngươi giận dỗi, ngươi liền tưởng không rõ, cho nên vì ngươi trung thân hạnh phúc ta cũng chỉ có thể như vậy, ngươi cũng không thể mang thù Nga. Triệu Nha cười khẽ một tiếng, liền biết Lục Hồng Anh phản ứng lại đây lúc sau sẽ nói như vậy, bất quá bọn họ chi gian bản thân liền không có cái gì ngăn cách, Triệu Nha nhưng thật ra không thèm để ý Lục Hồng Anh như vậy. Hảo, ta không mang thủ, này tổng có thể đi. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ lắc đầu, triệu nha như thế nào hình như là cái tiểu hài tử giống nhau, bất quá nàng cũng thói quen. Giờ phút này đối triệu nha càng có rất nhiều cảm tạ. nếu không phải triệu nha, chính mình xác thật tưởng không rõ, rất có khả năng còn ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Có thể, có thể. Triệu nha vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoắc luật doanh nói, Hảo, các ngươi hai cái, tiểu biệt thắng tân hôn, nửa tháng không gặp mặt, Hảo hảo cùng nhau trò chuyện đi. Ta còn phải chạy nhanh đem ta đổ vật dọn về trong tiệm đi, bằng không ngày mai nha đầu này thật không cho ta đi trở về. Nói xong lời này triệu nha lôi kéo vương vĩ đi ra cửa, này ngụ ý chính là cho bọn hắn hai cái quá hai người thế giới thời gian. Lục Hồng Anh nhìn hoác luật doanh, trong lòng nhiều ít có chút ngượng ngùng, liền cảm thấy thập phần thẹn thùng, như thế nào giống như so với bọn hắn mới vừa ở cùng nhau thời điểm còn phải thẹn thùng. nay đại khái là bọn họ cảm tình thượng một đi nhanh đột phá từ nay về sau bọn họ không bao giờ dùng vì loại chuyện này cãi nhau bởi vì bọn họ Tri gian đã nói khai Hà ái bình biết chuyện này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi hợp với bệnh đều đi theo thực mau hảo cả nhà đều không cần thao tâm hoác luật doanh cùng lục hồng anh chuyện này vừa vặn nên đón lao thái thái xuất viện nhật tử lục hồng anh cố ý kêu lên hoác luật doanh lái xe lại đây giúp chính mình tiếp theo lao thái thái khu khu nhớ rõ cho ta nấu cơm ăn tốt xấu cũng cho người hỗ trợ Hoắc luật doanh không quên cùng lục hồng anh nói điều kiện nói Giống như từ lần trước lúc sau hai người cảm tình không những không có biến kém, ngược lại là càng ngày càng tốt, thậm chí ở chung lên cũng so với phía trước tự tại rất nhiều. Thêm yêu. Lục Hồng Anh lẩm bẩm một tiếng, xe tới rồi bệnh viện. mươi 327 thẹn thùng bộ dáng. Thích xem ngươi thẹn thùng bộ dáng, thật là đẹp mắt. Hoác luật doanh cười hì hì đối Lục Hồng Anh nói, phải biết rằng hoác luật doanh hiện tại bộ dáng ở Lục Hồng Anh xem ra tựa như một kẻ lưu manh, chưa từng có nhìn đến quá hoác luật doanh cái dạng này. Đi ngươi đi. Ta đi hỗ trợ nấu cơm, ngươi chạy nhanh cho ta lên à, không được ngủ nướng, nhớ rõ gấp chăn, ở bộ đội xếp thành bộ răng gì, ở nhà liền phải bộ răng gì. Lục Hồng Anh mở ra người này tay, đỏ mặt ra phòng, chỉ thấy Hà Ái Bình cùng Triệu Nha đã thu xếp cơm sáng, lục đỏ tươi cũng đi lên, nhìn Lục Hồng Anh vui cười nói, nào đó người như thế nào đỏ mặt liền ra tươi a là không thẹn thùng à. Thì như thế nào ngươi hiện tại cùng Triệu Nha miệng giống nhau hỏng rồi. Lục Hồng Anh tức khắc bất đắc dĩ. Chính mình tối hôm qua thượng cũng không biết làm sao vậy, đồng nhiên chi gian liền uống nhiều quá, mượn rượu làm cản, làm cái gì đều không nhớ rõ. Ta khi nào miệng hỏng rồi, rõ ràng là chính ngươi gắt gao ôm nhân ra không chịu buông tay, làm hại nhân ra không thể hảo hảo ngủ một giấc, hiện tại lại trách chúng ta tới treo gẹo ngươi, chẳng lẽ không phải chính ngươi làm sao? liền nghe lục đỏ tươi vẻ mặt cười xấu xa nói, không biết vì cái gì nhìn đến lục hồng anh như vậy thẹn thùng bộ dáng, bọn họ lại cảm thấy đây là hạnh phúc tươi cười. Lục Hồng Anh đúng là bởi vì nhẹ nhàng, cái gì đều không cần tưởng, mới có thể lộ ra loại này tươi cười tới. Mãi ngoại ngươi xem, tỷ của ta miệng hư, khi dễ ta. Lao Thái Thái cũng đi lên, Lục Hồng Anh vội vàng chạy đến Lao Thái Thái bên người đi cáo trạng, một bộ chính mình chịu ủy khuất bộ dáng. Nga! Nhà chúng ta còn có người dám khi dễ ngươi sao? Ngươi chính là nhà chúng ta nhất có bản lĩnh, ngươi đừng khi dễ người khác thì tốt rồi, ha ha ha. Ai biết Lao Thái Thái cũng đứng ở lục đỏ tươi bên kia điểm điểm lục hồng anh cái mũi ngồi ở một bên cho chính mình đổ một ly nước ấm lao thái thái nhìn cả nhà nhiều như vậy hài tử trong lòng liền không khỏi vui vẻ không biết vì cái gì chỉ cảm thấy chính mình đời này viên mãn giống như thật sự cái gì đều không cần lo lắng nhưng là lao thái thái biết này hết thể đều không rời đi lục hồng anh nỗ lực nếu không có lục hồng anh nói lục ra căn bản đi không đến hiện tại tình trạng này hảo a các ngươi đều khi dễ ta ta không để ý tới các ngươi lục hồng anh ra vẻ tức giận bộ dáng. Khi nói chuyện xoay người liền hướng ngoài cửa đi ra ngoài, kỳ thật Lục Hồng Anh biết mọi người đều là ở cùng chính mình nói giỡn, chỉ là cảm thấy cả nhà như vậy mở ra vui lùa rất có ý tứ thôi. Hảo ngươi, nhìn xem ngươi cái dạng này, không biết thật đúng là cho rằng chúng ta cho ngươi khí bị đâu? mau ngồi xuống chờ ăn cơm đi, đừng loạn chạy. Tam thẩm vào cửa tới kéo Lục Hồng Anh một phen, cười nói thời điểm đi tới Lục Đỏ Tươi bên người nói, đều mau 6 tháng, như thế nào còn đi theo làm việc dính nước lạnh ta xem ngươi này thân mình là không nghĩ muôn có phải hay không ta nói cho ngươi à nếu là rơi xuống bệnh gì nhi đừng hy vọng đến lúc đó ta hầu hạ ngươi tam thầm a ngươi cũng đừng miệng dao găm tâm đậu hủ ngươi đánh giá chúng ta ai không biết ngươi đau lòng tỉ của ta đâu lục hồng tinh từ buồng trong buồn ngủ nhập nhèm ra tới nhìn dáng vẻ là bị bên ngoài nói dợn thanh âm cấp đánh thức giờ phút này vẻ mặt ý cười nhìn tam thầm nói ta khi nào quan tâm nàng ta cũng mặc kệ nàng tam thầm mắt trợn trắng không đi xem lục đỏ tươi từ nàng quyết định lưu lại đứa nhỏ này lúc sau, tam thẩm đây là lần đầu tiên chủ động cùng lục đỏ tươi nói chuyện, cho nên cả nhà đều biết tam thẩm cái này đương mẹ nó kìm nén không được. Mẹ, ta biết ngươi quan tâm ta, đau lòng ta, nhưng là đây là ta chính mình lựa chọn, ngươi yên tâm ta về sau nhất định có thể quá hảo, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thao tâm, còn có đứa nhỏ này, sinh ra tới lúc sau chính là đi theo nhà chúng ta họ, ngươi bạch nhặt cái tôn tử, ngươi còn không cao hương à. Lục đỏ tươi cũng không tiếp tục trầm mặc Sô đẩy tam thẩm ngồi ở trên ghế vẻ mặt lấy lòng thần sắc nói lục hồng anh nhìn bọn họ hai người dần dần hảo lên trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng phía trước lục hồng anh còn lo lắng nếu bọn họ chi gian vẫn luôn giống phía trước như vậy làm sao bây giờ hiện tại xem ra nhưng thật ra không có khả năng cẩn thận ngẫm lại cũng đúng rồi bọn họ là mẹ con như thế nào sẽ có cách đem thù đâu những việc này nhi chỉ cần chính ngươi tưởng hảo ta không có bất luận cái gì ý kiến chỉ là diễm tử về sau nhân sinh là đến chính ngươi đi Mẹ không giúp được ngươi bao lâu, mẹ luôn có chết một ngày, mẹ chỉ cần nghĩ đến có một ngày ta đã chết, đứa nhỏ này ngươi một người chăm sóc. Tam thẩm nói thanh âm đã nghẹn ngào lòng tràn đầy khổ sở, chỉ cảm thấy là chính mình không có bảo vệ tốt lục đỏ tươi. Lục Hồng Anh biết từ đã xảy ra chuyện lúc sau tam thẩm mỗi ngày đều tự trách, cảm thấy chính mình không có làm được một cái đương mẹ nó nên làm, càng cảm thấy đến chính mình rất là không xứng trước, nghĩ có phải hay không ở trong thôn thời điểm không có rẻ dỗ lục đỏ tươi những việc này. Mới làm nàng gặp như vậy chuyện này. Mẹ, ngươi đừng nói bậy, ngươi hiện tại mới cái gì tuổi, ta mãi còn hảo hảo tồn tại đâu, ngươi nói như vậy là chú ta mãi đâu sao, ngươi nghe ta nói, các ngươi đều sẽ hảo hảo, đứa nhỏ này cũng sẽ hảo hảo, ta càng sẽ hảo hảo, chúng ta đều sẽ không có việc gì, cái gì đều sẽ không phát sinh. Lục đỏ tươi vội vàng trấn an một tiếng, sợ hãi tam thẩm tiếp tục như vậy nói bậy đi xuống, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, biết tam thẩm đôi khi nói không nên lời cái gì lời hay. Nhưng là đều là bởi vì đau lòng nàng, cũng là vì ái cái này ra. Hảo, chuyện này ta cũng là đã sớm biết đến, diễm tử quyết định lưu lại đứa nhỏ này thời điểm ta cũng là tán đồng, tiểu cô nương ra ra, cùng đứa nhỏ này có duyên phận, thật sự làm đứa nhỏ này còn không có sinh hạ tới liền đã chết, ngược lại là chúng ta lục ra tội lỗi, ta nhưng thật ra cảm thấy diễm tử có thể bởi vì đứa nhỏ này có phúc báo, ngươi nếu là không tin, liền cho ta hảo hảo tồn tại chờ xem, đứa nhỏ này sẽ cho nhà chúng ta chỗ tốt. Lúc này Lao Thái Thái cũng mở miệng, chấn an tam thẩm một tiếng, trên mặt tràn đầy chấn định thần sắc, tất cả mọi người không nghĩ tới, tại đây sự kiện tư tưởng nhất mở ra cư nhiên là Lao Thái Thái, nguyên bản cho rằng nhất Lao nhân gia không thể tiếp thu loại chuyện này, nhưng ai biết Lao Thái Thái cảm thấy đứa nhỏ này cùng lục gia có duyên. Hảo, mẹ, ta đã biết, chỉ cần ngươi không trách tội ta không có giáo hảo nhà chúng ta diễm tử liền hảo. Tam thẩm cũng biết chính mình như vậy khóc đi xuống thật sự là mất hứng. Vội vàng xoa xoa nước mắt đối Lao Thái Thái nói xong lời này đứng dậy đi hỗ trợ nấu cơm. Kỳ thật có cái gì có dạy tốt, bọn nhỏ cũng là người, đều có chính mình thị phi quan, sự tình gì nên làm như thế nào, bọn họ rất rõ ràng. Lao Thái Thái gật gật đầu, nhìn tam thẩm đi phòng bếp, không khỏi lầm bầm lầu bầu nói một câu, Lục Hồng Anh nghe lời này thời điểm chỉ cảm thấy một trận ấm lòng, Lục Hồng Anh nghĩ, đại khái chính mình cả đời này có như vậy nhiều may mắn sự tình. Trong đó một kiện chính là có lao thái thái như vậy một cái nại nại đi. Lục đỏ tươi cấp lao thái thái đổ một ly nước ấm, chờ đến bữa sáng hảo, cả nhà ngồi ở trên bàn ăn cơm. mươi 328 nữ bao tổng cửa hàng. Lục Hồng Anh trở lại tỉnh thành đi liền tìm Phó Lương Tam Cô hỏi mặt tiền cửa hàng sự tình. Phó Lương Tam Cô vẻ mặt ý cười nói, ngươi tới thật đúng là thời điểm, ta thật đúng là nhìn đến một nhà thích hợp. Phía trước cùng ngươi nói chuyện này thời điểm ta còn nghĩ ngươi nếu không liền cùng nhau khai lên. Ngươi nơi đó xem như tổng cửa hàng, ta khai liền tính là chi nhánh, như vậy về sau ngươi nơi đó cũng là chính thống chiêu bài, bất quá thượng một lần Phó Lương ở, hơn nữa ngươi kia đoàn thời. Gian sự tình, ta không mặt mũi mở miệng. Ai biết Phó Lương Tam Cô cùng Lục Hồng Anh ý tưởng thế nhưng giống nhau như lúc, này hai cái người làm ăn nhưng thật ra không như mà hợp. Kỳ thật không cần như vậy, ta nhưng thật ra không thèm để ý cái gì tổng cửa hàng chi nhánh, chỉ cần có thể khai lên đều là chuyện tốt. Lục Hồng Anh cười khẽ một tiếng phía trước nàng liền không nghĩ tới nhiều như vậy thậm chí không đem này đương hồi sự nhi lục hồng anh chỉ là cảm thấy đem nhãn hiệu đánh lên tới đối về sau luôn là có chỗ lợi như thế nào có thể chẳng phân biệt đâu đây chính là đại sự ngươi nha đầu này nếu phải làm sinh ý liền phải khôn khéo một ít nghe ta ta phía trước đã xem trọng hai nhà mặt tiền cửa hàng liền chờ tìm cơ hội cùng ngươi hảo hảo nói đi hôm nay ngươi tới vừa lúc này liền cùng ta đi xem nói xong lời này phó lương tam cô gọi tới chính mình nữ nhi nhìn cửa hàng Mang theo lục hồng anh đi ra cửa, phó lương tam cô cái này nữ nhi đều không phải là thân sinh, mà là bởi vì phó lương tam cô chính mình không thể sinh dưỡng, ôm trở về hài tử, chỉ là cũng may cô nương này biết chính mình thân thế cũng thực hiểu chuyện, cùng tam cô một nhà thực thân, đối phó lương cũng thực hảo. Nhìn đến chính là một cái 70 nhiều mét vuông cửa hàng, cái này niên đại muốn thuê mặt tiền cửa hàng tuy rằng không dễ dàng, nhưng là giá cả lại không xem như thập phân quý, ít nhất đối với lục hồng anh bọn họ như vậy người làm ăn tới nói thực sự không tính là quý, rốt cuộc bọn họ là làm buôn bán, chỉ cần sinh ý có thể làm lên, có cái gì bán đi, kia này tiền thuê luôn là hảo kiếm. thật không sai, chỉ là nếu là bán bao, không bán những thứ khác, Trang Hoàng liền rất khảo cứu, tìm thời gian ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút, người nước ngoài không phải đều bán mấy thứ này sao? Ta vừa vặn có cái đại ca ở nước ngoài, chờ hắn trở về ta phải hỏi một chút hắn ngoại quốc những cái đó bao cửa hàng đều là bộ dạng gì. Lục Hồng Anh nhìn liền nhịn không được vừa lòng gật đầu. Cửa hàng này mặt là ở tỉnh thành chủ trên đường phố, lui tới người rất nhiều, ở chỗ này khai cửa hàng có thể nhìn đến người đều, sẽ tiến vào người cũng liền nhiều, này đối với Lục Hồng Anh tới nói tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Nơi nào dùng thượng như vậy phiền phái đâu, ta nơi này có ảnh chụp, ngươi nhìn xem là được, chuẩn bị khai cửa hàng phía trước ta đã làm rất nhiều công khóa, liền chờ cùng ngươi nói một tiếng đâu, ngươi nhìn xem được chưa. Ai biết tam cô chính mình đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Vẻ mặt ý cười đối Lục Hồng Anh nói xong lấy ra tới mấy chương hắc bạch ảnh chụp nhìn đến mặt trên trang hoàng bài trí, Lục Hồng Anh liền nhịn không được thích, quả nhiên thật là có loại này chuyên môn bán một loại đồ vật cửa hàng tồn tại, như vậy chính mình làm ra tới cũng sẽ không sợ không ai có thể tiếp nhận rồi, mới mẻ sự vật luôn là yêu cầu thời gian bị tiếp thu. Hành, vậy cái này mặt tiền cửa hàng, ngài là có kinh nghiệm người, ngài nói có thể ta cũng liền cảm thấy có thể, ta nghe ngài. Cuối cùng Lục Hồng Anh cũng gật gật đầu. Cảm thấy phó lương Tam Cô so với chính mình có kinh nghiệm, cũng nguyện ý nghe nàng. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền làm chủ, tiền thuê ta trước giúp ngươi cho, tiền vẫn là từ ngươi đưa tới hàng hóa bên trong khấu, ngươi xem được chưa? Tam Cô cũng cười gật gật đầu, nàng thực thích cùng Lục Hồng Anh giao tiếp nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Lục Hồng Anh ở làm việc thời điểm luôn là thực dứt khoát, sẽ không giống là người khác suy xét tới suy xét đi lúc sau vẫn là quyết định không làm. Loại cảm giác này làm Phó Lương Tam Cô cảm thấy người này cũng thành không được cái gì đại sự. Hành! Lục Hồng Anh gật đầu, cùng Phó Lương Tam Cô như vậy lui tới cũng không chỉ một lần hai lần. Lục Hồng Anh biết Phó Lương Tam Cô là bởi vì biết chính mình có hai cái nhà máy, sợ chính mình tài chính thượng quay vòng không khai, cũng không cô phụ Phó Lương Tam Cô hảo ý, đáp ứng rồi lúc sau trở về tìm triệu nhà thương lượng. Này Phó Lương Tam Cô thật là người tốt, chuyện gì nhi đều vì chúng ta nghĩ. Anh tử đôi khi ta phát hiện ngươi nhân duyên là thật sự hảo, giống như tất cả mọi người nguyện ý cùng ngươi hảo, nếu là ta có thể cùng ngươi giống nhau thì tốt rồi. Triệu Nha nghe xong lời này lúc sau chính là phân hâm mộ, nhìn Lục Hồng Anh cảm thán nói, phía trước nàng cũng nghe nói Phó Lương Tam Cô biết Lục Hồng Anh thiếu tiền giúp Lục Hồng Anh ứng ra sự tình, lúc ấy không có gì cảm giác, lúc này đây Phó Lương Tam Cô lại là như vậy, thật sự làm Triệu Nha cũng đi theo cảm động. Phó Lương Tam Cô là cái người thông minh đối anh tử như vậy cũng là biết anh tử có thể cho nàng kiếm được tiền nhưng là ngươi không giống nhau ngươi cùng anh tử tốt thời điểm anh tử còn cái gì đều không có đâu chúng ta chi gian tình cảm mới là nhất đáng quý lục đỏ tươi nghe xong triệu nha lời này cười khẽ một tiếng đối triệu nha mở miệng nói ở được đến lục hồng anh tha thứ lúc sau lục đỏ tươi trong lòng vẫn luôn thập phần cảm tạ lục hồng anh đến bây giờ đều là như thế này nói chuyện thời điểm cũng khó tránh khỏi hướng về lục hồng anh nhiều một ít ngươi nói rất đúng bất quá diêm tử tỷ Ngươi trong khoảng thời gian này đến hảo hảo nghỉ ngơi, lại có ba tháng liền phải sinh người, như thế nào còn như vậy không cẩn thận. Triệu nha gật gật đầu, nhưng là nhìn đến lục đỏ tươi làm việc tức khắc trong lòng bất mãn, nhìn lục đỏ tươi bất mãn nói, khi nói chuyện liền đi đoạt lấy lục đỏ tươi trong tay đổ vợ. Mau được rồi đi, ta đây là không chịu ngồi yên, thật vất vả tìm điểm sự tình làm ngươi còn muốn cùng ta cướp đi, ngươi là muốn nhàn chết ta có phải hay không. Lục đỏ tươi tổng cảm thấy chính mình cả ngày ăn lục hồng anh uống lục hồng anh. Chẳng lẽ một chút đều không giúp Lục Hồng Anh làm việc sao, liền luôn là nghĩ tìm điểm khả năng cho phép sự tình, có thể giúp một chút là một chút. Không chịu ngồi yên từ giờ trở đi ngươi tốt nhất cũng cho ta nhàn rồi, ta biết ngươi tính tình, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại thân mình không phải một người, còn có ta cháu trai còn ở ngươi trong bụng đâu, chờ ta cháu trai sinh ra tới lúc sau có ngươi vội thời điểm, hiện tại liền không được làm việc. Ai biết tức giận không riêng gì chịu nha một cái, Lục Hồng Anh cũng đi theo nghiêm túc lên. Nhìn lục đỏ tươi lạnh giọng báo cho nói, kỳ thật lời này bọn họ đều nói vô số lần, nhưng là lục đỏ tươi chính là không chịu nghe lời, không sai đều là miệng đầy đáp ứng lúc sau hai người nhìn không tới lại bắt đầu làm việc. Được rồi, các ngươi ba cái cũng đừng tranh, ta bảo đảm về sau chỉ cần là ta có thể làm chuyện này, ta đều cấp làm được chưa? Lục Hồng Chí bất đắc dĩ, mỗi lần nhìn đến này ba cái tiểu tỷ mọi thưởng thức lẫn nhau bộ dáng liền có chút chịu không nổi, như thế nào ba nữ nhân đều có thể như vậy buồn ôn. Nhưng là lục hồng chí không có đem lời này cấp nói ra, hắn biết bọn họ ba cái đây là hoạn nạn thấy chân tình, ngẫm lại nhà người khác, nếu là chính mình đường tỉ hoài cái loại này người hài tử, vẫn là ở cái loại này dưới tình huống có mấy người là có thể tiếp thu, nhưng là lục hồng anh có thể, nàng không riêng có thể tiếp thu, còn có thể chiếu cố hảo lục đỏ tươi cảm xúc, đây cũng là lục hồng chí lấy chính mình cái này muội muội vì kiêu ngạo duyên cớ. mươi 329 hoác tiết phải về tới. Ta cảm thấy đại ca lời này nói phi thường đáng tin cậy. Lục Hồng Anh nhìn Lục Hồng Chí bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, lại vẫn là nghiêm trang gật gật đầu, nhìn Lục Đỏ tươi lại báo cho nói, lúc này đây là thật sự, về sau thật sự không được lại như vậy làm việc, nhớ kỹ, về sau chiếu cố hảo tự mình thân thể mới là tội quan trọng, ngươi còn sợ về sau không thể cho ta làm việc không thành, ngươi còn trẻ đâu, chờ ngươi sinh hạ đứa nhỏ này, ngươi tưởng giúp ta làm cái gì đều có thể. Hảo, ta nhớ kỹ, về sau sẽ không. Lục đỏ tươi trong lòng là thật sự cảm động, rất nhiều chính mình sự tình đều là lục hồng anh hỗ trợ thao làm, đặc biệt là từ chính mình có đứa nhỏ này lúc sau, rất nhiều chuyện nàng không hiểu. Nếu không phải lục hồng anh lục đỏ tươi căn bản không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Nàng nghĩ đến chính mình qua đi làm sai sự tình liền lòng tràn đầy ấy nấy, tưởng không rõ chính mình lúc trước vì cái gì sẽ như vậy quá mức, chẳng lẽ khi đó chính mình thất tâm phong không thành? Mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm lục đỏ tươi liền nói cho chính mình. Về sau tuyệt đối không thể làm thực xin lỗi lục hồng anh sự tình. Còn có chính mình hai tử, càng phải đối lục hồng anh so đối chính mình còn hảo. Đương nhiên những việc này lục đỏ tươi chỉ là dấu ở chính mình trong lòng không có thật sự đối lục hồng anh nói ra, nàng biết chính mình liền tính là thật sự nói ra, lục hồng anh cũng nhất định sẽ nói chính mình tưởng quá nhiều, nhưng là lục đỏ tươi rất rõ ràng, này không phải tưởng nhiều, đây là tri ân báo đáp. Mỗi lần chính mình về nhà đi, tam thẩm đều sẽ nói cho chính mình rất nhiều như vậy đạo lý. Nói cho chính mình về sau nhất định phải hồi báo Lục Hồng Anh, nàng biết đây là nhất định. Hai tháng lúc sau, Lục Hồng Anh đệ nhất ra nữ bao cửa hàng, chính thức khai trương, cả nhà đều đến tỉnh thành tới, khai trương thời điểm so tiệm bánh mì náo nhiệt nhiều, cửa bay rất nhiều lăng hoa, còn có hồng sắc lụa bố. Lục Hồng Anh đứng ở chính giữa nhất phụ trách cắt khai kia đoá hoa, cắt băng mời đi theo người không biết người khác, mà là hoác luật doanh. Lục Hồng Anh cảm thấy mặc kệ chính mình làm cái gì hoác luật doanh đều ở một bên cho chính mình hỗ trợ thật phần vất vả một khi đã như vậy hoác luật doanh liền có tư cách giúp chính mình làm chuyện này cũng có lý do làm hắn tới làm hoác luật doanh nhưng thật ra không có thoái thác hắn biết lục hồng anh nếu tìm được chính mình vậy nhất định là có lý do cắt băng sau khi thành công nên đón rất nhiều người vỗ tay lục hồng anh đứng ở đằng trước bị tam cô yêu cầu nói hai câu nếu muốn ta nói ta đây liền đơn giản nói hai câu ta là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sở hữu đồ vật đều là ta chính mình kiếm tiền nghĩ cách lộng lên ta biết dân chúng kiếm tiền không dễ dàng ta đổ vật nhất định là bằng lương tâm kiếm tiền, sẽ không có chất lượng vấn đề, hiện tại sẽ không về sau cũng sẽ không, mặc kệ tương lai như thế nào, ta cảm tạ đã từng mua quá ta nhà máy ra tới đổ vật mọi người, cảm ơn các ngươi, nguyện ý tin tưởng ta. Lục Hồng Anh là thật sự cảm tạ, biết cái này kiếm tiền gian nan nhân đại, là một đám xưa nay không quen biết người tin tưởng chính mình có bao nhiêu khó, rõ ràng hơn chính mình là như thế nào đi bước một đi đến hiện tại, nhìn bọn họ. Lục Hồng Anh biết nơi này mỗi người đều là trợ giúp chính mình đi đến này một bước cân nhân. Xuân sao? Ở Lục Hồng Anh nói xong lời này lúc sau nên đón lại là một mảnh vỗ tay, bởi vì mọi người cảm thấy Lục Hồng Anh lời này nói rất có lương tâm, không quên buồn, mặc dù là hiện tại kiếm tiền, nhưng cũ biết chính mình đã từng cũng là giống như bọn họ người, sẽ không quên lúc trước những người này cho chính mình tín nhiệm cùng trợ giúp. Một ngày cắt băng kết thúc, mặt tiền cửa hàng bên trong bị Lục Hồng Anh bãi đầy đủ loại nữ bao. Lục Hồng Anh còn họa ra tân bộ dáng, công đạo nhà máy bên trong muốn bắt đầu làm tân đồ vật, mặc kệ là lữ hành dương, vẫn là nữ bao, Lục Hồng Anh đều bắt đầu động thủ tự mình cải tiến, làm càng xinh đẹp chất lượng càng tốt, ở lấy tài liệu thượng, Lục Hồng Anh cũng bắt đầu suy xét truyền hình, hy vọng về sau chính mình có thể làm càng ngày càng tốt. Lúc này mới ngày đầu tiên, ngươi liền cứ như vậy cấp làm cái gì đâu, hiện tại chúng ta mấy thứ này hình thức đã thực hảo, bên ngoài người căn bản so không được. Lục đỏ tươi liền cảm thấy lục hồng anh có chút quá xuất ruột, hà tất cứ như vậy cấp đâu, dù sao mọi người đều thực mua trướng, hiện tại lục hồng anh đồ vật cũng đã phi thường tấn triều, rất nhiều người trẻ tuổi cũng đều thực thích, có thể từ từ tới. Chúng ta cái này cửa hàng khai lên, thanh thế to lớn, không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, chúng ta muốn kịp thời sáng tạo, ở người khác cảm thấy không có gì mới mẻ kính nhi thời điểm liền có tâm đồ vật lại đây, nếu không nói, này sinh ý về sau sợ là phải làm không đi xuống. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười cười, nàng sốt ruột không phải kiếm tiền, sốt ruột chính là sợ bị rơi xuống bị vứt bỏ, Lục Hồng Anh hy vọng chính mình có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, không cầu kiếm đồng tiền lớn, chỉ cần có thể vẫn luôn như vậy đi xuống là được. Ngươi à, muốn ta nói ngươi chính là quá tranh cường hào thắng, bất quá như vậy hảo, ta nếu có thể cùng ngươi giống nhau ta mẹ cũng không biết nhiều vui vẻ. Triệu nha cũng từ ngoài cửa vào được, nhìn Lục Hồng Anh bĩu môi cười cười nói, nói chuyện thời điểm trong lòng tràn đầy hâm mộ. Liền cảm thấy Lục Hồng Anh như vậy nỗ lực người, thật sự thật xinh đẹp à, trên người giống như mang theo quang hoàn giống nhau. Tranh cường háo thăng có cái gì không tốt, ít nhất như vậy sẽ không chịu khi dễ. Lục Hồng Anh đương nhiên gật gật đầu, đông nhiên chi gian nghĩ tới cái gì hỏi, hoặc tiết nơi đó gần nhất gửi thư sao. Ta đang muốn nói đi, hắn mau trở lại, ở nước ngoài sự tình xử lý không sai biệt lắm, nói là liền này mấy tháng, anh tử, hắn rốt cuộc phải về tới. Triệu Nha rất là kích động đối Lục Hồng Anh mở miệng. Nguyên bản là nàng tưởng chủ động đối lục hồng anh nói lên, nhưng là không nghĩ tới trùng hợp như vậy lục hồng anh liền hỏi đi lên, triệu nha cũng không lén gặt đi, đối lục hồng anh khẽ cười nói, trên mặt tràn đầy kích động thần xác Thật sự, trở về hảo, đã trở lại liền hảo a, hắn đã trở lại ngươi cũng liền không phải một người, ta liền không cần đi theo ngươi lo lắng, chạy nhanh ngắm lại biện pháp, làm vương gì triệu thúc bọn họ đều tiếp thu hoác tiết, hai người các ngươi sớm một chút làm việc nhì, ta nhìn cũng liền kiên định nhiều. Lục Hồng Anh cũng đi theo thập phần kích động gật gật đầu, Lục Hồng Anh phía trước liền nghĩ đến, Hoắc Tiết khi nào có thể trở về, đối Hoắc Tiết ý tưởng cũng từ lúc bắt đầu có chuyển biến, cảm thấy bọn họ hai cái ở bên nhau vẫn là thực thích hợp, chỉ cần Hoắc Tiết biết đau lòng Triệu Nha, Lục Hồng Anh cứ yên tâm, sẽ không nghĩ nhiều. Chuyện này phỏng trừng còn phải chờ thật lâu, ta ba mẹ đến bây giờ nhắc tới chuyện này đều thực tức giận, ta nghĩ bọn họ khả năng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không tiếp thu. Lại thấy Triệu Nha biểu môi lắc lắc đầu. Nhất mới đầu nhắc tới chuyện này, thời điểm Triệu Nha trong lòng thực hụt hẫng nhi, nhưng là hiện tại, nhưng thật ra cũng đã thói quen, biết cha mẹ là đối chính mình hảo, cho nên mới sẽ như vậy cực lực phản đối, nhưng là Triệu Nha cũng biết, hoặc tiết là thật sự hảo, đáng ra chính mình chờ hắn, đáng ra chính mình vì hắn đi cùng phụ mẫu của chính mình đấu tranh. Không có việc gì, luôn có hảo lên một ngày, chờ kia một ngày tới, liền cái gì cũng tốt. Lục Hồng Anh cười cười, nhìn Triệu Nha an ủi một câu nói, xem ra tới Lục Hồng Anh cảm thấy chuyện này không khó. Bởi vì nàng cũng sẽ đi theo cùng nhau làm tư tưởng công tác. chương 330 hắn đã trở lại. Anh tử ngươi có thể hay không bồi ta cùng nhau, ta thật sự sợ hãi, ta biết ta ba mẹ là vì ta, mới có thể như vậy để ý ta cùng hoác tiết sự tình. Nhưng là ta thật sự thích hắn, ta không dám đơn độc cùng bọn họ nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi, còn hoác luật doanh, tốt nhất các ngươi đều đi theo ta cùng đi. Triệu Nha nghĩ tới cái gì, nhìn Lục Hồng Anh nghiêm trang nói, có thể thấy được Triệu Nha là thật sự bị dọa tới rồi. Căn bản không dám chính mình đi đối mặt chuyện này. Không phải, ngươi đây là cùng chính mình cha mẹ nói chuyện đi vẫn là đi đánh nhau, làm gì như vậy à, hảo hảo nói, không có việc gì, ta chuyện này đều cùng ta mẹ nói rõ, ngươi còn sợ ngươi lấy điểm sự tình nói không rõ không thành. Lục đỏ tôi nghe xong lúc sau tức khắc không tán đồng, chỉ cảm thấy triệu nha làm như vậy nói có chút không quá thích hợp, rốt cuộc cha mẹ tại đây chuyện thượng không tán đồng là có thể lý giải. Nhưng là nếu bọn họ thật sự làm ra như vậy một bộ tư thế cuối cùng khẳng định sẽ thương đến cha mẹ tâm, mất nhiều hơn được, còn không bằng chậm rãi nói, nếu cha mẹ vẫn là không thể tiếp thu nói vậy từ từ tới, dù sao tuổi đều còn nhỏ. Ta cũng như vậy cảm thấy, triệu nha, ta biết ngươi hy vọng ngươi cùng hoác tiết sự tình có thể được về đến nhà duy trì, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, bọn họ dù sao cũng là lão nhân, đối đại những việc này không thể tiếp thu cũng là tình lý bên trong, cho nên nếu không vẫn là từ từ tới đi lục hồng anh cũng gật gật đầu nhìn triệu nha mở miệng khuyên giải nói cũng biết triệu nha là tính tính cấp đôi khi không có ác ý đặc biệt là đối đãi chính mình cha mẹ nàng cũng chỉ là cảm thấy chuyện này giải quyết thì tốt rồi cha mẹ thực mau liền sẽ quên chuyện này nhưng là thật ra mà nói loại chuyện này là thật sự sẽ xúc phạm tới cha mẹ hào đi bất quá Hoắc tiết trở về luôn là muốn cùng ta đi gặp một lần ta ba mẹ Hoắc luật doanh có thể không tới nhưng là ngươi cần thiết đi theo ta cùng nhau bằng không ta thật sự là sợ hãi lợi hại Triệu Nha do dự gật gật đầu, cuối cùng nhìn Lục Hồng Anh kiên định nói, hình như là cần thiết muốn mang theo cá nhân đi cho nàng cổ vũ bộ dáng, cái này Lục Hồng Anh cũng không thể tiếp tục cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng, bảo đảm đến lúc đó chính mình nhất định sẽ đi theo cùng nhau qua đi, nói cho Triệu Nha không cần lo lắng. Triệu Nha được đến khẳng định lúc sau cũng liền không lo lắng, Cao Hứng bắt đầu vội vàng trong tay sự tình. Lục Hồng Anh đi tìm hoác luật doanh nghị cách phê duyệt phòng ở sự tình, Lục Hồng Anh không có gì công điểm đều dựa vào giải quyết các loại công nhân vấn đề đi kiếm lời một chút công điểm, cũng là mặt trên phá lệ cấp. Này đó công điểm có thể có bao nhiêu đại phòng ở? Lục Hồng Anh nhìn giấy chứng nhận thượng ký lục xuống dưới điểm, nhìn hoác luật doanh mê hồ hỏi, phải biết rằng Lục Hồng Anh đối loại chuyện này có thể nói là không hiểu ra sao, hoàn toàn là cái gì cũng đều không hiểu, cho nên giờ này khắc này mới có thể hỏi ra tới như vậy ngu xuẩn vấn đề. Bao lớn? Người có thể bằng vào này đó công điểm ở Hoài Thủy cùng tỉnh thành phân biệt lộng hai bộ căn phòng lớn, Lại còn có sẽ co có dư, ngươi rốt cuộc đổi không đổi, lúc này đây vừa vặn có mấy cái vị trí đều không tồi, khoảng cách ngươi trong tiệm rất gần. hoang luật doanh tức khắc bất đắc dĩ, chính mình như thế nào có như vậy một cái sẽ kiếm tiền nhưng là lại sẽ không tính sổ vị hôn thê tức khắc vì chính mình về sau nhật tử cảm thấy khổ sở, xem ra về sau trong nhà chướng mục đều đến hắn tới tính. Có thể à, ngươi xem làm là được, chỉ cần công điểm cũng đủ thế nào đều được, ta không chọn nhiều như vậy. Ai biết Lục Hồng Anh chính mình căn bản không thèm để ý, chỉ cảm thấy này cơ hồ đã xem như bạch nhật được, còn nghĩ trong khoảng thời gian này đi mặt trên tìm lãnh đạo hảo hảo nói chuyện chính mình có phải hay không đến nộp thuế chuyện này, giống như chính mình phía trước vẫn luôn không có nộp thuế, tuy rằng chính mình kiếm nhiều một ít, nhưng là Lục Hồng Anh cảm thấy tương quan trình tự vẫn là phải đi, xem đầu năm nay, khoảng cách về sau mọi người đều bắt đầu làm buôn bán thời điểm cũng nhanh. Cho đến lúc này chính mình không thể mang thai mang tiếng không phải sao. Hành ta giúp ngươi nhìn chằm chằm ngươi cứ yên tâm đi hoác luật doanh nghe lục hồng anh nói như vậy cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu nếu lục hồng anh đều nói như vậy hắn còn có thể thế nào chỉ có thể chính mình cẩn thận một chút nhìn chằm chằm bái bất quá đối với lục hồng anh tùy tiện hoác luật doanh lại có một cái minh xác nhận chi nói cho chính mình về sau nhất định phải tiểu tâm một ít nếu không lục hồng anh khi nào bị người hại cũng không biết khoảng cách hoài thủy đại khái một trăm dặm mà còn có một cái thành thôn nơi này phần lớn đều là ngoại lai dân cư Nhưng là Lục Hồng Anh không biết chính là mặt khác một sự kiện, nơi này còn ở cái người quen. Không văn gì, thế nào, nơi này chủ cũng không tệ lắm đi. ngụy Thư Yên tới cửa, ăn mặc một thân thời thượng quần áo, con cái màu đen nữ bao, hình thức cùng từ Lục Hồng Anh trong tiệm ra tới không sai biệt lắm, trên đầu một đầu tóc ăn, tuy rằng thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng là không thể không thừa nhận chính là không riêng đem ngụy Thư Yên có vẻ lao khí, hơn nữa đã không có tuổi này nên có thanh xuân xinh đẹp. Hảo Hảo, đương nhiên Hảo A ở hoài thủy thời điểm ta cũng chưa trụ tốt như vậy à, thư yên à, đều là bởi vì ngươi à, nếu không phải ngươi nói ta liền thật sự đến hồi phương bắc đi lưu hồng văn vội vàng gật đầu nhìn ngụy thư yên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích ngẫm lại lúc trước chính mình thật sự cho rằng chính mình đến đi rồi rốt cuộc lục hồng anh lúc trước nói như vậy tuyệt nhưng là không nghĩ tới cuối cùng ngụy thư yên sẽ ở bọn họ muốn lên xe lửa thời điểm đem bọn họ cấp ngăn lại tới ở thành thôn an bài chỗ ở cái này làm cho lưu hồng văn rất là vui vẻ chính mình đi đều đi ra Như thế nào có thể lại trở về đâu Nếu là đi trở về trong nhà trong thôn Những cái đó phụ lao hương thân sẽ thấy thế nào Khẳng định sẽ cảm thấy chính mình là Ở bên ngoài sống không nổi nữa cho nên mới trở về Ở thoải mái là được Muốn ta nói Lục Hồng Anh chuyện này Làm quá không địa đạo Ngài nói như thế nào cũng là lục thúc gân nhân cứu mạng Nàng cứ như vậy đem ngài đuổi ra ngoài Ta đều xem bất quá đi Ngụy Thư Yên lúc này mới cười cười Nhìn Lưu Hồng Văn ra vẻ giúp nàng nói Chuyện bộ dáng nói Đúng vậy đứa nhỏ này tâm hảo tàn nhẫn a ta thật là lưu hồng văn tức khắc cảm thấy thưởng thức lẫn nhau phía trước chuyện này nàng cũng không biết đi nơi nào nói chỉ là nhớ tới liền cảm thấy chính mình thập phần ủy khuất cảm giác lục hồng anh không nên như vậy đối chính mình là đâu ngươi nhìn xem lục gia hiện tại nhật tử quá thật tốt ta nếu là không có ngài nói lúc trước lục thúc đều sống không được tới còn quá cái gì hiện tại ngày lành thật là không biết đủ còn không biết ơn báo đáp nếu là ta là nàng lời nói khẳng định đem ngài trở thành thân phụ Ngụy Thư Yên cười gật gật đầu, dừng một chút lại nói, hơn nữa ta nghe nói lục ra lại khai một nhà cửa hàng, hiện tại hảo phong cảnh A, mỗi tháng kiếm tiền đều đủ người thường ra sống một năm, tiếp tế ngài một chút có cái gì khó, như vậy bọn họ đều không mớn Nhìn Lưu Hồng Văn trong ánh mắt tràn đầy động dung, Ngụy Thư Yên tiếp tục nói, nàng tin tưởng chính mình nói như vậy đi xuống, Lưu Hồng Văn nhất định sẽ hận chết lục hồng anh. Khu, lại nói tiếp ta liệt khí, chương 331 lục đỏ tươi sinh. Lưu Hồng Văn quả nhiên gật đầu nhà ra, đối ngụy Thư Yên mở miệng nói. Ngươi nói một chút, nếu không phải bởi vì ta cứu lục đại ca, hắn nơi nào có cơ hội trở về kết hôn sinh con đâu, bọn họ một nhà đối ta như vậy bất nhân nghĩa, quả thực là thật quá đáng. Hiện tại nhìn bọn họ nhật tử quá hảo, ta liền hận ngứa rằng, ta thật muốn làm cho bọn họ tất cả đều thử xem xem ta khổ nhật tử. Lưu Hồng Văn đương nhiên sinh khí, nàng cảm thấy chính mình đã cứu lục phong, mặc kệ lục phong có thích hay không chính mình, đối chính mình chiếu cố một ít đều là hẳn là Nhưng là không nghĩ tới Lục Phong biết chuyện này lúc sau đối chính mình cũng là chẳng quan tâm, cảm thấy chính mình bạch cứu hắn, lúc trước nên trực tiếp làm hắn đã chết mới đúng. Đúng vậy, Hồng Văn gì, bọn họ như vậy đối với ngươi ngươi liền một chút đều không tức giận sao, nếu là ta nói ta khẳng định đến trả thù bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo thể hội một chút ngươi hiện tại tư vị. Chỉ nghe ngụy Thư Yên tiếp tục nói, trên mặt tràn đầy ý cười bộ dáng. Này sinh khí có ích lợi gì, Lục gia hiện tại càng ngày càng lợi hại muốn trả thù cũng không dễ dàng như vậy, vẫn là tính, chỉ cần ta có thể hảo hảo sinh hoạt là được. Lưu Hồng Văn không có nghe được tới Ngụy Thư Yên lời ngầm, khi nói chuyện vây vây tay liền nghĩ vẫn là tính. Hồng Văn gì, lời này không thể nói như vậy à? Ngươi ngẫm lại à, ta không phải còn ở đâu sao? Nghe Lưu Hồng Văn nói chuyện, Ngụy Thư Yên tức khắc xuất ruột, chính mình nếu là dưỡng nàng chính là vì làm nàng sinh hoạt đơn giản như vậy, kia mới là điên rồi. nàng còn nghĩ Lưu Hồng Văn giúp chính mình làm việc đâu? Có ý tứ gì à? Ngươi cũng chỉ là cái tiểu cô nương có thể giúp ta cái gì, hiện tại ai có thể nề hà lục ra. Lưu Hồng Văn nghe xong lời này trong khoảng thời gian ngắn không có thể minh bạch đây là có ý tứ gì, trên mặt tràn đầy kinh ngạc bộ Giang nói. Luôn có biện pháp, phải xem Hồng Văn gì ngươi có nghĩ làm, chỉ cần ngươi tưởng ta khẳng định giúp ngươi nghĩ cách, hảo hảo trả thù một chút lục ra. Chỉ thấy Mị Thư Yên bật cười, nhìn Lưu Hồng Văn vẻ mặt chính xác nói, trên mặt tràn đầy chấn định thần sắc. Hảo a, chỉ cần ngươi có hảo biện pháp. Ta khẳng định đi theo ngươi làm, ta cũng không tin không thể làm cái này tiểu nha đầu ăn chút đau khổ. Lưu Hồng Văn nghe Ngụy Thư Yên lời này cũng tới hứng thú, vẻ mặt kích động nhìn Ngụy Thư Yên hỏi, liền muốn biết Ngụy Thư Yên nói chính là cái gì hảo biện pháp, cư nhiên có thể làm Lục Hồng Anh có hại, kia chính là cái không có hại chủ nhân. Ngươi nghe ta nói a. Ngụy Thư Yên thấp giọng nói, đến gần rồi Lưu Hồng Văn lốt thai, đệ thấp thanh âm, đến cuối cùng hai người nhìn nhỏ cười thực hiển nhiên là lưu hồng văn cũng cảm thấy ngụy thư yên đây là một biện pháp tốt hoắc tiết trở về hôm nay thời tiết đã hảo rất nhiều mau ăn tết bên ngoài trời ra rét ra thái dương thời điểm nhưng thật ra hiếm thấy cuối cùng là đã trở lại nhà của chúng ta triệu nha ngày ngày ngóng cho ngươi cuối cùng là đem ngươi cấp mong đã trở lại ta nói cho ngươi à lần này lúc sau ngươi nhưng không cho lại đi nếu không nha đầu này thế nào cũng phải điên rồi không thể lục hồng anh nhìn hoắc tiết cảm thán nói nhìn hoắc tiết giống như không bao lâu thời gian Cùng triệu nha đi cùng một chỗ lại một chút tương phản đều không có, chính mình nhìn thậm chí cảm thấy hai người kia thực xứng đôi. Không đi rồi, lúc này đây tuyệt đối sẽ không đi rồi, chỉ cần nàng không đuổi ta đi, ta liền vĩnh viên ở bên người nàng, ta đã an bài hảo công tác thượng chuyện này, về sau liền đi đại sứ quán. hoắc Tiết gật gật đầu, nhìn triệu nha liếc mắt đưa tình nói, công tác sự tình đã chứng thực xuống dưới, xem ra tới hoắc Tiết để sớm trở về làm ra rất nhiều nỗ lực. Đây là cái hảo công tác, về sau còn phải tiếp tục nỗ lực hảo hảo làm nhà của chúng ta triệu nha quá thượng hảo nhật tử lục hồng anh cười gật gật đầu kỳ thật nam nhân a quan trọng nhất vẫn là phải có tiến tới tâm nếu không có tiến tới tâm nói kia có cái gì đều là vô dụng đó là khẳng định hoắc tiết vội vàng gật đầu vũ bộ ngực bảo đảm nói mau làm ta nhìn xem đây là chúng ta triệu nha tâm tâm niệm niệm hoắc đại ca a thật đúng là tuấn tú lịch sự lục đỏ tươi từ trên lầu xuống dưới nhìn đến hoắc tiết thời điểm nhịn không được trêu gẹo nói trên mặt tràn đầy ý cười Diễm tử tỷ, ngươi học hư, ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy khai ta vui đùa. Triệu nha tức khắc đỏ mặt sắc, nhìn lục đỏ tươi ghét bỏ nói, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Này nơi nào xem như học cái xấu, chính là cùng ngươi học Nga hơn nữa ta nói cũng không sai à, ngươi có phải hay không tâm tâm niệm niệm nhân ra à, ta nói một chút sai đều không có, làm sao vậy, ngươi dám tưởng nhân ra, còn không được ta nói sao. Thấy trước mắt lục đỏ tươi bật cười, trên mặt tràn đầy cười xấu xa thần sắc, thực hiển nhiên chính là cố ý ta cảm thấy tỷ của ta nói rất đúng lục hồng anh nghiêm trang gật gật đầu tỏ vẻ chính mình cảm thấy lục đỏ tươi nói rất đúng ta không để ý tới các ngươi các ngươi chán ghét đã chết triệu nha rốt cuộc chịu đựng không nổi thẹn thùng xoay người liền chạy hoắc tiết vội vàng đuổi theo người phía sau lục đỏ tươi cùng lục hồng anh tỉ mỗi hai cười vang ở bên nhau ai nha chỉ là đang ở lúc này lục đỏ tươi bỗng nhiên gian nan kêu một tiếng sắc mặt trợn tái nhuận che chở bụng tỷ, ngươi làm sao vậy lục hồng anh tức khắc cả kinh nhìn lục đỏ tươi vội hỏi nói trong ánh mắt tràn đầy lo lắng không được ta bụng đau quá ta có thể là muốn sinh lục đỏ tươi vẻ mặt gian nan nhìn lục hồng anh nói trong lòng tràn đầy sợ hãi nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy này sao có thể không phải còn có hơn hai tháng đâu sao lục hồng anh càng không thể tin được phía trước tính nhật tử hẳn là còn có hơn hai tháng hiện tại đứa nhỏ này không đủ 8 tháng sao có thể muốn sinh tám phần là sinh non Phía trước quan lâm tỷ đã nói với ta, nhưng là ta không tưởng nhiều như vậy, nghĩ quá đoạn thời gian thì tốt rồi, ngươi mau đi tìm người, mang ta đi bệnh viện. Lục đỏ tươi bất đắc dĩ lắc đầu, đối lục hồng anh nói xong lúc sau thúc giục nàng đi tìm người, ở chuyện khác thượng có lẽ lục đỏ tươi sẽ chậm trễ, nhưng là ở hài tử sự tình thượng nàng tuyệt đối sẽ không, chính mình nếu quyết định muốn đứa nhỏ này, vậy tuyệt đối không cho phép ở hài tử sự tình thượng ra nửa điểm sai lầm hào hảo, lục hồng anh cũng là lần đầu trải qua loại chuyện này, Gật gật đầu liền chạy nhanh đi tìm đại ca lục hồng trí, khắp nơi tìm kiếm lúc sau mới bắt đầu mượn một chiếc xe ba bánh, lôi kéo lục đỏ tươi đi bệnh viện, rốt cuộc hiện tại tình huống xuất ruột, đã chờ không tới hoác luật doanh lại đây. Sau lại cấp hoác luật doanh gọi điện thoại, làm nàng trở về tiếp tam thẩm. Quan lâm thỉ, tỷ của ta rốt cuộc như vậy, vì cái gì bỗng nhiên chi gian muốn sinh non? Nhìn đến quan lâm thời điểm lục hồng anh mới nhịn không được hỏi một câu, trên mặt tràn đầy khó hiểu thần sắc hỏi. Là bởi vì nàng phía trước thân thể trạng hướng liền không ổn định dẫn tới, người đến nhanh lên kêu nàng mẹ tới, khẳng định sinh non, còn không biết tình huống thế nào, ngươi một người ở chỗ này không được. Quan lâm nguyên bản là nghỉ phép, biết là lục hồng anh nơi này sự tình liền lại chạy nhanh đến bệnh viện tới, nói xong lời này vào phòng sinh, xem ra tới quan lâm nói chuyện này cũng thực để ý. mươi 332 ta và ngươi ở bên nhau. Hoác luật doanh tới thời điểm mang theo tam thẩm cùng Hà Ái Bình, nguyên lai like là không nghĩ kêu Hà Ái Bình tới. Nhưng là Hà Ái Bình nói loại chuyện này chính mình cần thiết ở, tam thẩm một người lo liệu không hết quá nhiều việc, cuối cùng lúc này mới cùng nhau mang theo lại đây. Nay như thế nào thời gian dài như vậy một chút động tĩnh đều không có a không phải là đã xảy ra chuyện đi. Tam thẩm hoảng loạn xoay quanh, chỉ cảm thấy khẩn trương không được, so với chính mình đầu một hồi sinh hài tử thời điểm còn muốn hoảng loạn, sợ lục đỏ tươi ra nửa điểm vấn đề. Phi phi phi, đừng nói vậy sao có thể ra vấn đề, ngươi đã quên cách ngôn nói như thế nào? Sinh non hải tử, bảy sống tám không sống, chúng ta diễm tử là không đủ 8 tháng sinh, khẳng định có thể hảo hảo đem hải tử cấp sinh hạ tới. Hạ ái bình nghe xong lời này vội thoá vài thanh, nhìn tam thẩm nghiêm trang nói. Lục Hồng Anh ở một bên biết những lời này chỉ là phong kiến mê tín lại không có đi ngăn cản, bởi vì Lục Hồng Anh biết lão nhân ra chỉ là lo lắng, rất nhiều nói ra tới an ủi chính mình thôi. Ai nha? Vậy phải làm sao bây giờ a nàng nếu là xảy ra chuyện gì nhi, ta cái này đương mẹ nó? Tam thẩm bất đắc dĩ ngồi ở trên mặt đất, cả người tựa hồ hư thoát không có sức lực, nhìn dáng vẻ tam thẩm là thật sự bị dọa tới rồi, hoàn toàn không nghĩ tới lục đỏ tươi sẽ sinh non. Phía trước cảm thấy lục đỏ tươi thân thể trạng hướng vẫn là thứ tốt, hiện tại nghĩ đến, đại khái chính là không hảo lục đỏ tươi ở bọn họ trước mặt cũng nhất định sẽ giả bộ tới một bộ không có việc gì bộ dáng, bọn họ như thế nào liền không có chú ý tới đâu. Dùng sức ca, diễm tử, ngươi đến dùng sức ca, ngươi không để kính nhi đứa nhỏ này sinh không sung dưới. Quan lâm suốt ruột đều, lục đỏ tươi cơ hồ đã không có sức lực, giờ phút này nàng chỉ sợ đứa nhỏ này nếu là tái sinh không xuống dưới nói, kia phòng trừng sẽ mẫu tử đều có nguy hiểm, cần thiết nghĩ cách làm lục đỏ tươi dùng sức. Nàng thế nào? Phòng sinh ngoại bỗng nhiên xuất hiện một chương nhất không nên xuất hiện ở chỗ này gương mặt, Trương đại ca tới, vẻ mặt lo lắng, nói chuyện thời điểm cũng là thở hồn hển. Mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Trương đại ca sẽ ở ngay lúc này lại đây. Phía trước có thể xem ra tới hắn đối lục đỏ tươi là thật sự thực để bụng, nhưng là không nghĩ tới người này đối với lục đỏ tươi có người khác hài tử cũng không chút nào để ý, càng ở lục đỏ tươi có lẽ có nguy hiểm thời điểm xuất hiện, còn vẻ mặt lo lắng. Là ta kêu hắn tới. Hoang luật doanh nghĩ đến lục hồng anh nhất định sẽ tò mò là ai đem Trương Đại ca kêu lên tới, vội vang mở miệng giải thích một câu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hắn biết chính mình cũng không nên kêu Trương Đại ca trộn lẫn tiến vào. Rốt cuộc trương đại ca cùng lục đỏ tươi hiện tại quan hệ thập phần xấu hổ, phải nói căn bản là không có quan hệ. Tiêu trương đại ca lại đây xem như cái cái gì đạo lý đâu? Không có việc gì, còn ở sinh, hiện tại không biết tình huống, nàng sinh không xuống dưới, không sức lực. Lục hồng anh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với trương đại ca nói lên giờ phút này tình huống, tuy rằng lục hồng anh thực không muốn thừa nhận loại tình huống này, nhưng là nàng biết, trước mắt trạng huống không dung là quan. Ta vào xem nàng. Trương đại ca nghe xong lời này tức khắc luống cuống. Lục Hồng Anh ý tứ này là nói lục đỏ tươi sẽ có nguy hiểm, kia hắn như thế nào có thể còn ở bên ngoài chờ, lúc này hắn cần thiết đi vào bồi lục đỏ tươi, mặc kệ như thế nào, đến cùng nàng ở bên nhau. Ngươi điên rồi có phải hay không, đây là sinh hài từ đâu, ngươi đi vào sao được. Hạ ái bình vội tiến lên tới cả người, liền cảm thấy Trương Đại ca đây là điên rồi. Diễm tử, ngươi có thể nghe được sao, là ta, ngươi cố lên, ngươi muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chiếu cố đứa nhỏ này trương đại ca biết chính mình không thể đi vào lúc sau dứt khoát trực tiếp đứng ở phòng sinh cửa hô to lên tiếng âm người đến người đi người đều nhìn cái này phương hướng không biết đã xảy ra cái gì nhưng là nhìn đến trương đại ca tê tâm liệt phế bộ dáng phần lớn nữ nhân là hâm mộ nếu chính mình lão công ở chính mình sinh hài tử thời điểm cũng có thể như vậy thật là có bao nhiêu hào đâu a lục đỏ tươi nghe được trương đại ca thanh âm nháy mắt không biết làm sao vậy bỗng nhiên cảm thấy chính mình có sức lực thậm chí có thể nói là cả người tràn ngập sức lực Hoa hoa hoa. Theo lục đỏ tươi một tiếng thét trói thai, phòng sinh truyền đến hải tử khóc nỉ non thanh, chỉ thấy phòng sinh môn dần dần buông lỏng, quan lâm ôm hải tử từ bên trong đi ra vội vàng cười nói, sinh, mẫu tử bình an, là con trai, 6 cân một hai Quan lâm thực vui vẻ, như vậy nguy hiểm tình huống, lục đỏ tươi vẫn là đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, có thể thấy được một cái mẫu thân đến tuột cùng có bao nhiêu vĩ đại. Thật tốt quá, thật tốt quá, còn hảo không có việc gì. Tam thẩm cao hứng liền kém hiện tại liền về nhà dân hương bái phật đi, cảm thấy này quả thực là nhặt về một cái mệnh, cao hứng không được. Nhìn hai tử, tam thẩm cũng bật cười nói, đứa nhỏ này, lớn lên giống chúng ta ra diễm tử, trắng nõn, diễm tử sinh hạ tới thời điểm cũng là như thế này, nhị tẩu ngươi xem có phải hay không. Diễm tử hai tử, đương nhiên lớn lên giống diễm tử, ngươi này không phải vô nghĩa sao. Hà ái bình bất đắc dĩ mắt trợn trắng, xem tam thẩm bộ dáng hẳn là trăm mối cảm xúc nguồn ngang còn có chút nốc lục đỏ tươi bị đẩy ra thời điểm hơi thở mong manh thoạt nhìn rất là suy yếu nhưng là ánh mắt của nàng trước rừng ở trương đại ca trên người trong nháy mắt nước mắt liền từ hốc mắt lăn xuống nàng nhìn trương đại ca nói đa tạ ngươi ta đối với ngươi nói qua nói đến bây giờ đều là giữ lời chỉ cần ngươi không hối hận ta liền sẽ cùng ngươi ở bên nhau ta và ngươi cùng nhau chiếu cố đứa nhỏ này ta chính là đứa nhỏ này hắn ba chỉ là trương đại ca lại nhìn lục đỏ tươi làm ra như vậy bảo đảm lục hồng anh nghĩ Này đại khái chính là tốt nhất tình yêu đi, không nghĩ tới thật sự sẽ có loại này nam nhân tồn tại, hắn cái gì đều không để bụng, chỉ để ý hắn ái nữ nhân có cần hay không hắn. Lục đỏ tươi đi nghỉ ngơi, hai tử cũng đưa đến giữ ấm thất đi, lục hồng anh chạy nhanh trở về chuẩn bị cấp lục đỏ tươi lộng ăn, vốn đang nghĩ cấp lục đỏ tươi tìm cái nhà lầu ở, nhưng là hiện tại lại cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể cứ như vậy, bất quá may mà đáng giá vui vẻ chính là, mẫu tử bình an một chút nguy hiểm đều không có. Tới rồi ăn tết phía trước, lục ra cả nhà cấp nhà máy cùng trong tiệm công nhân nghỉ, tất cả đều về tới huyện kế bên quê quán đi, về quê thời điểm hoác mẫu liền ở thôn hạm nhất, nhìn đến lục hồng anh cầm bao lớn bao nhỏ vội vàng tiến lên. Nhiều như vậy đồ vật, như vậy không cho luật doanh cho ngươi cầm, chấm không chấm A. Hoác mẫu tiếp nhận hơn phân nửa đồ vật, đối lục hồng anh trách tội nói, trên mặt tràn đầy bất mãn thần sắc, cảm thấy lục hồng anh này căn bản chính là làm chính mình bị tội, chính mình nhi tử là tham gia quân ngũ, tự nhiên không sợ làm cu ly Ha ha, gì, ta có thể lấy, hắn ở phía sau giúp ôm hải từ đâu. Lục Hồng Anh tức khắc nhịn không được bật cười, chỉ cảm thấy hoác mô biến hóa thật là quá lớn, phía trước bọn họ hai cái gặp mặt hận không thể đánh lên tới, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng có thể hảo thành như vậy, quả nhiên có một số việc là yêu cầu cho nhau lý giải. Hải tử. Hoác mẫu nghe xong lời này bị hoảng sợ, cái gì hải tử, như thế nào chính mình cái gì cũng không biết, hải tử đều có, con của ai. Chương 333 Hải tử Phong Ba. Gì, ngươi đã quên à, Tỷ của ta mang thai, khoảng thời gian trước sinh non, nhưng là Hải tử thực khỏe mạnh, hiện tại đã sinh hạ tới, hắn ôm chính là ta tiếp Hải tử. Lục Hồng Anh tức khắc biết hoác mẫu đây là hiểu lầm chính mình lời nói ý tứ, vội vàng giải thích nói, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, rốt cuộc là chính mình biểu đạt phương thức xảy ra vấn đề, vẫn là hoác mẫu quá sốt ruột, bất quá Lục Hồng Anh nhưng thật ra cũng không có bởi vậy sinh khí, ngược lại cảm thấy hoác mẫu rất có ý tứ. Nguyên lai là như thế này à, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chỗ nào tới hài tử, đi mau về nhà đi, đông chết đi, ngươi nhìn xem ngươi này tay đông lạnh đỏ bừng, trong nhà thiêu giường đất, ấm áp thực. Hoác mẫu lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, khi nói chuyện thúc giục cú Hồng Anh về nhà đi, trên mặt tràn đầy an tâm thần sắc, bất quá xem ra tới, bọn nhỏ đều đã trở lại, hoác mẫu thực vui vẻ. Hảo! Lục Hồng Anh gật gật đầu, về tới lục ra phát hiện lục gia cùng hoác ra hai nhà sân cư nhiên liên tiếp ở bên nhau. Này, đây là khi nào làm cho? Lục Hồng Anh rất là kinh ngạc, phía trước một chút cũng chưa nghe nói, không nghĩ tới hai nhà hiện tại liền cách một đạo tường, hơn nữa cách trên vách tường còn khai một cái môn. Là ta kêu ngươi thúc làm cho, ta này không phải nghĩ hai nhà gần một chút cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhà ngươi lão thái thái đi rồi lúc sau, ta sợ các ngươi ra này có yêu cầu trợ giúp địa phương, qua lại chạy cũng phiền thoái dứt khoát liền khai cái sân, ngươi xem như vậy chúng ta nhiều phương tiện hiện tại hai nhà ăn cơm cũng là ở bên nhau hoác mẫu mở miệng nói chuyện này là nàng ý tứ phía trước là vì chiếu cố lục ra biết lục hồng anh ở bên ngoài vội chính mình ở chỗ này chăm sóc lục hồng anh nơi đó cũng không cần vẫn luôn thao tâm bá mẫu đa tạ ngươi ta cũng không biết những việc này nhi vốn đang lo lắng này nhìn đến ngươi ở chỗ này ta liền không lo lắng thật sự cảm ơn ngươi lục hồng anh nhịn không được phát ra một tiếng cảm tạ Nhìn hoắc mẫu mở miệng nói chuyện thời điểm trong lòng miễn bản có bao nhiêu cảm kích, hoắc mẫu sắc thật vì thế làm rất nhiều, phía trước lục hồng anh cho rằng chính mình cùng hoắc mẫu đời này đều sẽ không quá đến cùng đi, nhưng là hiện tại xem ra không phải như vậy, không phải sao. Đứa nhỏ ngốc này, đều là người một nhà nói cái gì cảm ơn, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, trong nhà những việc này nhi, ngươi đều không cần lo lắng, ta khẳng định cho ngươi thu xếp rõ ràng, còn có, hai tử, ngươi là cái hảo hải tử, a di là thật sự thích ngươi. Hoác mâu đối lục hồng anh thích kỳ thật tất cả mọi người là biết đến, chỉ là không nghĩ tới hoác Mẫu sẽ trực tiếp như vậy biểu hiện ra ngoài, ra ngoài mọi người dự kiến, hoác mâu sẽ làm nhiều như vậy. Nang Thẩm, ngươi làm này đó chúng ta đều nhớ rõ, ngươi yên tâm, về sau anh tử hiếu thuận ngươi khẳng định cùng hiếu thuận chúng ta là giống nhau, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi không hào quá. Hạ Hà Ái Bình cũng là lòng tràn đầy cảm kích, nhìn hoác mâu nói, trong ánh mắt tràn đầy bảo đảm, không có nửa điểm hư tình giả ý. Lục ra người một nhà đều là thập phần thiệt tình người, bọn họ trước nay đều sẽ không lừa bất luận kẻ nào, càng sẽ không giả bộ giả nhân giả nghĩa bộ giáng, bọn họ đều là người thành thật, căn bản làm không được, cũng sẽ không. Chúng ta đều biết, nhanh ăn cơm đi, trong nhà chuẩn bị ăn, làm văn thán, mau tới ăn cơm. Hoác mẫu nhưng thật ra không đem lời này để ở trong lòng, nói thật, làm phụ mẫu chưa bao giờ đồ hài tử có thể cho chính mình mang đến cái gì ích lợi, chỉ cần bọn nhỏ quá hảo vậy vậy là đủ rồi không phải sao. Ân. Mọi người đều gật gật đầu, nói xong lời này bắt đầu chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Lục Hồng Anh nhìn cả nhà hòa hợp thêm thấm, cao hứng không được, chính mình còn có cái gì không yên tâm, nhìn người trong nhà, chính mình rốt cuộc có thể an tâm. Cơm nước xong lúc sau, Lục Hồng Anh tìm được hoác luật doanh, hai người lén tìm cái địa phương nói chuyện. Ai, quá xong năm, chúng ta liền mang theo ngươi ba mẹ còn có ta đại bá bọn họ đến trong thành trụ đi thôi, chúng ta hiện tại tình huống cũng ổn định không sai biệt lắm, ta nơi này tiền là đủ. Quan trọng nhất chính là ta cảm thấy bọn họ trụ xa như vậy liền không an tâm, nhã là ra điểm chuyện gì, chúng ta đều chiếu ứng không đến, mang qua đi chúng ta cũng liền mỗi ngày đều có thể nhìn đến, không như vậy lo lắng. Nói chuyện thời điểm Lục Hồng Anh trên mặt thần sắc tràn đầy chấn định, Lục Hồng Anh sắc thật là như vậy tưởng, nếu nói qua đi thời điểm Lục Hồng Anh không có nghĩ tới này đó, nhưng là hiện tại Lục Hồng Anh sắc thật thực đặt ở Tân Thủy Dạng, bởi vì Lục Hồng Anh đã bắt đầu cảm thấy bọn họ là người một nhà. Người nói cũng có đạo lý. Vậy dựa theo ngươi nói làm, ta nghe ngươi, hơn nữa ta bên này phòng ở cũng xuống dưới, ngươi kia phòng ở cũng xuống dưới, có thể ở lại khai, ngươi yên tâm đi, ta ba mẹ đi, còn có thể làm ngươi dưỡng không thành. Hoác luật doanh gật gật đầu, kỳ thật Lục Hồng Anh không nói hắn cũng là như vậy tính toán, nhìn Lục Hồng Anh cười hì hì nói, ta không phải cái nào ý tứ, ta không phải chính là cảm thấy ngươi hiện tại tham gia quân ngũ áp lực đại sao, huống chi về sau hai ta kết hôn, chính là người một nhà, này cũng không có gì. Ta không thèm để ý mấy thứ này. Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy chấn định thần sắc. Kỳ thật Lục Hồng Anh trước nay đều không thèm để ý tiền tài thượng đồ vật. Lục Hồng Anh nhất để ý chính là này đó chính mình ái mọi người có thể hay không hảo hảo sinh hoạt. Ta biết ngươi ý tứ, ta còn có thể không biết ngươi ý tứ sao. Yên tâm đi, không có việc gì. Sang năm chúng ta một nhà liền đều đi trở về. Quay đầu lại đem hộ khẩu hảo hảo lạc một chút. Chúng ta liền đều là người thành phố. Hoác luật doanh cười gật gật đầu. Đối Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm cũng rất là vui vẻ, hắn thấy được Lục Hồng Anh thiệt tình tiếp nhận, nguyện ý cùng hắn trở thành người một nhà, hoác luật doanh còn có cái gì hảo không yên tâm, nhìn như vậy Lục Hồng Anh, hoác luật doanh cơ hồ đã thấy được bọn họ tốt đẹp tương lai. Ơn. Lục Hồng Anh cũng gật gật đầu, nàng thực vui vẻ đứng ở chính mình bên người người là hoác luật doanh, đáng giá vui vẻ không phải sao, người như vậy, nguyện ý đối chính mình hảo, vì chính mình hảo, bất luận cái gì sự tình đều là vì chính mình suy xét. Đã vậy là đủ rồi, Lục Hồng Anh không còn sở cầu. Qua cái này năm, Lục Hồng Anh cũng lại lớn một tuổi, tới rồi kết hôn tuổi, Hà Ái Bình đỗng nhiên ở trên bàn cơm mở miệng. Sang năm, anh tử tuổi tác liền đến, tiểu hoác mẹ nó, không phải ta xuất ruột, hai đứa nhỏ cảm tình cũng coi như là không tuổi. Chúng ta hai nhà nếu không nhìn xem liền đem chuyện này định ra đến đây đi, bọn họ kết hôn, về sau chúng ta cũng liền không cần lo lắng, ngươi xem đâu. Hà Ái Bình nhìn hoác mẫu vẻ mặt chính xác nói. mẹ ngươi nói cái gì đâu nghe lời này lục hồng anh tức khắc thẹn thùng đảo không phải cự tuyệt chỉ là nơi nào có nữ hải tử nghe lời này sẽ không thẹn thùng tới ta nói chính là lời nói thật các ngươi hai cái đều như vậy ngươi chẳng lẽ còn không muốn kết hôn không thành ngươi đứa nhỏ này thẹn thùng cái gì chạy nhanh cho ta kết hôn về sau thành thật kiên định sinh hoạt tỉnh ngươi cả ngày chủ nhân chạy tây ra chạy ai biết hà ái bình vẻ mặt cười xấu xa nhìn lục hồng anh nói hiển nhiên chuyện này hà ái bình là đã sớm nghĩ kỹ rồi Chỉ là phía trước không có thông báo Lục Hồng Anh thôi. Chương 334 thảo luận hôn sự. Kỳ thật ta cũng là quyết định này, nhưng là sợ hai anh tử không muốn có khắc tính toán liền vẫn luôn chưa nói, bất quá ta ý kiến vẫn là xem hai đứa nhỏ ý tưởng, nếu bọn họ tưởng sớm một chút kết hôn nói ta không ý kiến, nhưng là nếu anh tử có khác kế hoạch cũng có thể nói một câu. Ai biết ngược lại là hoác mẫu nguyện ý đứng ở Lục Hồng Anh bên này, nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy ý cười bộ dáng, nhìn về phía Lục Hồng Anh lại nói, anh tử. Ngươi có tính toán gì không, hiện tại liền nói, có thẩm tại đây đâu, mẹ ngươi không dám xử lý. Thấy hoác mẫu bộ dáng, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy một trận an tâm, có người như vậy vì chính mình suy nghĩ, thật là không dễ dàng, húng chi người này về sau còn phải là chính mình bà bà, mọi người đều nói, tức phụ bà bà là tội không hảo ở chung, nhưng là Lục Hồng Anh xem lại không phải như vậy, bọn họ chi gian ở chung không phải thực hảo sao. Hắc hắc, vẫn là thẩm rất tốt với ta, ta là nghị sang năm không phải khôi phục thi đại học sao. Ta muốn đi khảo cái văn bằng, khảo sau khi xong lại làm việc nhi cũng không mượn, cũng sẽ không chậm trễ bao lâu, đi học có thể là về sau chuyện này, nhưng là khảo thí ta xác thật có điểm để ý. Lục Hồng Anh lúc này mới cười nói ra tới, nhìn hoắc mâu nói thẳng nói, đây cũng là Lục Hồng Anh vẫn luôn cũng đang lo lắng một sự kiện, Lục Hồng Anh luôn muốn ở bằng cấp thượng chính mình cần thiết cẩn thận một ít, về sau thế đạo làm cái gì đều là yêu cầu bằng cấp, hiện tại có thể không có, nhưng là về sau không được. Chính mình còn hy vọng về sau nhật tử có thể quá càng ngày càng tốt. Hảo, ta cảm thấy anh tử nói rất đúng, kia chuyện này liền như vậy làm. Minh Bạch 7 tháng thi đại học, nếu không sang năm cuối năm làm việc nhi, thu xếp không cần các ngươi lo lắng. Ta và ngươi mẹ giúp ngươi chuẩn bị, ngươi liền thật dài mắt, nơi nào nhìn thích hợp không thích hợp, nói cho chúng ta biết, thế nào. Hoác mẫu lúc này mới gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh tiếp tục trưng cầu ý kiến, không thể không thừa nhận, những việc này nhi hoác mẫu đều đứng ở Lục Hồng Anh góc độ thượng suy nghĩ. Đã rất khó. Hảo, ta đáp ứng. Lục hồng anh gật gật đầu, nhìn hoác mẫu còn có gì ái bình đáp ứng rồi. Không được, nhân gia tiểu hoác còn chưa nói lời nói đâu, sao có thể không kết hôn chính là người đương ra làm chủ. Hà ái bình vẻ mặt cười xấu xa, nhìn hoác luật doanh nói. Khu khu. Ái bình gì? Ta cảm thấy chuyện này ta cũng đến nghe anh tử. Hoác luật doanh nào dám nói bừa lời nói, chính mình tức phụ đều nói định nhật tử. Hơn nữa phía trước Lục Hồng Anh ở kết hôn sự tỉnh thượng vẫn luôn thực kiêng rẻ không muốn trả lời, hiện tại cư nhiên đáp ứng rồi, này với hắn mà nói đã thực kinh ngạc, hắn còn có cái gì không hài lòng, đừng nói là chờ một năm, chính là chờ ba năm cũng đến chờ A. Ha ha ha ha, này Hoác Đại Doanh Trường, ở nhà của chúng ta anh tử trước mặt cư nhiên lá gan như vậy tiểu A, nói ra đi sợ là phải bị chê cười A. Hoác Tiết nghe xong lời này tức khắc cười vang ra tới, không riêng gì Hoác Tiết, kỳ thật tất cả mọi người bật cười. Bọn họ căn bản không nghĩ tới hoác luật doanh sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, khó có thể khống chế kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nay cũng không phải là nhát gan, cái này kêu nghe tức phụ nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, ngươi biết cái gì, ngươi hiện tại cũng không phải là vạn năm lão quan côn, cũng chạy nhanh đi nhân ra triệu nha ra nhưng chờ ngươi đi cầu hôn đâu. Hoác luật doanh lập tức không thích nghe, vậy vây tay ghét bỏ đối hoác tiết nói, kỳ thật hoác tiết cùng triệu nha chuyện này triệu ra không đáp ứng bọn họ đều là biết đến nhưng là bọn họ lại cảm thấy có một số việc nhi đi vẫn là đến nỗ nỗ lực nhiều nỗ lực vài lần luôn là sẽ đáp ứng chuyện này nhi a an tiết lúc sau rồi nói sau ai biết hoắc tiết nghe xong lời này thế nhưng do dự cười miệng một tiếng nói xong lúc sau bắt đầu là ăn trong chén mặt đồ vật nhìn dáng vẻ là không nghĩ nói đến cái này đề tài lục hồng anh xem tình huống không đúng cùng hoắc luật doanh nhìn nhau liếc mắt một cái vội vàng hướng tới hoắc tiết đi qua thấp giọng hỏi nói làm sao vậy có phải hay không gặp qua vương gì cùng triệu thúc gặp qua hoắc tiết bình tĩnh trả lời nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ cái này hai người tức khắc minh bạch gặp qua lúc sau khả năng kết quả không tốt lắm nếu không hoắc tiết cũng không phải là cái này biểu tình rốt cuộc là nói như thế nào vì cái gì không đáp ứng nếu là phòng hoặc là tiền thượng chuyện này chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp rốt cuộc triệu thúc cùng vương gì liền như vậy một cái nữ nhi quý giá cũng là có đạo lý lục hồng anh tiếp tục hỏi cùng hoắc tiết cũng như vậy quen thuộc thời gian dài lục hồng anh rất mạnh rõ ràng hoắc tiết làm người kỳ thật là không tuổi chỉ là tuổi hơi chút lớn một ít nhưng là không thể không thừa nhận chính là là hoắc tiết cẩn thận là rất nhiều nam nhân so không được phương diện này rất nhiều thời điểm hoắc luật doanh đều không phải hoắc tiết đối thủ ta biết đúng là bởi vì cảm thấy bọn họ nói nói đều đối cho nên đến bây giờ ta bỗng nhiên có điểm tưởng từ bỏ triệu nha tuổi còn nhỏ ta cũng không cần thiết làm hắn đem cả đời đều bồi đến ta trên người ta so với hắn nàng đại nhiều như vậy nói thật ngấm lại cũng rất không công bằng, chờ ta già rồi lúc sau triệu nha còn trẻ, nàng đến bồi ta đến lão, còn phải chiếu cô ta, kỳ thật nàng có thể tìm cái tuổi không sai biệt lắm, có thể chiếu cố nàng. ai biết hoắc tiết cười khổ lắc lắc đầu, nhìn trước mắt lục hồng anh nói, lúc này trên bàn cơm tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, đây là ở nói bậy gì đó đâu, triệu nha nơi nào là đồ ngươi sẽ chiếu cố người, nàng là thích ngươi ngươi lại sẽ chiếu cố người, nàng mới cảm thấy tốt, ngươi cũng không thể nói như vậy. Nếu như bị triệu nha đã biết đến nhiều thương tâm Lục Hồng Anh nghe xong lời này Vội vàng ngăn cản Hoác tiết. Lục Hồng Anh biết Hoác tiết nói lời này Khẳng định không phải thiệt tình Bất quá là nói ra an ủi chính mình thôi Nhưng là Lục Hồng Anh cũng không thể làm hắn liền như vậy Tự sa ngã Rốt cuộc kỳ thật tại đây sự kiện thượng là bọn họ Hai người sự tình không phải sao Anh tử, không phải ta không nghĩ nỗ lực Là vương gì nàng Lấy chết tương bức, ta thật sự không có biện pháp Ta không thể như vậy bức triệu nha, Nàng chỉ biết càng khó chịu Hoác Tiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng nói ra chân chính duyên cớ, Lục Hồng Anh lúc này mới minh bạch Hoác Tiết vì cái gì như vậy rồi dám, không nghĩ tới vương gì ngày thường nhìn như vậy an tĩnh một người, tại đây chuyện thượng cư nhiên sẽ làm được lấy chết tương bức, này quả thực là ra ngoài sở hữu đoán trước bên trong, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Không được, Triệu Nha hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu, ta phải trở về tìm Triệu Nha đi. Lục Hồng Anh nghe đến đó cũng cảm thấy sự tình không quá thích hợp, khi nói chuyện đứng dậy liền chuẩn bị rời đi trong nhà. Hồi hoài thủy đi tìm triệu nha. Này ăn tết ngươi trở về làm gì à, lúc này trở về không phải tết nhất ngột ngạt sao, nếu là ngươi vương gì đã biết ngươi cũng đứng ở hoác tiết bên này, không được càng tức giận sao. Hà ái bình vội vàng tiến lên ngăn cản, nhìn lục hồng anh lại nói, ngươi trước hơi chút từ từ, quá hai ngày ta đi về trước, cùng ngươi vương gì hảo hảo tâm sự, đôi ta quan hệ hảo, ta nói nàng nhiều ít cũng còn có thể nghe một chút. Hà ái bình lời này nói chính là một chút sai đều không có. Sắc Thật Vương gì đối nàng lời nói vẫn là tin tưởng. Chương 335 Khai đạo Vương gì. "Kia, mẹ, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp, Triệu Nha cùng Hoắc Đại ca là thật sự cho nhau thích, Hoắc Đại ca tuy rằng tuổi so Triệu Nha lớn hơn một chút, nhưng là ta bảo đảm Hoắc Đại ca là người tốt, Triệu Nha hiện tại khẳng định khó chịu đã chết, ngươi nếu là trở về nhớ do nói cho nàng, ta ở quê quán, nàng không cao hứng, liền trở về tìm ta." Lục Hồng Anh đối Hà Ái Bình nói thời điểm mãn đầu gốc đều là Triệu Nha. Liền sợ chịu nha cái kia cấp tính tình một cái luẩn quẩn trong lòng làm ra tới chuyện gì. ân ngươi yên tâm đi, ta khẳng định đều nói cho nàng, như vậy đi, dù sao năm cũng quá xong rồi, trở về ta còn có thật nhiều chuyện này muốn chỉnh đốn, ta ngày mai liền trở về, trở về sửa sang lại một chút, ta liền đi tìm ngươi vương gì đi. Hà ái bình miệng đầy đáp ứng, trong lòng cũng là đau lòng này hai người trẻ tuổi, rõ ràng cho nhau thích, nhưng là lại không thể ở bên nhau cảm giác nên có bao nhiêu khó chịu đâu. Kỳ thật nếu là quá khứ Hà ái bình, nàng tin tưởng chính mình khẳng định cũng sẽ can thiệp chuyện này, nhưng là hiện tại đi bước một nhìn qua này mấy cái hài tử, Hà ái bình rất rõ ràng này mấy cái hài tử đều là thực tốt hài tử, tuyệt đối sẽ không làm sai sự, đặc biệt là có lục hồng anh ở. Nàng xem người thực chuẩn, rất nhiều thời điểm đại nhân đều không bằng lục hồng anh, chính mình còn có thần hảo lo lắng, vương dị cùng nàng quan hệ hảo, nàng còn có thể hại chính mình bằng hữu hài tử không thành, Hà ái bình rất rõ ràng chính mình khẳng định sẽ không làm như vậy đều là hy vọng hai đứa nhỏ có thể hảo hảo thôi ân ân lục hồng anh này cũng yên tâm có chính mình mụ mụ ở chuyện này liền không cần như vậy thao tâm bất quá trong lòng nhiều ít vẫn là đau lòng triệu nha hiện tại triệu nha áp lực nhất định phi thường đại so với chính mình lúc trước còn muốn đại nhị thẩm ta và ngươi cùng nhau trở về đi hài tử ta phải mang về ngươi trở về cần phải có cá nhân chiêu ứng một người khẳng định không được trong nhà có vài người là được lục đỏ tôi nghĩ Triệu Nha lúc này yêu cầu người khai đạo, trong nhà bên này đều dọn đến Hoài Thủy đi yêu cầu Lục Hồng Anh lưu lại thu xếp, kia lúc này chính mình đi theo Hà Ái Bình trở về kỳ thật là tội thích hợp, lúc này cũng mở miệng nói. Hành, kia chúng ta nương hai cũng làm cái bạn, thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai liền đi, cấp hải tử nhiều xuyên điểm, đừng đông lạnh hỏng rồi, mới sinh ra hải tử, sợ lãnh. Hà Ái Bình gật gật đầu nhưng thật ra cũng không cự tuyệt, biết Lục Đỏ Tươi là hảo tâm. Có cái bạn cùng lứa tuổi trở về cùng Triệu Nha trò chuyện cũng là tốt. Sáng sớm hôm sau hai người đi rồi, mọi người nhìn Hoác Tiết đứng ở cửa vị trí, vẫn luôn nhìn bọn họ bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cô đơn. Đừng lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta đều đứng ở các ngươi bên này, chúng ta đều sẽ giúp ngươi nỗ lực, Triệu Nha nói qua, nếu nàng mẹ không đồng ý, nàng liền không gả cho, hắn trong lòng là thật sự có ngươi, ngươi cũng muốn vì Triệu Nha kiên trì đi xuống. Lục Hồng Anh đứng ở hoác tiết bên người đối với hoác tiết mở miệng nói. Lục Hồng Anh rất rõ ràng biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Hoác tiết trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng là có một số việc nhi đều là có biện pháp giải quyết đói. Hơn nữa ra loại chuyện này chẳng lẽ hai người cảm tình nói từ bỏ là có thể từ bỏ sao? Đương nhiên không được, trải qua quá thượng một lần lúc sau Lục Hồng Anh càng thêm đã biết cảm tình đáng quý. Đời này nàng đều không hy vọng nhìn đến tiếng đối. Ân, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ. Chỉ cần triệu nha không bông tay, ta liền vĩnh viễn đi sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn bồi ở bên người nàng. Hoác Tiết bị Lục Hồng Anh nói đả động, đối với Lục Hồng Anh gật gật đầu nói, trên mặt tràn đầy đứng đắn thân sắc. Hoác Tiết phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình tuổi lớn, có một số việc nhi phải làm ổn trọng một ít, nhưng là tại đây sự kiện thượng. Hoác Tiết lại không nghĩ ổn trọng, hắn muốn vì chính mình ái người nỗ lực một lần. Có lẽ nỗ lực lúc này đây lúc sau chính là hạnh phúc cả đời sự tình không phải sao. Nếu như vậy chính mình có cái gì lý do không thử xem xem mẹ ta cầu ngươi ngươi liền ăn một ngụm đi ta cùng hắn là thiệt tình thích a hoắc tiết đối ta thực hảo ngươi không thể bởi vì hắn so với ta đại liền có như vậy tâm tư à, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem kỳ thật đại cũng không có gì không tốt không phải sao triệu nha khóc lóc cấp vương gì đưa cơm nhìn vương gì một ngụm không ăn tức khác khóc ra tới đống nhiên cảm thấy mà hết thảy đều là chính mình sai nếu không phải chính mình nói vương gì cũng không phải là hiện tại cái dạng này mấy ngày nay triệu nha khóc giọng nói đều đã nghẹn nào Ngươi cút cho ta, ta không có ngươi cái này nữ nhi, ngươi thích hắn liền đi cùng hắn quá, ta khi ta không có sinh quá ngươi, các ngươi đi qua đi, các ngươi đi kết hôn đi, ngươi tìm cái so ngươi lớn nhiều như vậy, ngươi tưởng y quá về sao sao, ngươi bảy tám chục tuổi làm sao bây giờ, hắn như thế nào chiếu cấu ngươi, không chuẩn cho đến lúc này hắn đều đã chết, còn lấy cái gì chiếu cấu ngươi. Vương gì như thế nào có thể không nóng nảy, quá khứ thời điểm nàng nghị ở nhi nữ sự tình thượng chính mình khẳng định sẽ không trộn lẫn quá nhiều. Mãi cho đến hoác tiết xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm vương dì biết chính mình không thể mặc kệ, sợ hai chính mình nữ nhi già rồi lúc sau chỉ còn lại có chính mình một người. Đây là làm gì đâu, mẹ con hai người còn cãi nhau à, ta nói vương tỉ, ngươi bao lớn tuổi, cùng hai tử cãi nhau còn tuyệt thực à. Lúc này tất cả mọi người nghe được Hà Ái Bình thanh âm, chỉ thấy Hà Ái Bình vào cửa tới, cười đối vương dì hỏi. Ngươi nếu cũng là tới khuyên ta, liền đi thôi, chuyện này nhi ta không có khả năng đáp ứng. Ai biết lúc này đây vương gì ra sao ái bình mặt mũi đều không cho, nhìn hà ái bình lạnh giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định thần sắc, xem ra tới lúc này đây vương gì có bao nhiêu sinh khí. Ngươi nhìn xem ngươi người này à, nói không biết giận, có tính tình thời điểm lại như vậy làm giận, ngươi hiện tại là muốn cho nhà ta triệu nha thế nào, triệu nha cùng nhân gia hải tử thiệt tình thích, ngươi lúc này không được hai người ở bên nhau, không phải muốn chính mình khuê nữ mệnh sao, ngươi nhìn xem triệu nha cái này sắc mặt, hai người các ngươi ai so với ai khác hảo đi nơi nào ngươi nhiều như vậy thiên không ăn cơm ngươi cảm thấy triệu nha liền ăn kia dứt khoát các ngươi nương hai đều tuyệt thực đều đừng ăn tính Hà ái mình bất đắc dĩ nhìn là vương gì mở miệng nói nói chuyện thời điểm trên mặt còn mang theo giận dữ nói qua đi ta cảm thấy ngươi cũng là cái người thông minh ở nhi nữ chuyện này thượng ngươi có thể xem khai hiện tại ta xem ngươi như thế nào liền hồ đồ đâu ra rồi chuyện này ai nói tính Ngươi có thể biết được ngươi cùng nhà ngươi láo triệu ai chết trước ai sau chết sao? nhà ngươi triệu nha á hiện tại bị người chiếu cố, ta nhìn khá tốt, nếu là ta nói, khẳng định đáp ứng. Không phải ta không đáp ứng, ta là sợ đứa bé kia tuổi lớn, hiện tại đối triệu á hào đều là mặt ngoài, nếu có một ngày không thích, đối triệu nha liền không hảo. Nghe lời này, vương dị cuối cùng là đưa khẩu, lúc này mới nghẹn ngào thanh âm đối hạ ái bình bất đắc di nói, nói chuyện thời điểm trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu, nếu có thể nói. Chính mình cũng nguyện ý cho chính mình nữ nhi phó thác hảo nhân ra, nhưng là nàng sợ chính là chi nhân chi diện bất chi tâm. Chương 336 Đại ca từ bỏ Sao có thể đâu, ngươi nhìn xem ngươi ngày này đều ở hồ tư loạn tưởng một đống lớn thứ gì, ngươi nhìn xem kia hoác tiết bộ dáng như là cái loại này người sao, lại vô dụng ngươi hảo hảo ngẫm lại chính ngươi khuê nữ có phải hay không người mù, chẳng lẽ thật sự có thể xem kém người không thành, hoác tiết kia tiểu tử vẫn là không tồi, ngươi có phải hay không ta nói đều không tin hạ ái bình tức khắc bất đắc dĩ nghe vương dì lời này cuối cùng là minh bạch này đó đương mẹ nó đều là vì chính mình hại tử còn có thể là vì cái gì đặc biệt là vương dì suy nghĩ nhiều như vậy nói đến cùng còn đi u là bởi vì sợ hai triệu nha về sau chịu bị khuất kỳ thật lúc trước nàng cũng sợ hãi lục hồng anh chịu vì khuất nhưng là bọn nhỏ ở chung xuống dưới lúc sau hạ ái bình thấy được bọn nhỏ chi gian thiệt tình nàng rất rõ ràng biết này đó bọn nhỏ không phải ngốc tử chính mình có thể phân biệt ra tới thị phi biết ai tốt ai xấu ngươi nói ta có phải hay không lúc này đây thật sự thật quá đáng hiện tại triệu nha khẳng định cũng khó chịu vừa rồi triệu nha chạy ra đi vương dì lúc này mới nghĩ tới nơi này nhìn hà ái bình bắt đầu hỏi bắt đầu cảm thấy chính mình có phải hay không chính mình làm có điểm quá mức ngẫm lại cũng đúng rồi vương dì mấy ngày này không có ăn cơm triệu nha khẳng định cũng không ăn nàng nghĩ đến chính mình mẹ nó bộ dáng cũng không biết khó chịu thành bộ dáng gì nơi nào còn có thể ăn đi xuống đồ vật đâu Ngươi biết liền hảo, đứa nhỏ này cùng ngươi giống nhau, chuyện gì nhi buồn ở trong lòng không chịu nói, đừng nhìn ngày thường tùy tiện, thật sự gặp được chuyện này, bị ai đều có thể nhẫn, ngươi về sau vẫn là đường như vậy, mẹ con hai cái chi rằng có nói cái gì không thể rộng mở nói, thế nào cũng phải như vậy giải quyết đâu. Hà ái bình cũng gật gật đầu, bất đắc dĩ nhìn vương gì, đây là cùng chính mình vẫn luôn ở chung, ở nhà máy thời điểm hai người quan hệ liền hảo, sau lại chính mình ra làm sinh ý, vương gì cũng đi theo cùng nhau làm. Hà Ái Bình cùng Vương Dì tính tình rất đúng lộ, vẫn luôn cảm thấy Vương Dì cùng chính mình quan hệ hảo, cho nên mặc kệ chuyện gì Nhi đều cùng nàng nói, nhưng là không nghĩ tới Vương Dì tới rồi chính mình chuyện này thượng liền bắt đầu như vậy. Ta đây làm sao bây giờ, ta một cái đương mẹ nó, chẳng lẽ đi cho chính mình khuê nữ xin lỗi. Vương Dì lúc này mới bắt đầu có chút hoảng loạn, không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ, phải nói căn bản không biết gặp được loại sự tình này thời điểm hẳn là như thế nào cùng chính mình hài tử ở chung. Kỳ thật cái này niên đại cha mẹ phần lớn là sẽ không cấp bọn nhỏ xin lỗi, bọn họ căn bản không biết muốn như thế nào xin lỗi. Có cái gì không được, ngươi sai rồi nói lời xin lỗi làm sao vậy, ngươi ngẫm lại, hài tử liền tính là không có làm sai, hiện tại còn không phải phải cho ngươi xin lỗi sao, đừng nghĩ như vậy nhiều, mau đi đi, đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, ngươi đừng bị thương chính mình hài tử tâm. Hạ ái bình đương nhiên gật gật đầu, đối vương gì nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy ý cười. Còn Hảo tự mình mấy câu nói đó khởi tới rồi hiệu quả, nếu là một chút tác dụng đều không có nói, này mẹ con hai cái còn không biết đến nháo bao lâu đâu, nghĩ đến đây liền đi theo phát sầu, thật sợ ra điểm chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ. Hảo đi, do dự hồi lâu cuối cùng vương gì vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, dù sao đó là chính mình quê nữ, nói lời xin lỗi làm sao vậy, đôi khi Lục Hồng Anh cũng sẽ cảm thấy bọn họ này đó cha mẹ kỳ thật đã xem như tốt, bọn họ có thể tiếp thu rất nhiều khác cha mẹ không tiếp thu được. Quê quán bên này, Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh giúp đỡ hai nhà thu thập đồ vật, sơ sáu liền bắt đầu trở về đi rồi, lúc này thấy được trương đại ca cũng theo ở phía sau, ánh mắt vẫn luôn xảo chính mình cái này phương hướng nhìn lại đây. Đừng nhìn, trước hai ngày tỷ của ta cùng ta mẹ liền đi về trước, ta nói ngươi à, kỳ thật như vậy đi theo có ích lợi gì đâu, Tỷ của ta đều nói, không cái này tâm tư, ngươi đi theo nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lục Hồng Anh nhìn trương đại ca bất đắc dĩ mở miệng. Chỉ cảm thấy người này tính tình rất khó bắt sờ, đặc biệt là ở lục đỏ tươi sự tình thượng. Lục Hồng Anh biết Trương Đại ca là thật sự thích lục đỏ tươi mới có thể làm được tình trạng này, nhưng là có một số việc nhi không phải nói thích liền có thể. Ta biết, chỉ là ta mẹ cho ta tìm cái đối tượng, lấy chết tương mức, lúc này đây ta khả năng thật sự đi không được, ngươi trở về nói cho ngươi tỷ, về sau chiếu cố hảo tự mình, có yêu cầu trợ giúp địa phương tùy thời tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp được với tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Trương Đại ca lắc lắc đầu, nhìn Lục Hồng Anh giải thích nói, chuyện này tới đột nhiên, Lục Hồng Anh đã biết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào tiếp thu, chỉ cảm thấy là ngoài ý liệu sự tình, phía trước Trương Đại ca nói mặc kệ khi nào đều sẽ thủ Lục Đỏ Tươi, Lục Đỏ Tươi vẫn luôn không chịu đáp ứng, nói là làm hắn đi qua hảo tự mình nhật tử. Lúc ấy Lục Hồng Anh còn không rõ Trương Đại ca vì cái gì sẽ như vậy kiên định, hiện tại giờ khác này, Lục Hồng Anh tựa hồ đống nhiên minh bạch cái gì. Có một số việc nhi không phải Trương Đại Ca nói như vậy là có thể như thế nào làm. Trên thế giới này có quá nhiều không thể nề hà, là bọn họ không có cách nào, Trương Đại Ca hiện tại càng không có cách nào. Hắn ba mẹ là hắn thân nhân, chẳng lẽ Trương Đại Ca thật sự phải vì lục đỏ tươi cha mẹ đều từ bỏ sao. Lục Hồng Anh biết đó là không có khả. Nang, ta đã biết, ngươi trở về hảo hảo sinh hoạt đi, tỷ của ta nơi đó ngươi không cần lo lắng. Chúng ta này đó thân nhân không phải đều còn ở đâu sao, đừng lo lắng sẽ không có việc gì nhi về sau liền chiếu cố hảo tự mình làm tốt chính mình chuyện này là được Trương đại ca ta tưởng mặc dù là các ngươi không có ở bên nhau tỷ của ta ở trong lòng nhất định cũng là cảm kích cảm kích cả đời này có thể gặp được ngươi này đại khái chính là nàng cảm thấy nhất đáng giá vui vẻ sự tình ngươi thiệt tình đối lái nàng người như vậy nàng nhất định ngộ không đến cái thứ hai nhưng là muội muội ta còn là hy vọng nàng về sau có thể quá hảo ta hy vọng ngươi cũng là như thế này tưởng Lục Hồng Anh gật gật đầu, nhìn Trương Đại ca mở miệng nói, tuy rằng Lục Hồng Anh biết, nói như vậy nói ra thực tàn khốc, đối với Trương Đại ca tới nói, nhưng là có chút lời nói vẫn là muốn nói không phải, bọn họ đều hy vọng lục đỏ tươi hảo hảo, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều hy vọng nàng có thể hảo hảo. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần nàng quá hảo, bên người đi theo người là ai không có quan hệ, không phải ta cũng không quan hệ, ta chỉ hy vọng nàng quá hảo. Trương Đại ca gật gật đầu, kỳ thật hắn vẫn luôn là cái này ý tưởng. Qua đi hy vọng bồi ở lục đỏ tươi bên người người là hắn, đó là bởi vì lục đỏ tươi bên người không có người khác, nhưng là tận lực nhiều như vậy, hiện tại trương đại ca minh bạch, lục đỏ tươi không ở thế nào, bên người còn có này đó thân nhân, này đó thân nhân vĩnh viễn đều sẽ không làm nàng một người đi kiên trì mấy thứ này. Hảo, chúng ta liền đi trước, ngươi về sau nhất định phải chiếu cố chính mình, chúng ta cũng ngày sau tái kiến đi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nàng biết rất có khả năng lúc này đây lúc sau. Cùng Trương Đại ca đời này đều không thấy được, bỗng nhiên Chi Gian cảm thấy có chút buồn cười, nhân sinh còn không phải là như vậy sao? Rất nhiều chuyện đều là như vậy ngoài dự đoán, ở bọn họ đều còn không có ý thức được thời điểm, bỗng nhiên cùng nào đó người liền hoàn toàn đường ai nấy đi, mặc dù là không muốn, mặc dù là luyến tiếc, đây cũng là không có cách nào sự tình, bọn họ đều không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, hoàn toàn tiếp thu. Chương 337 chuyển nhà đến Hoài Thủy. rời đi trên đường, Lục Hồng Anh nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới chính mình đời trước, nghĩ tới qua đi, chỉ cảm thấy thời gian quá thật mau à, rất nhiều chuyện chính mình đều còn không có phản ứng lại đây, thời điểm cũng đã biến thành hiện tại cái dạng này, nàng không nghĩ tới một lần nữa xuống lại, chính mình sinh hoạt gặp qua tốt như vậy, Lục Hồng Anh cảm tạ ông trời cho chính mình tốt như vậy cơ hội, làm chính mình hiện tại có thể quá tốt như vậy. Trên thế giới này không phải mỗi người đều có lại tới một lần cơ hội, nhưng là Lục Hồng Anh có, đó là ông trời cấp Lục Hồng Anh, nàng cảm tạ trời xanh. Anh tử, ăn cái gì? Ngươi này dọc theo đường đi liền không ăn cái gì đồ vật, chuẩn bị đói chết rét chính mình. Hoác luật doanh mang theo lương khô tới tìm Lục Hồng Anh, dọc theo đường đi nhìn Lục Hồng Anh tựa hồ đều là suy nghĩ chuyện gì, cho nên liền không có lại đây quấy rời. Thấy tất cả mọi người ăn chút gì lúc sau Lục Hồng Anh không ăn, lúc này mới xuất ruột, từ xe tải thượng đi xuống tới, đối Lục Hồng Anh mở miệng nói. Ta không đói bụng. Lục Hồng Anh bẹp bẹp miệng, nàng sắc thật không đói bụng, phải nói là nghĩ đến chuyện quá khứ có chút xuất thần đều quên còn có ăn cơm, có chuyện như vậy nhi. Có đói bụng không đều đến cho ta ăn, ngươi nếu là thân thể không hảo ta làm sao bây giờ, ta nói cho ngươi, về sau ngươi phải nghe ta, đặc biệt là ở ăn cơm chuyện này thượng, ngươi không được giống phía trước giống nhau, không ăn cơm, còn mỗi ngày làm như vậy nhiều chuyện nhi, làm việc ngươi đều có thể giao cho ta, ngươi có nhiệm vụ, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt thân thể của mình, mặc kệ tới khi nào. Hoác luật doanh nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt chính xác nói, nói thật, Pháp luật doanh người này kỳ thật không có gì cái này, niên đại nam nhân nên có đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là chỉ có một ngày, hắn không cho phép lục hồng anh không hảo hảo chiếu cố chính mình chỉ cần lục hồng anh không hảo hảo chiếu cố chính mình hắn liền sẽ đi theo sốt ruột, cảm thấy lục hồng anh đây là loạn tới, thì như nói hiện tại lục hồng anh không hảo hảo ăn cơm, pháp luật doanh so với ai khác đều sốt ruột. Hảo hảo hảo, ta đã biết, ta ăn còn không được sao, ngươi nhìn xem ngươi người này, gấp cái gì à, ta biết sai rồi. Lục Hồng Anh tức khắc dở khóc dở cười, đôi khi liền bắt đầu hoài nghi, chính mình rốt cuộc là bị chính mình tìm cái nam nhân, vẫn là lại cho chính mình tìm cái mẹ, vì cái gì đôi khi cảm thấy hoác luật doanh cùng Hà Ái Bình như thế nào như vậy tương tự đâu, nhìn chằm chằm chính mình ăn cơm, không được chính mình không hảo hảo chiếu cố chính mình. Bất quá cẩn thận nghĩ đến cũng là tốt, trên thế giới này đại khái không có mấy nam nhân có thể thiện lương đến loại tình trạng này đi, Lục Hồng Anh cẩn thận nghĩ, hoác luật doanh cẩn thận đã vượt qua rất nhiều nam nhân thậm chí không giống một người nam nhân nên có cẩn thận, hoác luật doanh rất tinh tế. Hắc hắc, này còn kém không nhiều lắm, anh tử, ngươi đến chiếu cố hảo thân thể của ngươi ta mới có thể yên tâm, ta còn không có biện pháp từ bộ đội lui ra tới, ta không trở lại, chính ngươi một người thời điểm ta không yên tâm, ngươi yên tâm, ta này một năm nhất định nỗ nỗ lực, tìm điểm trở về bồi ngươi, giúp ngươi làm việc. Hoác luật doanh đối với Lục Hồng Anh bảo đảm nói, kỳ thật chuyện này hắn đã suy nghĩ thật lâu, chỉ là còn không có cùng mặt trên liền lãnh đạo nói. Hiện tại còn không phải thời điểm, lúc này đây quá xong năm đã trở lại, hắn phải cùng lãnh đạo nói nói rõ ràng, chính mình mau kết hôn, tưởng về nhà đi, cho nên đến lúc đó khẳng định là muốn xuất ngũ. Ta khi nào nói qua yêu cầu ngươi đã trở lại, kỳ thật ngươi lưu tại bộ đội cũng khá tốt, ngươi liền không cảm thấy sao, chúng ta hai cái làm như vậy hảo tự mình sự tình, bởi vì chủ cũng không xa. Lục Hồng Anh nhưng thật ra không như vậy cho rằng, nàng biết làm quân nhân, đối bộ đội đều có khó lòng dứt bỏ cảm tình. Hoác luật doanh cũng là như thế này, Lục Hồng Anh sẽ không như vậy ích kỷ giặt hoác luật doanh vì chính mình từ bỏ cái kia hắn sinh sống lâu như vậy địa phương, giờ phút này như thế mở miệng nói. Ta biết ngươi là ở vì ta suy xét, nhưng là anh tử, hết thảy đều không có ngươi quan trọng, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, tình cảm đều không có quan hệ, ngươi chính là ta tình cảm, ta hết thảy, ta tương lai. Hoác luật doanh qua đi có thể nói chỉ là cái tháo hán, tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Những lời này chỉ là hoắc luật doanh phát ra từ nội tâm nói ra thôi. Hắn nhìn lục hồng anh, trong ánh mắt tràn đầy tình nghĩa. Hắn hy vọng lục hồng anh minh bạch, chính mình tâm là sẽ không thay đổi. Ta đã biết, ngươi đừng nói ra tới a. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Lục hồng anh tức khắc mặt đỏ, nhìn tam thẩm còn có hoắc mẫu đều nhìn chính mình, tức khắc thẹn thùng, liền cảm thấy hoắc luật doanh nhất định là cố ý. Rõ ràng biết chính mình ra mặt mỏng còn như vậy cấp nói ra. Có gì đó, đều là người một nhà, đều biết hai người các ngươi là chuyện như thế nào. Không có việc gì, nói đi, chúng ta này đó lao nhân ra coi như nghe không được. Ai biết hoác mẫu lúc này lại trêu ghẹo nhìn hai người cười khe nói, kỳ thật đôi khi hoác mẫu nhìn đến áo chính mình nhi tử đối đãi một cái nữ hài tốt như vậy, nàng cũng vui vẻ, quá khứ thời điểm sẽ nghĩ hoác luật doanh đú hao y sẽ không chịu bị khuất, bị lợi hại tức phụ cấp khi dễ, nhưng là hiện tại ngẫm lại sao có thể đâu, chính mình nhi tử là cái cái dạng gì người, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Lại nói lục hồng anh, Đây là cái hảo hài tử, biết đau lòng người không nói, hoặc luật doanh cũng không phải mù quáng đối một người hảo, đúng là bởi vì ái, mới có thể đối lục hồng anh hảo không phải sao. Ngày hôm sau thời điểm, người một nhà cuối cùng là tới rồi hoài thủy, về đến nhà thời điểm lục hồng anh chạy nhanh đi thu thập ra tới nhà lầu, dàn xếp hoác mẫu một nhà, bởi vì bọn họ ở chỗ này đều có chỗ ở, chỉ có hoác mẫu một nhà là không có, không còn sớm điểm thu thập ra tới nói, bọn họ cùng ngày đến đi theo lục gia tế trụ. Lục ra nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, chính là cảm thấy bọn họ dọc theo đường đi lên đường mệt muốn chết rồi, vẫn là từ bỏ. a di thúc thúc, các ngươi liền trước nghỉ ngơi, ta về nhà đi, trong nhà còn có chút việc nhi. Thu thập hào lúc sau, Lục Hồng Anh mới nhìn hoác ra hai vợ chồng mở miệng nói, trên mặt tràn đầy ý cười nói. Hành, trở về đi, ngươi đi về trước thu xếp đi, chúng ta này không có việc gì, người đứa nhỏ này thế nào cũng phải lưu lại thu thập kỳ thật ta và ngươi thúc chính mình là có thể thu thập ra tới. Hoác mẫu gật gật đầu, vẫy vây tay thúc giục lục hồng anh chạy nhanh trở về, mỗi lần nhìn đến lục hồng anh đối nàng tốt như vậy, hoác mẫu đều sẽ nghĩ đến chính mình qua đi khó xử lục hồng anh bộ dáng, liền cảm thấy chính mình thập phần buồn cười, tốt như vậy con dâu phụ chính mình phía trước rốt cuộc còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Hảo, ra đây liền đi trước. Lục hồng anh gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi, chạy nhanh hướng tới trong nhà phương hướng chạy về đi nhưng là lục hồng anh không phải hồi chính mình ra mà là đi tìm triệu nha đi lục hồng anh nghĩ hiện tại triệu nha khẳng định là đã không có chủ ý trong lòng còn khổ sở thực yêu cầu chính mình đi tìm nàng bồi nàng chẳng sợ chỉ là bồi nàng khóc cũng là tốt thật xa chỗ lục hồng anh liền thấy được triệu nha ngồi ở chính mình cửa nước mắt lưng tròng bộ dáng tựa hồ suy nghĩ chuyện gì lục hồng anh vội vàng chạy qua đi ngồi ở triệu nha bên người làm gì đâu sẽ không muốn khóc đi lục hồng anh biết rõ câu hỏi Là cố ý muốn hống Triệu Nha một chút. mươi 338 nghĩ cách. Ngươi đừng náo loạn, ta không thoải mái, anh tử, ngươi nói ta mẹ vì cái gì liền không thể lý giải ta một chút, nàng vì cái gì muốn như vậy tưởng, nàng biết rõ ta là thật sự thích hoác đại ca, hơn nữa hoác đại ca không phải loại người như vậy, nàng căn bản chính là chính mình hồ tư loạn tưởng. Triệu Nha lau một chút nước mắt, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu nói, Triệu Nha từ đầu đến cuối đều tưởng không rõ, hai cái thiệt tình cho nhau thích người. Như thế nào liền không thể hảo hảo ở bên nhau, chẳng lẽ chính mình cùng hoác tiết chi gian thoạt nhìn liền thật sự như vậy không xứng sao? Đứa nhỏng đốc, vương gì cũng chỉ là lo lắng ngươi về sau, tuy rằng tưởng có điểm qua xa, nhưng là vương gì là hảo tâm, ngươi không thể như vậy hồ tư luận tưởng, ta tưởng kỳ thật vương gì trong lòng cũng dao động, rốt cuộc ngươi là nàng nữ nhi, ngươi là hiện tại cái dạng này, ngươi cảm thấy vương gì trong lòng sẽ dễ chịu sao, cho nên ngươi vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, trở về tìm vương gì hảo hảo tâm sự không chuẩn nàng hiện tại đều tưởng khai lục hồng anh bất đắc dĩ nhìn triệu nha cái dạng này rất là kiên nhẫn khuyên giải nói kỳ thật lục hồng anh biết triệu nha đôi khi gặp được chuyện này dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt nàng cũng không muốn làm triệu nha cái dạng này nhưng là trên thế giới này người một người một cái tính tình triệu nha cái này tính tình là thay đổi không được tựa như nàng tính tình cũng là thay đổi không được giống nhau thật sự triệu nha nghe lục hồng anh nói nhiều ít có chút không tin nhìn lục hồng anh hỏi đương nhiên là sự thật ngươi cẩn thận ngẫm lại ta khi nào đã lừa gạt ngươi hơn nữa chính ngươi mẹ ngươi không hiểu biết sao nàng là cái cái dạng gì người miệng dao găm tâm đậu hủ thôi thật nói làm nàng mặc kệ khác chuyện này chính là không được ngươi gả ngươi như vậy tuyệt thực mấy ngày nàng đều sốt ruột muốn chết ngươi nói nàng có thể kiên trì bao lâu lục hồng anh nhìn triệu nha đương nhiên gật gật đầu nhìn triệu nha cười khe nói trên mặt tràn đầy chấn định thần sắc nhìn đến triệu nha cái dạng này lục hồng anh liền cảm thấy thực hảo chơi triệu nha giống như vẫn luôn đều giống cái tiểu hài tử giống nhau Phía trước thời điểm nàng còn không cảm thấy như vậy rõ ràng, hiện tại lại có thập phần rõ ràng cảm giác. Nhưng cẩn thận nhìn xem, cái này chính mình nhìn giống như tiểu hài tử giống nhau tồn tại nữ hài tử. Trong lòng có người mình thích, nếu vương gì cùng triệu thúc đáp ứng nói, không chuẩn bọn họ hai cái thực mau liền sẽ kết hôn đi. Nghĩ đến ăn tết thời điểm hai nhà nói đến chính mình hôn sự, Lục Hồng Anh trên má hiện lên một mạ tường đỏ nhan sắc, hắn trong lòng cũng ngượng ngùng, nhưng là Lục Hồng Anh biết có một số việc làm chính mình sớm hay muộn là sẽ đối mặt. Bởi vì nàng cũng rõ ràng biết chính mình trong lòng có hoác luận doanh. Ân, ngươi nói rất đúng, ta đây hiện tại liền trở về, nếu ta mẹ thay đổi chủ ý tốt nhất, nếu không thay đổi chủ ý nói, ta đây liền tiếp tục bị đói đi. Triệu Nha duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có này một cái, nàng chỉ là đơn thuần hy vọng chính mình mẫu thân có thể lý giải chính mình mà thôi. Triệu Nha không biết làm như vậy đối vương gì tới nói là như thế nào thương tổn, chính là lục hồng anh không có ngăn cản. Bởi vì Lục Hồng Anh rất rõ ràng này một đường đi tới Triệu Nha kiên trì nhiều ít, hoặc tiết ở nước ngoài thời điểm Triệu Nha là như thế nào dày vò mới đi tới hôm nay, nếu lúc này nàng cũng cùng người khác cùng nhau tới. Ngăn cản chuyện này nói, Triệu Nha sẽ thật sự khổ sở cùng thất vọng buồn lòng. Ta cho ngươi mang ăn tới, nếu là đói bụng liền bụng trộm ăn chút, đừng đem chính mình đói là ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi nếu là đem chính mình đói là kết hôn thời điểm khó coi, này nhiều không tốt, kết hôn đối nữ nhân tới nói chính là cả đời sự tình. Ngươi không phải là không nghĩ hảo hảo Mỹ lệ kết hôn đi. Chính là đối với Triệu Nha nói muốn bị đói chính mình sự tình, kỳ thật Lục Hồng Anh đã sớm nghĩ tới, cho nên sớm có chuẩn bị, khi nói chuyện đã đem đồ vật từ trong túi lấy ra tới, là bọn họ bánh mì trong phòng bánh mì, cho Triệu Nha một đại bao làm nàng trăng lên. ô ô, anh tử, vẫn là ngươi rất tốt với ta, hiểu biết ta, ta mẹ khi nào có thể biết được ta chính mình trong lòng ý tưởng, có thể biết được tôn trọng ta một ít đâu. Triệu Nha nhìn đến thứ này lại khóc ra tới. Liền cảm thấy Lục Hồng Anh làm bằng hữu so với chính mình cha mẹ còn muốn hiểu biết chính mình, thập phần cảm động. Đừng nói như vậy, ta chỉ là ngươi bằng hữu, vì ngươi tưởng cũng chỉ là một cái bằng hữu có thể nghĩ đến, rất nhiều chuyện không cần ta đi lo lắng, nhưng là làm cha mẹ bọn họ phải vì ngươi lo lắng có thể so ta nhiều hơn, kỳ thật bọn họ mới là khổ sở nhất, triệu nha, ta cho phép ngươi tưởng nhiều, cho phép ngươi tại đây sự kiện thượng đấu tranh, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép ngươi nói ngươi cha mẹ không vì ngươi suy nghĩ. Chỉ là Lục Hồng Anh sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, bởi vì Lục Hồng Anh quá rõ ràng làm cha mẹ bọn họ vẫn luôn đều suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, vì hai tử bọn họ làm ra như thế nào hy sinh, như vậy vĩ đại cha mẹ, như thế nào có thể được đến chỉ là trách tội đâu. Ta đã biết sao, ngươi không cần sinh khi à, hắc hắc, ta cũng chưa nói cái gì, kỳ thật ta chỉ là tưởng biểu đạt một chút ngươi đối ta hảo cùng đối hiểu biết của ta, anh tử ngươi vẫn là trước sau như một nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nhưng là anh tử, ngươi biết ta Thật sự thực vui vẻ, có thể làm ngươi bằng hữu, đôi khi ta cảm thấy chính mình thật sự thực xuẩn, có thể có ngươi bằng hữu như vậy, ta cảm thấy là ông trời ban cho ta, nếu không ngươi hẳn là trướng mắt ta loại người này." Triệu Nha nhịn không được bật cười, đối với Lục Hồng Anh giải thích thời điểm nói ra chính mình trong lòng lời nói, đây là Triệu Nha vẫn luôn gần nhất ý tưởng, chỉ là không có nói cho Lục Hồng Anh thôi, đơn giản thừa dịp hôm nay cơ hội này liền tất cả đều nói ra, nhìn Lục Hồng Anh trong ánh mắt cũng tràn đầy rõ ràng. "Không, ta thích ngươi." Là bởi vì ngươi người này, cùng bất luận cái gì sự tình đều không có quan hệ, triệu nha, ngươi thật sự thực hảo, rất nhiều người đều hy vọng có một cái ngươi bằng hữu như vậy, ngược lại là ta, ta cảm thấy có ngươi là ta may mắn nhất sự tình, ngươi hiểu biết ta, biết ta nghĩ muốn cái gì, ta thực vui vẻ. Nhưng là lục hồng anh lập tức lắc lắc đầu, nhìn triệu nha bảo đảm nói, lục hồng anh phía trước cũng không nói ra những lời này, bởi vì lục hồng anh cảm thấy bằng hữu chi gian nói nói như vậy có điểm quá buồn ôn nhưng là hiện tại ngẫm lại có cái gì hảo buồn nôn đâu đều là lời nói thật không phải sao mặc kệ nói như thế nào chính mình xác thật thực quý trọng triệu nha cái này bằng hữu a hắc hắc anh tử ta đã biết ta thích người hắc hắc triệu nha lúc này mới bật cười đối với lục hồng anh cảm kích nói một câu nhìn theo triệu nha về nhà đi lúc sau lục hồng anh mới quay đầu đi tìm vương gì vương gì làm gì đi lục hồng anh nhìn vương gì như cũng là biết rõ câu hỏi nhìn vương gì hồng hốc mắt Kỳ thật Lục Hồng Anh trong lòng có chút đau lòng, nàng biết cha mẹ làm không dễ dàng, mặc kệ là Vương gì cùng Triệu Thúc vẫn là nàng ba mẹ, vì chiếu cố bọn họ này đó hải tử đều thực vất vả. Anh tử, ngươi đã trở lại, ngươi nhìn đến Triệu Nha sao, ta tìm nàng đâu. Vương dì nhìn đến Lục Hồng Anh vội vàng nâng lên tay đi lau nước mắt, không nghĩ làm Lục Hồng Anh nhìn đến chính mình khóc bộ dáng, sợ hãi Lục Hồng Anh đi nói cho Triệu Nha. Chương 339 sử kế sách Nga, nàng à, nàng vừa rồi cùng ta nói. Ngươi nếu là không đáp ứng chuyện này nhi, nàng liền đời này đều không ăn cơm, sau đó về nhà đi, vương, gì, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? thật sự không chuẩn bị đáp ứng a? ngươi tốt xấu cho bọn hắn hai cái cơ hội, biểu hiện cho ngươi xem xem a. vừa mới bắt đầu ta cũng khuyên triệu nha tới, ta cũng cảm thấy hoác tiết tuổi có điểm lớn, nhưng là tiếp xúc xuống dưới ta biết hoác tiết đối triệu nha là thật sự không tồi. Lục Hồng Anh cố ý khuyết đại sự tình đối với vương gì nói, bởi vì Lục Hồng Anh biết loại sự tình này phải nói như vậy vương gì mới có khả năng nhất nhả ra cũng là vì triệu nha lục hồng anh trong lòng nghĩ vương gì ngàn vạn muốn tha thứ chính mình lúc này đây lừa nàng ngươi thật sự biết thật sự hiểu biết sao anh tử không phải vương gì tưởng nhiều vương gì là lo lắng cái này tiểu tử không thật ở hắn nếu là lừa nhà ta triệu nha làm sao bây giờ vương gì nghe lục hồng anh nói như vậy lúc này mới lời nói thật nói chính mình trong lòng lo lắng đối lục hồng anh mở miệng thời điểm trên mặt có vẻ có chút thẹn thùng Tựa Hồ cảm thấy chính mình một phen tuổi nói ra loại này lời nói rất là không tốt. Hơn nữa vẫn là cùng một cái tiểu hải tử. Không sai, Lục Hồng Anh bọn họ đối với Vương gì tới nói chính là tiểu hải tử, còn không có phân rõ thị phi năng lực, chỉ có thể dựa ra trưởng. Nhưng là trên thực tế bọn họ đã sớm biết hẳn là như thế nào đi phân biệt một người tốt xấu. Là thật sự à? Ngươi không biết đi? Hoắc Tiết Đại Ca ở nước ngoài thời điểm có bao nhiêu vất vả, nhưng là mặc dù là như vậy hắn vẫn là nghĩ cách trở về xem Triệu Nha trên đường đã trải qua nhiều ít ta ngươi không ra quá quốc không biết ta cũng không đi ra ngoài quá ta cũng không biết có chút khổ sở chỉ có nhân ra biết nếu là chỉ là vì lừa triệu nha hắn làm nhiều như vậy làm gì nha lại nói vương gì ngươi cũng không nghĩ nhà ta triệu nha là ngốc từ sao lục hồng anh nhìn vương gì mở miệng nói kỳ thật loại chuyện này yêu cầu dẫn đường vương gì chính mình suy nghĩ làm nàng chính mình xem có phải hay không có chuyện như vậy nhi có ý tứ gì Vương gì trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ chuyện này có chút mệt muốn chết rồi, lục hồng anh những lời này vương gì không minh bạch lục hồng anh là có ý tứ gì, cũng không minh bạch lục hồng anh tưởng biểu đạt cái gì. Ngươi cảm thấy nhà ta triệu nha là có hại người sao, nếu là người này đối nàng không tốt lời nói triệu nha sao có thể đối người này như vậy đào tim đào phổi, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, triệu nha ở nơi nào ăn qua mệt, huống chi là loại sự tình này thượng, nhân ra hoắc tiết cũng vì triệu nha làm không ít, ngươi tin tưởng ta. Ta cùng triệu nha tốt như vậy quan hệ ta sẽ hại nàng sao? Ta khẳng định là vì triệu nha hảo, nếu không phải thật sự nhìn thấy hoắc tiết đại ca hảo, ta sẽ không nói loại. Này lời nói, Lục Hồng Anh nói đây là lời nói thật, Lục Hồng Anh mỗi lần nghĩ vậy chuyện này thời điểm đều cảm thấy hoắc tiết kỳ thật đối triệu nha thật sự đã thực hảo. Vì triệu nha làm nhiều như vậy, nếu là nàng lời nói, Lục Hồng Anh tự nhận là chính mình làm không được. Ngươi lời nói ta đều hiểu, nhưng là không thấy được chính là không an tâm vương dì lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu nàng nhưng thật ra cũng không phải muốn vì khó hai đứa nhỏ chỉ là đối với hoác tiết làm người nàng còn hiểu biết quá ít ngươi không phải gặp qua hoác tiết sao nói như thế nào chưa thấy qua lục hồng anh nghe vương dì nói tức khắc sửng sốt trên mặt tràn đầy khó hiểu thần sắc hỏi là gặp qua à nhưng là hiểu biết quá ít nếu không như vậy đi ngươi tìm thời gian đem cái này tiểu tử kêu lên tới ta hảo hảo xem xem hắn rốt cuộc là cái thế nào người vương dì nói đống nhiên nhớ tới cái gì Đối Lục Hồng Anh lại nói, "Tính, ngươi vẫn là trực tiếp đem hắn công tác địa phương nói cho ta, ta chính mình đi xem, kêu hắn lại đây, hắn nếu là cố ý gạt ta nơi nào xem ra tới là thật hay giả, vẫn là trộm đi xem tương đối thích hợp." Nói chuyện trong giọng nói tràn đầy giám định, cha mẹ cũng chỉ có ở hài tử sự tình thượng mới có thể như vậy thông minh, đây là Lục Hồng Anh nhất trực quan ý tưởng, cuối cùng bởi vì hồi lâu Lục Hồng Anh vẫn là đem địa chỉ cho Vương gì. "Bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ a, chuyện này ngươi không cần nói cho Triệu nha." Cũng không cần nói cho tiểu tử này, nếu là làm ta đã biết, để y Vương dì sinh khí. Vương dị nghĩ đến Lục Hồng Anh là nhận thức hai người, cùng Triệu Nha quan hệ lại hảo, khẳng định chuyện này vì Triệu Nha suy nghĩ, trước tiên cảnh cáo Lục Hồng Anh không được đi mật báo. Vương dị ngươi yên tâm đi, ta là cái loại này người sao, thật là. Lục Hồng Anh cười hì hì nói một câu, ngươi còn đừng nói, nàng thật là loại người này, về nhà lúc sau Lục Hồng Anh chạy nhanh đi tìm hoác luật doanh. Ngươi mau, cấp hoác tiết gọi điện thoại. Liền nói Vương gì muốn đi hắn công tác địa phương xem hắn biểu hiện, nói cho hắn chú ý điểm, biểu hiện hảo điểm, làm Vương gì vừa lòng. Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm rất là sốt ruột, thực hiển nhiên này một đường Lục Hồng Anh là chạy tới, thiếu chút nữa muốn mệt chết, sợ chính mình không đổi kịp, liền muốn cho Hoác Tiết cùng Triệu Nha chuyện này chạy nhanh có cái kết quả. Thật sự, Vương gì như vậy đáp ứng, ngươi nói cái gì? Hoác Luật Doanh biết đây là đương nhiên thời điểm miễn bản có bao nhiêu kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Trong ánh mắt càng là tràn ngập tán thưởng, chính mình tức phụ chính là lợi hại a, chuyện này người khác đều nói không nghe, Lục Hồng Anh, cư nhiên cấp giải quyết. Làm ngươi đánh ngươi liền chạy nhanh đánh, ngươi muốn mệnh chết ta có phải hay không? Ta thật vất vả tìm được tốt như vậy cơ hội, nếu là còn không thành ta đây thật không biện pháp khác. Nhưng là Lục Hồng Anh thở hổn hển thúc dục, Lục Hồng Anh là thật sự không có biện pháp khác, nàng biết đây là cuối cùng biện pháp, đối hoắc luật doanh nói chuyện thời điểm có vẻ cũng thập phần sốt ruột. Nga nga nga, hảo hoác luật doanh vội vàng gật gật đầu nói xong lời này lúc sau chạy nhanh cấp hoác tiết gọi điện thoại hy vọng hoác tiết lúc này liền ở văn phòng làm sao vậy hoác tiết tiếp lên điện thoại đối điện thoại kia đầu hoác tiết khó hiểu hỏi trên mặt tràn đầy kinh ngạc bọn họ không phải mới vừa tách ra sao hoác luật doanh nhanh như vậy cho chính mình gọi điện thoại có phải hay không chịu nha xảy ra chuyện gì nhi vương dị muốn đi xem ngươi biểu hiện hào điểm chờ tiếp ngươi mẹ vợ đi hoác luật doanh nói rất đơn giản nói xong này sẽ sau cắt đứt điện thoại Nhìn về phía Lục Hồng Anh hỏi, ngươi mau nói đến cùng là có chuyện như vậy nhi, ta đều tò mò đã chết. Hoác luật doanh là thật sự tò mò, Lục Hồng Anh rốt cuộc là như thế nào làm được, nghĩ vậy là chính mình tức phụ công lao, liền chuẩn bị lấy chuyện này làm hoác tiết mời khách ăn cơm đi. Là có chuyện như vậy nhi, Lục Hồng Anh lúc này mới nói lên ngọn nguồn, hoác luật doanh nghe sửng sốt sửng sốt, nhìn Lục Hồng Anh cuối cùng mới không có thể nhịn cười ra tới. con Hảo Vương gì không biết, nếu là biết đến lời nói không được bị ngươi tức chết nói ngươi khuỵu tay quẹo ra ngoài. Lúc này chỉ là nghe hoác luật doanh vẻ mặt ý cười đối Lục Hồng Anh nói, nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, Lục Hồng Anh như thế nào liền như vậy cơ linh đâu, chuyện này nếu là đặt ở trên người hắn hoác luật doanh căn bản không biết phải làm sao bây giờ hảo. Chương 340 đáp ứng rồi. Ngươi cho ta tưởng à, nếu không phải biết bọn họ hai cái cảm tình hảo, hơn nữa hoác tiết đối triệu nha lại không tồi, ta mới lười đến quảng chuyện này nhi, quan trọng nhất vẫn là hoác tiết là ngươi biểu ca. Nếu là cùng ngươi không quan hệ, ta kỳ thật cũng không muốn trộn lẫn loại chuyện này, thanh quan khó đoạn việc nhà, ai có thể nói rõ ràng. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, chủ yếu là chuyện này thân phận tất cả đều đổi ở bên nhau, triệu nha là chính mình quê mật, hoắc tiết lại là hoác luật doanh biểu ca. Lục Hồng Anh lúc này mới nhiều chuyện nhi sau lưng nói nhiều như vậy, bằng không nói Lục Hồng Anh thật không phải xen vào việc người khác người. Ta biết ngươi là vì biểu ca, chuyện này ta thế biểu ca đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Kế tiếp liền xem chính hắn, nếu có thể làm vương gì vừa lòng nói liền tốt nhất, nếu không thể nói, chúng ta cũng giúp không được cái gì. Hoác luật doanh bỗng nhiên ôm lấy Lục Hồng Anh, đối với Lục Hồng Anh cảm kích nói, hoác luật doanh biết kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm Lục Hồng Anh cũng cảm thấy này hai người không thích hợp, phía trước thời điểm chính mình cũng lo lắng Lục Hồng Anh có thể hay không cũng ở trong đó trộn lẫn chuyện này, không cho này hai người hảo hảo ở bên nhau, nhưng là hiện tại xem ra hắn căn bản là suy nghĩ nhiều quá, Lục Hồng Anh không riêng không có làm như vậy. Hơn nữa hỗ trợ suy nghĩ rất nhiều biện. Pháp. Đừng như vậy khen ta, ta nói cho ngươi à, nếu là về sau thoát tiết đối triệu nha không tốt, liền tính hắn là ngươi biểu ca ta cũng là một chút mặt mũi đều sẽ không cấp, ngươi tốt nhất cảnh, cảnh cáo hắn hảo hảo đối triệu nha triệu nha là cái hảo cô nương, đừng làm cho nàng chịu hủy khuất. Lục Hồng Anh tránh thoát hoác luật doanh ôm ấp, nhìn hắn cảnh cáo nói, kỳ thật lộ Hồng Anh chính mình trong lòng đều thực thấp hỏng, liền lo lắng cho mình nếu đã làm sai chuyện nhi làm sao bây giờ. Nếu là hoác tiết về sau so đối triệu nha không tốt, lại hoặc là triệu nha quá không hạnh phúc chính mình không phải tội lỗi lớn, nhưng là cuối cùng Lục Hồng Anh lựa chọn tin tưởng hoác luật doanh. Sẽ không, ta biểu ca tính tình ta rất rõ ràng, chuyện này ta đối với ngươi bảo đảm, mặc kệ thế nào, ta biểu ca nhất định sẽ không thương tổn triệu nha, ngươi không biết đi, ta biểu ca trước nay không nói qua luyến ái, triệu nha là hắn cái thứ nhất thích người. Hoác luật doanh bất đắc dĩ, lúc này mới đối Lục Hồng Anh nói lên hoác tiết bí mật này. Cho tới nay hoác tiết cảm thấy chuyện này thật ngượng ngùng, cho nên ai đều không cho nói, hoác luật doanh cố ý đem chuyện này nói ra chính là vì làm lục hồng anh minh bạch, hoác tiết tuy rằng thoạt nhìn giống cái lãng tử, nhưng là trên thực tế là người rất tốt. Thiệt hay giả a, ngươi gạt người đi. Lục hồng anh nghe tức khắc cảm thấy có chút khó có thể tin, hoác tiết thoạt nhìn quả thực chính là cái tình trường lãng tử, hơn nữa phía trước lại vẫn luôn ở nước ngoài, kia tư tưởng không phải hẳn là thực mở ra mới đúng không. Bởi vì thà thiếu không đầu đi. Ta biểu ca chính là loại người này, các ngươi đều không hiểu biết hắn, không biết hắn trong lòng ý tưởng là cái gì, ngươi chậm rãi hiểu biết xuống dưới liền minh bạch, kỳ thật ta biểu ca người này thật sự không có trong tưởng tượng như vậy hoa tâm. Hoa luật doanh bất đắc dĩ giải thích, bất quá đôi khi hắn là thật sự tưởng khuyên hoác tiết đổi một cái hình tượng đi, hắn hiện tại cái này hình tượng không riêng dễ dàng khiến cho hiểu lầm, còn dễ dàng khiến cho phân tranh. Hào đi, vậy tin ngươi một lần, không tin cũng không có biện pháp, chuyện này đều tới rồi tình trạng này. Chỉ cần bọn họ hai cái có thể quá hảo ta cái gì đều không thèm để ý. Lục Hồng Anh nguồn mai, bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại cũng không thể thay đổi cái gì không phải sao, chẳng lẽ lúc này đi tìm vương gì nói, tính, người này không đáng tin cậy, kia triệu nha không được căn nàng. Nghĩ đến vương gì một tới, hoặc thiết dọa đứng ngồi không yên công tắc cũng không biết như thế nào làm, hoặc thiết người ở nơi nào. Đang ở lúc này, trong văn phòng truyền đến nam nhân thanh âm, nguyên bản còn tưởng rằng là vương gì tới tìm chính mình. Nhưng là nhìn đến là lãnh đạo tới, Hoắc Tiết vội vàng đi qua nói, lãnh đạo làm sao vậy, có phải hay không, có cái gì công tác? Hoắc Tiết nghĩ đến lúc này nếu là có công tác, kia chính mình làm sao bây giờ, như thế nào cùng vương gì biểu hiện? Còn công tác, ta xem ngươi người này a chính là công tác quá nhập mê, ngươi phía trước làm qua một cái thị thực a kỳ thật là nước Pháp một cái lãnh đạo, lúc ấy hắn thủ tục không đầy đủ, nếu không phải bởi vì ngươi nói, hắn không có biện pháp thuận lợi trở về mở họp hiện tại nhân gia cố ý tới cảm tạ ngươi đã đến, đến rồi còn không nhanh lên đi gặp lãnh đạo thấy hoắc tiết cái dạng này tức khắc dở khóc dở cười nguyên bản có cái như vậy nỗ lực công tác công nhân kỳ thật là chuyện tốt nhưng là đôi khi hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi a lười nhác một chút cũng không quan hệ chỉ cần không quá phận là được a vì cái gì muốn đi gặp hoắc tiết mật người vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt lãnh đạo hỏi trong ánh mắt treo nhàn nhạt khó hiểu bởi vì nhân gia cho ngươi đưa cờ thưởng tới ngươi chạy nhanh đi tiếp theo đừng làm cho nhân ra chờ lâu rồi. Ta nói cho ngươi à, lúc này đây ngươi cấp chúng ta bộ môn làm vẻ vang, đây chính là chúng ta bộ môn lần đầu tiên lấy cờ thưởng. Lãnh đạo mỉm cười nói, nói chuyện thời điểm trong giọng nói tràn đầy ý cười, đối với Tiết rất là khen ngợi. Hiện tại công tác như vậy nghiêm túc người trẻ tuổi không nhiều lắm. Như vậy à? Tốt. Hoắc Tiết gãi gãi đầu, hắn không nghĩ đi, hắn còn tưởng chờ vương gì đâu, này nhưng làm sao? Nếu là vương gì tới nhìn đến chính mình không ở công tác cương vị thượng có thể hay không cho rằng chính mình không hảo hảo công tác, hoắc tiết trong lòng đều mau hụ chết, chỉ là nghĩ đến liền hoảng loạn không được, nhưng là hoắc tiết không biết, kỳ thật vương gì vẫn luôn ở hành lang, nghe được hoắc tiết nghiêm túc công tác thời điểm kiên định rất nhiều. Bởi vì người trẻ tuổi, chỉ có thành thật kiên định, làm đến nơi lên trốn, về sau mới có thể biết đem nhật tử quá hảo, cùng triệu nha cũng có thể hảo hảo, kỳ thật tới trên đường vương gì cũng đã giao động rất nhiều. Vương dì có lẽ không tin chính mình nữ nhi xem người ánh mắt, nhưng là đối lục hồng anh lại rất tin tưởng, cảm thấy lục hồng anh đều nói tốt hải tử liền sẽ không rất kém cỏi. Nhìn hoắc tiết đi lấy cờ thưởng, vương dì lại nhìn trong chốc lát lúc sau xoay người đi rồi, về nhà lúc sau tìm được rồi triệu nha. Còn cùng mẹ ngươi giận dỗi. Nhìn triệu nha không chịu lý chính mình bộ dáng, vương dì bất đắc dĩ nhìn triệu nha a cười xấu xa nói. Mẹ, ngươi biết ta không phải cùng ngươi giận dỗi, nhưng là ngươi không ăn cơm, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ta đi hảo hảo quá ta nhật tử sao, không có khả năng, ngươi không cao hứng, ngươi không ăn cơm, ta đây cũng không ăn, ta là ngươi nữ nhi, ngươi thế nào ta bồi ngươi là được. Triệu Nha tức khắc cảm thấy bị khuất, nàng lại không phải cố ý muốn cho cha mẹ đau lòng, Triệu Nha chỉ là không có biện pháp khác. Hảo, mẹ biết sai rồi, mẹ cảm thấy hoác tiết cũng không tệ lắm, cho phép các ngươi kết giao nhìn xem, trước khảo sát một đoạn thời gian ngươi xem được chưa, anh tử không phải nói muốn đi thi đại học sao. Vậy đều chờ khảo xong đại học lúc sau lại nói, biết không? Vương dì nhìn triệu nha bất đắc dĩ mở miệng, cẩn thận ngẫm lại chính mình liền như vậy một cái nữ nhi, sợ làm hết thể còn không phải là vì làm triệu nha vui vẻ sao, chỉ cần triệu nha có thể vui vẻ, vậy cái gì đều đáng giá, chính mình còn có cái gì hảo dối dám đâu, nghĩ tới nơi này, vương dì nhưng thật ra cũng không dối dám, yên tâm, buông tay. mươi 341 đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Triệu nha nghe được mẫu thân nhà ra, khác mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nói: mẹ, ngươi, ngươi là nói thật sao? ngươi thật sự cho phép ta cùng Hoắc Đại Ca kết giao sao? Triệu Nha quả thực vui vẻ đến muốn nhảy dựng lên, hạnh phúc tới quá nhanh. Tiêu nàng hiện tại liền tưởng chạy như bay đến Hoắc Đại Ca bên người đem tin tức tốt này nói cho hắn. Nhìn Triệu Nha cao hứng bộ dáng, Vương gì vẫn luôn dẫn theo tâm dốt cuộc thả xuống dưới. Kỳ thật nàng làm sao không nghĩ nhìn đến chính mình nữ nhi vô cùng cao hứng bộ dáng đâu? Mấy ngày này bởi vì hoắc tiết sự tình nàng vẫn luôn ngủ không tốt, hiện tại mẹ con chi gian cuối cùng là tiêu tan hiểm khích lúc trước, làm vương gì trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ ra rồi, cũng quản không được các ngươi này đó người trẻ tuổi sự tình. Ta giữa ngươi lớn như vậy không khác yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo gả cá nhân sinh hoạt sau khi kết hôn hạnh phúc thì tốt rồi, nếu là nam nhân kia đối với ngươi không hảo a ngươi liền về nhà tới, mặc kệ thế nào, mẹ đều sẽ đứng ở ngươi sau lưng. Vương dì tuy rằng đã đồng ý Triệu Nha cùng Hoác tiết ở bên nhau, nhưng vẫn là không an tâm. Chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi à, liền như vậy bị nam nhân khác cấp bắt cóc, nghĩ như thế nào trong lòng đều nghẹn muốn chết. Nhưng thật ra Triệu Nha cười đến khỏe miệng đều mau liệt đến nhị sau càn, cười hì hì ôm lấy vương dì cỏ, một bên cỏ còn một bên nói, mẹ ta liền biết ngươi tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thực hạnh phúc, cũng sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Hoác đại ca là cái hảo nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đai ta. Nghe được triệu nha nói như vậy, vương dì có chút thương cảm nội tâm rốt cuộc bị chấn an một ít, vô vô nàng bố ý bảo triệu nha tách ra. Hảo, chạy nhanh cùng mẹ ăn cơm đi, nhìn xem ngươi giống bộ rắn, gì còn tuyệt thực, đều gầy một vòng nhi. Vương dì vô vô triệu nha mặt, than một tiếng tú nàng cánh tay dẫn người đi ăn cơm. Triệu nha hiện tại trong lòng cao hứng thật sự, đối với vương dì nói tự nhiên là mọi cách dịu ngoan, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, muốn chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho hoác đại ca. Tin tưởng hoác đại ca cũng sẽ thật cao hứng. Hai mẹ con cùng đi ăn cơm, Triệu Nha ở trên bàn cơm thời điểm hỏi vương gì vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý vương gì nghĩ này cũng không có gì hảo gạt Triệu Nha, liền đem phía trước đi hoác tiết đơn vị xem chuyện của hắn nói ra. Thấy vương gì khó được vẻ mặt thưởng thức biểu tình, Triệu Nha trong lòng quả thực tự hào vô cùng, mi mắt con con nói, ngươi xem đi mẹ, ta liền nói hoác đại ca thực hảo đi, hắn chẳng những là cái công tác tiến tới nghiêm túc nghiêm cần người, đối ta còn đặc biệt hảo loại này nam nhân ta nếu là không hảo hảo bắt lấy nói không chừng khi nào đã bị người đoạt đi rồi đâu đến lúc đó ta chính là đốt đèn lồng đều tìm không ra vương dì nhìn triệu nha vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng trong lòng cũng là cao hứng tuy rằng phía trước vẫn luôn đều không xem trọng hoác tiết nhưng là hiện tại nếu đã tán thành hai người yêu đương vương dì tự nhiên cũng đã bắt đầu đem hoác tiết xem thành người một nhà càng là hiểu biết hắn liền càng là đối hắn vừa lòng mặc kệ nói như thế nào hoác tiết xác thật là cái tương đương ưu tú người Bề ngoài không thể bắt bẻ, công tác nghiêm túc nỗ lực, nhân ra vẫn là từ nước ngoài trở về, có thể coi trọng triệu nha, thật sự xem như nhà mình phúc khí. Không phải vương gì làm thấp đi nhà mình triệu nha, mà là sự thật như thế, tại đây chuyện này thượng nàng cũng không có gì nói không nên lời. Hảo hảo, chạy nhanh ăn cơm đi, chờ ăn xong rồi lại cùng ta nói cũng không muộn. Vương gì bất đắc dĩ mà nhìn càng nói càng hăng hái triệu nha, giúp nàng gấp một chiếc đua khoai tây ti, ngươi cùng anh tử ngày mai không phải còn muốn đi tỉnh thành ăn xong rồi liền dọn dẹp một chút hảo hảo nghỉ ngơi đi tuy rằng vương gì làm triệu nha cơm nước xong sau hảo hảo nghỉ ngơi nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cùng hoắc tiết chi gian sự tình đã xem như định ra tới triệu nha liền bình tĩnh không xuống dưới cho nên ở cơm nước xong sau liền lưu đi ra ngoài trực tiếp tìm được hoắc tiết đơn vị đi hoắc tiết tan tầm thời điểm bên ngoài thiên đều đã mau đen hắn lẽ phải lý quần áo hướng ký túc xá đi đến liền thấy cách đó không xa chạy tới một người một đầu đâm vào chính mình trong lòng ngực triệu nha ngươi như thế nào lại đây ngươi không phải nhớ tới triệu nha mẫu thân muốn tới xem chuyện của hắn hoặc tiết lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ là đã quên chuyện này sắc mặt tức khắc khó coi lên hắn không rảnh lo triệu nha ở trong lòng ngực hắn cao hứng mà cọ sát chạy nhanh đem người đào ra mặt mang sầu lo mà nói làm sao bây giờ mẫu thân ngươi nói muốn đến xem ta người này thế nào nhưng là ta vừa rồi vẫn luôn ở lộng công tác sự tình đem chuyện này cấp đã quên bá mẫu có phải hay không không có chờ đến ta cho nên bị khí đi rồi Tưởng tượng đến chính mình khả năng không chiếm được triệu nha mẫu thân nhận đồng, bọn họ hai người vô pháp ở bên nhau, hoắc tiết trong lòng liền khó chịu mà không được. Rõ ràng là cái đại nam nhân, lại bởi vì tình yêu mà mất mát đến như vậy nông nối, hoắc tiết cho dù không nghĩ, lại cũng khó để trong lòng lo lắng cùng mất mát, hắn cùng triệu nha thiệt tình yêu nhau, nếu là không thể bên nhau cả đời, đời này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Thấy hoắc tiết như thế mất mát, triệu nha nhất thời minh bạch hắn lo lắng, chạy nhanh nói, không phải không phải ta mẹ đã đi xem qua ngươi chỉ là không có quái rầy công tác của ngươi nàng cùng ta nói nhìn đến ngươi nghiêm túc công tác bộ dáng cũng biết ngươi công tác nghiêm cẩn còn bị người tặng cơ thưởng cho nên tương đương xem trọng ngươi đâu thực hiển nhiên lúc ấy vương gì cũng không có như vậy khích lệ hoác tiết nhưng là vì làm hoác tiết đánh lên tinh thần tới cho nên triệu nha nói một cái thiện ý nói dối dù sao mẫu thân đã đáp ứng rồi chính mình cùng hoác đại ca ở bên nhau nói như vậy lại có quan hệ gì đâu nghe được triệu nha nói như vậy hoác tiết mở to hai mắt đôi tay nhịn không được siết chặt triệu nha bả vai ánh mắt kích động mà nói thật vậy chăng bá mẫu thật là nói như vậy sao kia kia bá mẫu ý tứ là hắn kích động mà ngữ điệu đều cao lên đảo qua phía trước cấm u chờ triệu nha nói triệu nha cố ý bản bản mặt chờ đến hoác tiết nhịn không được lại thay đổi sắc mặt thời điểm mới phụt một tiếng bật cười nghiêng nghiêng đầu nói yên tâm lạc ta mẹ nói cho phép chúng ta hai cái kết giao nhìn xem nhưng là ngươi cần thiết phải đối ta thực hảo Nói cách khác ta mẹ là sẽ không làm ta cùng ngươi kết hôn. Nói đến kết hôn, triệu nha mặt đỏ hồng, tức khác có chút hối hận nói ra nói như vậy. Hai người bọn họ này bát tự còn không có một phía đâu, kết giao cũng chưa tiến hành đi xuống, như thế nào liền nói đến kết hôn chuyện này thượng. Nghĩ đến đây, triệu nha còn trộm ngắm mắt hoác tiết biểu tình, sợ hắn cảm thấy chính mình là tùy tiện người, trong lòng đều có chút mau mau. Bất quá đang đứng ở hưng phấn trung hoác tiết tự nhiên sẽ không đi để ý điểm này. Ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn triệu nha nói, nha đầu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt. Ta cũng sẽ làm bá mẫu bọn họ nhìn đến ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo, chờ đến bá mẫu đồng ý thời điểm, ta liền sẽ tới cửa cầu hôn, đem ngươi cưới tiến ra mua tới, về sau chúng ta tuyệt đối không xa rời nhau. Hoắc tiết nói được nghiêm túc, triệu nha nghe được cảm động, hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, cảm thụ được lẫn nhau độ ấm. mươi 342 hải tử đã xảy ra chuyện. Chỉ cần có thể ở bên nhau, liền không có cái gì có thể trở ngại bọn họ, bọn họ sẽ trở thành trên đời này hạnh phúc nhất người. Đem cái này tin tức tốt nói cho Hoác Tiết lúc sau, Triệu Nha cảm thấy mỹ mãn mà trở về nghỉ ngơi, nàng ngày mai còn muốn cùng anh tử đi tỉnh thành, sắc thật là muốn dưỡng hảo tinh thần. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Hồng Anh liền cùng Triệu Nha còn có lục đỏ tươi trở về tỉnh thành. Mỗi lần đi tỉnh thành thời điểm, luôn là muốn vội loạn một đoạn thời gian, ba người vội vàng nhập hàng mai cho đến buổi tối thời điểm mới có thời gian xuyên đọc thuộc lòng khí cùng nhau trở về bánh mì phòng ăn đốn cơm chiều triệu nha chúc mừng ngươi a vương gì đồng ý ngươi cùng hoác tiết ở bên nhau lúc đỏ tươi cười chúc phúc triệu nha nàng từ lục hồng anh nơi đó nghe được một ít tin tức hôm nay buổi sáng ba người chạm mặt thời điểm triệu nha cũng hưng phấn mà cùng các nàng chia sẻ một chút chỉ là bởi vì lên đường thật chặt không có bao nhiêu thời gian nói chuyện thiếm, sau lại lại vẫn luôn ở vội vàng cho nên đến bây giờ mới cùng triệu nha đưa lên chúc phúc Nghe được lục đỏ tươi chúc phúc, triệu nha mặt tức khắc đỏ lên, liên thủ chén đều thả xuống dưới. Nàng ngượng ngùng mà cười nói cảm ơn, ngay sau đó lại nhìn lục hồng anh tràn ngập cảm kích mà nói, đều là anh tử giúp ta, nếu không phải anh tử hỗ trợ thuyết phục ta mẹ nó lời nói, nói không chừng ta cùng hoác đại ca đều không thể ở bên nhau. Cho nên anh tử, ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Hoác đại ca cũng nói làm ta cho ngươi mang một câu cảm tạ, nếu không phải ngươi, chúng ta còn phải đi rất dài lộ. Lục hồng anh cười vây vây tay nay kỳ thật đều là ngươi hoác đại ca chính mình tranh đua, ta chỉ là đem ta sở hiểu biết sự tình cùng vương gì nói mà thôi, chủ yếu vẫn là xem ngươi hoắc đại ca chính mình biểu hiện. vương gì khẳng định cũng là vì nhận đồng hoắc đại ca làm người mới đáp ứng. lời này đảo cũng không phải lục hồng anh chối từ, nàng vốn là chỉ là làm trung gian tác dụng, còn lại đều là hoắc tiết chính mình biểu hiện làm vương gì vừa lòng, chuyện này mới có thể thành. thấy triệu nha còn tưởng cùng chính mình nói lời cảm tạ, lục hồng anh chạy nhanh đình chỉ, tạ liền không cần. Chờ các ngươi quyết định muốn kết hôn thời điểm cái thứ nhất cho ta biết là được, khác không cần để ý nhiều như vậy. Triệu nha bị lục hồng anh một câu nói được đầy mặt đỏ bừng, sờ sờ mặt nói, lúc này mới vừa mới vừa kết giao đâu, ai biết khi nào kết hôn a Như thế ngượng ngùng thái độ kêu lục hồng anh cùng lục đỏ tươi đều nở nụ cười, triệu nha mặt tức khắc càng đỏ. Đang ở ba người cười vui là lúc, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên nôn nóng thanh âm, ai nha, này, đây là làm sao vậy? Hài tử như thế nào phun nai a nghe được hài tử hai chữ lục đỏ tươi sắc mặt tức khắc căng thẳng chạy nhanh đứng dậy hướng ngoài cửa đi đứa nhỏ này chính nhờ người hỗ trợ nhìn chính mình ăn ngon bữa cơm đâu như thế nào sẽ phun mãi đâu lục hồng anh cùng triệu nha phản ứng trong chốc lát cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi hai tử con nhỏ phun mãi cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng đây là làm sao vậy a lục đỏ tươi gấp đến độ không được trong lòng ngực ôm hài tử thấy hắn hai tròng mắt nhắm chặt nho nhỏ mày đáng thương mà nhăn lục đỏ tươi sờ sờ hắn cái chán Nhưng thật ra không có nhiệt độ, chỉ là hài tử thấy thế nào như thế nào đều rất khó chịu bộ dáng. Lục Hồng Anh nhìn một lát, đột nhiên hỏi cái kia a di nói, hài tử hôm nay nước tiểu quá sao, nước tiểu là cái gì nhan sắc. Người nọ hồi ức một chút, nghĩ nghĩ nói, giống như so bình thường hoàng một chút bộ dáng, ta không có đặc biệt chú ý. Lục Hồng Anh trong lòng quính lên, chịu khẩu khí lạnh nói, có thể là bệnh vàng da tỷ chúng ta vẫn là chạy nhanh đưa hải tử đi bệnh viện đi, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào tổng không thể vẫn luôn kéo hảo lục đỏ tươi cứu tử sốt ruột tất nhiên là không có dị nghị ba người liền chạy nhanh đi bệnh viện liền như vậy một đường chạy tới bệnh viện ba người chạy nhanh đăng ký khám bệnh bởi vì là buổi tối nguyên nhân bệnh viện cũng không có nhiều ít bác sĩ làm lục hồng anh đám người càng là sốt ruột xảo chính là ba người chính gấp đến độ xoay quanh khi quan lâm tử phòng trong đi ra anh tử ngươi như thế nào như thế nào lại đây có phải hay không đã xảy ra chuyện Nàng chính ăn mặc áo khoác chuẩn bị tan tầm, quần áo đều đã thay, ra tới nhìn đến Lục Hồng Anh đám người ôm hải tử một đám hỏi, tức khắc đi qua đi hỏi. Nhìn thấy người quen, Lục Hồng Anh tâm tức khắc buông xuống một nửa, chạy nhanh bắt lấy quan lâm nói, quan lâm tỉ, tỷ của ta hải tử sinh bệnh, thoạt nhìn trạng thái thật không tốt, ngươi có thể hay không tìm người giúp ta nhìn xem. Quan lâm nghe nói, không nói hai lời khiến cho bọn họ mang theo hải tử cùng nàng đi vào. Mấy người vội vàng theo đi vào, theo sau đem hải tử giao cho nàng kiểm tra. Quan lâm ở cẩn thận mà kiểm tra rồi hài tử tình huống lúc sau, đối với nôn nóng lục hồng anh nói, Hải tử gan công năng không hoàn thiện, yêu cầu trị liệu. Lục hồng anh nhìn một bên thiếu chút nữa gấp đến độ sắp ngất quá khứ lục đỏ tươi, chạy nhanh làm triệu nha trước đỡ lấy nàng, theo sau đối với quan lâm nói, chúng ta trị, chúng ta trị. Mặc kệ bao nhiêu tiền đều cấp, chỉ cần đem Hải tử chưa khỏi là được. Quan lâm lại là lắc lắc đầu nói, ta đương nhiên biết được trị, nhưng là này vấn đề phiền toái chính là, đến yêu cầu tìm được Hải tử phụ thân. Diễm tử sinh sản thời điểm, ta liền kiểm tra đo lường quá, bọn họ mẫu tử nhóm máu bất đồng. Đến yêu cầu, quan lâm ngữ khí do dự, đứa nhỏ này là như thế nào tới, nàng trong lòng biết rõ ràng, cũng rõ ràng biết lúc này làm cho bọn họ đi tìm nam nhân kia, đối lục đỏ tươi tới nói không thể nghi ngờ là lần thứ hai thương tổn. Chỉ là nghe được hài tử phụ thân, lục hồng anh sắc mặt lại tức khắc thay đổi. Tên cặn bã kia hiện tại còn ở lao động cải tạo trong sở mặt ngồi xuống đâu, lại sao có thể làm hắn ra tới. Nghĩ vậy người phía trước làm lục đỏ tươi đã chịu thương tổn, lục hồng anh hận không thể đem hắn bầm vạn đoạn đều không kịp, lại sao có thể đem hắn mang ra tới. Tại đây, lục hồng anh chỉ có thể xoa xoa giữa mày, đối với quan lâm mặt mang kỳ ký mà nói, không được, người kia tới không được, ta cũng sẽ không làm hắn lại đây, liền không có biện pháp khác sao. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ, chỉ cần có thể trị hảo hải tử. Quan lâm mày cũng nhữ lại, xuất phát từ một cái bác sĩ nhắc nhở nói, anh tử. Ta biết ngươi không nghĩ ngươi tỉ bị thương, nhưng là phải biết rằng, hiện tại giữ được hài tử mệnh mới là quan trọng nhất. Cứ việc quan lâm nói như vậy, nhưng lục hồng anh vẫn là cự tuyệt. Chứ không nói nàng mang không ra cái kia cường gian phạm tới, liền tính là mang ra tới, mười có tám chín cũng là không muốn làm loại chuyện này, nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Triệu nha nhìn chính mình trong lòng lực sắc mặt trắng bệnh lục đỏ tươi, cũng là trong lòng thương tiếc, nữ nhân này gặp phải chuyện như vậy, sinh hạ hài tử còn muốn bị tội, thật sự là gọi người thương tiếc. Liên ở mấy người rằng co thời điểm, mọi người phía sau lại truyền đến một đạo giản dị thanh âm nói, cái kia, bằng không thử xem ta huyết có thể hay không cấp hải tử xứng với đi. Hiện tại chậm chế không dậy nổi thời gian, cùng với ở bên này rồi dám, còn không bằng thử một chút lại nói. Mọi người nghe được thanh âm quay đầu lại đi, lại thấy một giản dị đại hán đang đứng ở bọn họ phía sau, vẻ mặt hàm hậu mà nhìn bọn họ. hắn thần sắc lo lắng mà nhìn lục đỏ tươi, thường thường cũng xem một cái kia đáng thương hải tử chương ba gặp nhau cùng nhau trương đại ca ngươi như thế nào sẽ lục đỏ tươi bị triệu nha đỡ kinh ngạc mà nhìn đứng ở mọi người phía sau trương việt trước trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đã quên chính mình còn đang bệnh hài tử lục hồng anh cùng triệu nha cũng là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn không biết trương việt trước là như thế nào đến nơi đây tới lại là vì cái gì mà đến trương việt trước có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu cười cười nói thực xin lỗi à phía trước các ngươi ra mặt bao cửa hàng thời điểm ta thấy được bởi vì thấy các ngươi ôm hài Tử thần sắc vội vàng, cho nên trong lòng lo lắng liền đuổi theo, cho nên Hài Tử đây là làm sao vậy? Mọi người đều có chút xấu hổ. Trương Việt trước là Lục Đỏ Tươi đã từng ái nhân, nguyên bản hai người cũng coi như là yêu nhau, sau lại ra chuyện đó tình, Lục Đỏ Tươi tự nhiên là không có thể diện lại đi cùng Trương Việt trước ở bên nhau. Tuy rằng Trương Việt trước vẫn luôn tỏ vẻ chính mình sẽ không để ý chuyện này, nhưng hiện tại cái này nên đại lại như thế nào sẽ có người thật sự không thèm để ý đâu. Bởi vậy. Lục đỏ tươi cũng là cái hạ được nhẫn tâm người, ở biết chính mình mang thai lúc sau, dứt khoát liền cùng trương Việt trước chặt đứt liên hệ, lúc sau vô luận hắn như thế nào tìm nhận, đều không có lại cùng hắn đã gặp mặt, hai người xem như hoàn toàn chia tay. Kết quả hiện tại, bởi vì hài tử sự tình, bọn họ lại một lần gặp nhau ở bên nhau, lục đỏ tươi trong lòng nàn kham không thôi, túi đầu cắn môi không lên tiếng, chỉ có lục hồng anh ở một bên nhìn ra điểm manh mối. Lục đỏ tươi cùng trương đại ca sự tình nàng cũng là biết đến lúc trước lục đỏ tươi kiên quyết muốn cùng trương việt trước chia tay thời điểm nàng thậm chí còn qua đi khuyên quá nếu trương đại ca cũng không ghét bỏ vậy dứt khoát hảo hảo cùng trương đại ca ở bên nhau tổ kiến một cái tân gia đình nhưng là lục đỏ tươi cũng là cái quật tính tình ai nói đều không nghe một lòng cho rằng quyết định của chính mình là vì trương việt trước tốt cứ như vậy bên ương cắt tán trương đại ca tỷ của ta hài tử sinh bệnh hiện tại yêu cầu truyền máu chúng ta đang ở vì chuyện này phát sầu đâu trải qua trước kia ở chung Lục Hồng Anh cũng coi như là hiểu biết điểm Trương Việt trước là người, cho nên liền đem sự tình đúng sự thật nói cho hắn. Chỉ là nàng cũng không có nói hải tử phụ thân sự tình, này vốn di chính là nhân ra ngực một đạo vết sẹo, nàng tự nhiên sẽ không vô cớ đi giải mối. Nghe được Lục Hồng Anh giải thích, Trương Việt trước tất nhiên là hiểu rõ, nghĩ nghĩ thế nhưng quay đầu đối với quan lâm nói, Bác sĩ, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem, ta huyết có thể hay không cấp hải tử thua qua đi. Những lời này kêu ở đây mấy người đều ngây ngẩn cả người đặc biệt là lục đỏ tươi, hai tròng mắt đều nổi lên lệ quang tới. Nàng nắm chặt triệu nha cánh tay, giống như không nắm chặt nói liền phải ngã xuống giống nhau. Triệu nha cũng không dám chậm trễ, vững vàng nâng chạm đất đỏ tươi thân mình, chỉ ẩn ẩn cảm thấy lục đỏ tươi tựa hồ rất là khó chịu giống nhau, liền thân mình đều run rẩy lên. Hảo, vậy ngươi trước cùng ta tới một chút. Quan Lâm cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hai tử nhóm máu tương đối đặc thù, kho máu căn bản không có huyết, nếu tự mình phụ thân không có cách nào đi vào hiện trường cũng chỉ có thể một đám thử. Vừa rồi Quan Lâm cũng cho các nàng ba người chắc một phen, đều không có có thể tra ra cùng hải tử phù hợp nhóm máu tới. Nguyên bản chỉ là ôm vi diệu hy vọng tiến vào, nhưng mà ở giám định song trương Việt trước nhóm máu lúc sau, Quan Lâm cả người đều kích động lên, trực tiếp hướng về phía bên ngoài ba nữ nhân hô, mau, chạy nhanh đem hải tử ôm vào tới, lúc này nhóm máu đúng rồi. nghe này, Lục Hồng Anh vội vàng đem hải tử cấp ôm đi vào, mà vì không cho Lục Đỏ Tươi lo lắng, Lục Hồng Anh còn làm triệu nha ở bên ngoài nhìn nàng, chỉ chính mình đi vào. Đem hải tử đưa đến quan lâm trong tay, Lục Hồng Anh kinh hỉ mà nhìn Trương Việt trước nói, Trương đại ca, không nghĩ tới ngươi huyết cùng hải tử thế nhưng cũng có thể xứng với, thật là giúp đại ân. Nói cách khác chúng ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Lục Hồng Anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải Trương Việt trước nhóm máu xứng đôi thượng, các nàng khả năng phải chờ tới ngày mai buổi sáng thời điểm lại đi tìm thích xứng nhóm máu, nói như vậy kéo thời gian quá dài. Đối hài tử tới nói tuyệt đối phi thường nguy hiểm, cũng bởi vậy lục hồng anh hiện tại mới có thể như vậy cảm kích trương việt trước. Nhưng thật ra trương việt trước sang sảng cười hai tiếng nói, không quan hệ, có thể giúp đỡ diễm, có thể giúp đỡ các ngươi vội ta thật sự thực vui vẻ. Nói tới đây, trương việt trước như là có chút phiền muộn giống nhau dừng miệng không nói thêm nữa, giống như mỗi một lần hắn cùng lục đỏ tươi gặp mặt thời điểm đều không sai biệt lắm là cái dạng này tình huống, như thế nào cũng sửa không xong. Lục hồng anh biết hắn trong lòng suy nghĩ nhìn quan lâm đã ở còn lại hộ sĩ dưới sự trợ giúp giúp hải tử truyền máu lúc sau mới ngắm liếc mắt một cái phòng bệnh ngoài cửa đệ thấp thanh em đối với trương việt trước nói trương đại ca thật là thực cảm ơn ngươi chúng ta đều biết tâm tư của ngươi nhưng là ngươi cũng rõ ràng tỷ của ta là cái cỡ nào cố chấp người chỉ cần là nàng quyết định sự tình kia khẳng định là chín con trâu đều kéo không trở lại ngắn ngủn một phen lời nói kêu trương việt trước nguyên bản còn sán lạn con ngươi tức khắc cú ám xuống dưới xem đến lục hồng anh cũng trong lòng khó chịu Không khỏi mà nói, không có quan hệ, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không đi quấy rầy diễm nhi sinh hoạt. Lúc này đây ta cũng bất quá là xem các ngươi hình sắc vội vàng, còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì, cho nên mới sẽ theo lại đây, hy vọng các ngươi không cần để ý. Thấy trương đại ca rõ ràng ngoài miệng nói không quan hệ, trong mắt lại tràn đầy ủy khuất thân sắc, Lục Hồng Anh nhìn trong lòng cũng không chịu nổi, giữa khoát nói, bất quá trương đại ca ngươi nếu là thật sự còn đối tỷ của ta một mảnh tâm y nói, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo nói nói. Nàng hiện tại cũng già đầu rồi, còn mang theo một cái hài tử, đời này nói không chừng đều tìm không thấy hạnh phúc, nếu là ngươi nguyện ý toàn tâm toàn ý đối tỷ của ta nói, ta có thể thử giúp ngươi nói tốt hơn lời nói. Tuy rằng lục đỏ tươi ngoài miệng không nói, nhưng lục hồng anh vẫn luôn đều biết nàng cũng không hạnh phúc, cũng bởi vậy tương đương lo lắng nàng tương lai. Hiện tại thật vất vả biết trương Việt trước đối lục đỏ tươi vẫn là một lòng say mê, tự nhiên động tâm tư. Lục đỏ tươi chính mình một người mang theo hài tử không dễ dàng. Thật sự yêu cầu cái nam nhân thiệt tình đi yêu thương nàng. Nghe được Lục Hồng Anh bảo đảm, trương việt trước trong lòng quả thực là nhạc nở hoa, lại cảm thấy chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng sẽ có vẻ tùy tiện, liền túi đầu cộc lốc mà trà sắt tay, thấp thấp ứng một câu nói, vậy phiền tói ngươi, lời nói của ta ngươi tỷ không thích nghe, căn bản chính là liền thấy cũng không chịu thấy ta à. Thế thế, Lục Hồng Anh còn tưởng lại nói chút cái gì, bên ngoài lục đỏ tươi lại là rốt cuộc nhịn không được đi đến. hai tử thế nào? tiến vào lúc sau nàng liền thẳng đến hải tử kia đầu đi, chờ được đến bác sĩ hồi phục lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra, khoe mắt dư quang quét đến chính tha thiết nhìn chăm chú vào nàng trương đại ca, tức khắc cắn chặt môi, không nói một lời mà xoay đầu đi. lục đỏ tươi có tâm muốn giảm bớt bọn họ hai cái chi gian không khí, chạy nhanh đi qua đi đối với lục đỏ tươi nói, tỷ, trương đại ca chính là giúp chúng ta một cái đại ân, chúng ta tổng nên hảo hảo cảm ơn nhân ra. trương ba trăm trong lòng một cây cần, nghe được lục hồng anh nói. Lục đỏ tươi cũng biết chính mình không nên bởi vì sự tình trước kia làng tránh, liền lại ngẩng đầu lên, đối với trương Việt trước ngượng ngùng mà nói, thật là cảm ơn ngươi trương đại ca, ít nhiều có ngươi, hai tử mới có thể không có việc gì. Trước kia phát sinh sự tình còn làm lục đỏ tươi ngạnh ở trong lòng, nàng cố ý không đi gặp trương Việt trước, dùng chính mình nhất lãnh đảm thái độ đối đai hắn, hắn lại còn có thể đủ ở như vậy thời khắc động thân mà ra, không so đo hiểm khích trước đây mà trợ giúp chính mình. Lục đỏ tươi tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng đều là hiểu rõ. Ai đối nàng hảo, ai đối nàng không tốt, nàng trong lòng vẫn luôn đều có một cây sừng cân nhắc chính mình bên người người. Trương Việt trước lại tưởng dơ tay vào đầu, kết quả nâng kia chỉ vừa vặn là ở chuyên máu, bị quan lâm chạy nhanh một phen đè lại, không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trương Việt trước liền cũng cũng không dám động, chỉ là khụ khụ nói, cái kia không có quan hệ, nếu là ngươi hài tử, ta tự nhiên là muốn giúp chút nội Hắn không quá có thể nói, nói ra nói cũng kêu hai người chi gian càng thêm xấu hổ lên. Lục Hồng Anh ở bên cạnh xem đến buồn cười, đồng thời ở cũng vì trương đại ca làm người cảm thấy khâm phục. Lục Hồng Anh cảm thấy, vô luận là ai nếu bị chính mình như vậy có ý thức mà xa cách, chỉ sợ đều sẽ không như vậy tự nhiên mà tái xuất hiện ở nàng trước mặt, càng đừng nói là truyền máu cho nàng hải tử. Trong lòng như vậy nghĩ, Lục Hồng Anh cùng một bên triệu nha đúng rồi cái ánh mắt, người sau chố mắt trong chốc lát liền lĩnh ngộ nàng ý tứ tức khắc cũng cười rộ lên chờ quan lâm thua hảo hết lúc sau giơ tay lau mồ hôi đem công cụ cấp thu thập lên đồng thời đối với lục hồng anh nói Hai tử trước tiên ở bệnh viện đái hai ngày nhìn xem tuy rằng hiện tại đã chuyên máu nhưng là cụ thể tình huống vẫn là còn chờ quan sát các ngươi ở bên này giao phí dụng lúc sau ta cho các ngươi an bài cái phòng cũng làm cho các ngươi chiếu cố hắn lục hồng anh lập tức đón nhận đi đầy mặt cảm tạ mà nói cảm ơn ngươi quan lâm tỉ hôm nay buổi tối thật là vất vả Về sau có thời gian nói đến ta trong tiệm tới ngồi ngồi, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Quan Lâm vậy vây tay xem như đáp ứng rồi, nàng hiện tại mệt thật sự, vốn di ban ngày liền làm không ít công tác, buổi tối vốn di chuẩn bị trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, kết quả lại gặp phải việc này tình, sớm đã mệt đến không được, vẫn luôn là ở cường trống. Hai người nói nói liền hướng bên ngoài đi đến, triệu nha cực có nhãn lực mà lấy cớ nói thượng vê nút cờ liền cũng lưu đi ra ngoài, lưu lại lục đỏ tươi cùng trương Việt trước ở trong phòng bệnh còn có một cái đang ở ngủ say hài tử trong khoảng thời gian ngắn trong phòng bệnh an tĩnh xuống dưới lục đỏ tươi ngẩng đầu xem xét trương việt trước phát hiện này tháo hán tử cũng là vẻ mặt đỏ lên tưởng nói chuyện lại không biết nói cái gì bộ dáng trong lòng tức khắc cấm một ít lục đỏ tươi cũng hơi chút thả lỏng xuống dưới điểm mở miệng nói trương đại ca gần nhất thế nào có đoạn thời gian không có liên hệ phía trước vẫn luôn tránh mà không thấy thật sự thực xin lỗi nhưng là ngươi cũng biết ta tình huống đặc thù cho nên Trương Việt trước nghe Lục Đỏ tươi xin lỗi chạy nhanh xua tay nói, "Sẽ không sẽ không, ta biết tình huống của ngươi, cho nên cũng lý giải ngươi, chính là thường xuyên có chút lo lắng thôi." Gần nhất Nhật Tử khá tốt, cùng trước kia không có gì hai dạng, nhưng thật ra ngươi, gầy không ít, chiếu Cố Hải Tử rất mệt đi. Nói đến Hải Tử, Lục Đỏ tươi khỏe miệng câu lên, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, ôm trong lòng ngực Hải Tử nhẹ nhàng lay động nói, "Đúng vậy, đứa nhỏ này ngày thường tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng làm ầm ĩ thời điểm cũng thực làm người đau đầu." Thật là kêu ta phí hảo một phen tâm. Ngoài miệng nói như vậy, lục đỏ tươi biểu tình cũng không phải là như vậy một chuyện, trong ánh mắt càng là tràn đầy sùng địch. Trương Việt trước nhìn nhìn, không biết như thế nào cũng đi theo nở nụ cười. Hắn là cái chất pháp người thành thật, tuy rằng thực thích lục đỏ tươi, nhưng nếu lục đỏ tươi không nghĩ cùng chính mình ở bên nhau, tưởng chính mình một người hảo hảo sinh hoạt, hắn liền cũng theo không đi quấy dày nàng sinh hoạt. Nhưng là nếu, nếu có thể nói... Trương Việt Trước thật sự rất muốn cùng Lục Đỏ Tươi cùng nhau sáng tạo một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn không ngại Lục Đỏ Tươi có hài tử, cũng không ngại Lục Đỏ Tươi đã từng tao ngộ quá những cái đó, tương phản, hắn rất là đau lòng nàng, đau lòng nàng bị người như vậy cha khinh lục, càng đau lòng nàng hiện tại một nữ nhân gian nan mà dẫn dắt một cái hài tử, còn muốn gặp rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Đỏ Tươi A, người muốn hay không, cùng ta tổ cái gia đình. Có lẽ là trong lòng khát vọng quá mức kịch liệt. Trương Việt chức không biết chính mình đã đem ý tưởng này nói ra khẩu, mà ở nhìn đến lục đỏ tươi bỗng nhiên nâng lên đầu cùng khiếp sợ đến mức tận cùng biểu tình khi, Trương Việt chức mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó, tức khác cả người đều giống như mới từ lồng hấp ra tới giống nhau, hồng thấu. Như thế nào liền như vậy không biết cố gắng đâu, liền trong lòng tưởng đồ vật đều nói ra, thật sự là quá ngượng ngùng. Trương Việt chức một mặt ở trong lòng trách cứ chính mình, nhưng lại không thể tránh né mà đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía lục đỏ tươi. Nếu đã nói ra, vậy dung cảm đối mặt đi, lúc này đây nhất định phải nghe được lục đỏ tươi trả lời. Trương đại ca, ta lục đỏ tươi liền vỗ hải tử phần lưng tay đều dừng lại, ánh mắt hoảng loạn né tránh, căn bản không biết nên nói cái gì. Nàng trong lòng loạn thật sự, như là có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái đầy mặt hạnh phúc mà cười nói mau trả lời ứng hắn, mau trả lời ứng hắn. Một cái khác tắc khóc đến khuất khịt, ủy khuất mà đau khổ mà kêu không thể hại Trương đại ca. Tất cả rối dám cảm xúc làm lục đỏ tươi cả người đều chìm vào thủy trầm lửa nóng bên trong, nàng không biết nên như thế nào đi mặt đối mặt trước người, thậm chí hoảng loạn mà đứng lên tới muốn đi ra ngoài, động tác to lớn đem ghế gỗ đều cấp đâm cho sau này một lui, phủi đi chấm đất phát ra trói thai thanh âm. Thấy lục đỏ tươi đứng dậy, trương Việt trước cũng đi theo đứng dậy, bởi vì quá mức khẩn trương, hắn thậm chí quên mất chính mình vừa mới mới truyền máu quá, vốn dị ấn rượu sắt trùng tay trực tiếp giải khai cánh tay thượng lỗ kim cũng bởi vì hắn bỗng nhiên nắm chặt tay huyết mạch phun trường, trong lúc nhất thời lại bài trừ huyết châu tới. nguyên bản muốn quay đầu liền đi lục đỏ tươi mắt sắc phát hiện dị trạng, chạy nhanh đối với trương việt trước nói, trương đại ca, ngươi tay đừng phong a, huyết lại ra tới. trương việt trước bị nàng vừa nhắc nhở, ngơ ngác mà hướng tới chính mình cánh tay nhìn lại, phát hiện huyết châu ra tới sau lại không gì phản ứng, trực tiếp nâng lên một cái tay khác đem huyết hủy diệt, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía khẩn trương lục đỏ tươi nói, đỏ tươi, ngươi nghe được ta vừa rồi hỏi nói đi, người đáp án đâu? lục đỏ tươi, nàng trơ mắt nhìn trương việt trước như thế tùy ý mà hủy diệt huyết châu, lại vẻ mặt chân thành mà nhìn về phía chính mình, trong lòng xúc động phi thường, kia hai cái tiểu nhân tựa hồ đánh nhau đánh đến lợi hại hơn, liền nàng trái tim đều giống như đã chịu ảnh hưởng, trong lòng chỗ bang bang nhẹ, nặng nề thanh âm tràn ngập ở lục đỏ tươi bên hai, như thế nào cũng đuổi không đi. ta nàng cắn môi, đầu cũng thấp xuống, trong lòng ngực hải tử không hề buồn rầu, ngủ ngon lành. Rõ ràng là như vậy đáng yêu tồn tại, nhưng ai cũng không biết, lục đỏ tươi chỉ cần vừa thấy đến hắn, liền sẽ nhớ lại đã từng thống khổ ngày đó. mươi 345 thống khổ dối dám nội tâm. Mỗi người đàn bà đều hy vọng đem chính mình sạch sẽ mà giao cho chính mình người yêu thương, gả hắn làm vợ, cùng hắn có cái ngoan ngoãn đáng yêu hải tử, sau đó giúp chồng dạy con hảo hảo ở nhà chiếu cố hải tử chiếu cố trượng phu. Đã từng cùng trương Việt trước ở bên nhau thời điểm, lục đỏ tươi chính là như vậy nghĩ. Nàng làm môi cái thiếu nữ ở tình yêu cùng nhiệt thời kỳ đều sẽ hoài mộng, chờ mong bọn họ về sau sinh hoạt. Nếu không phải bởi vì tên cặn bác kia, nếu không phải ra như vậy ngoài ý muốn, nàng lại như thế nào sẽ từ đây phong bế chính mình. Nội tâm muốn như vậy tới gần trương việt trước tâm càng thêm mãnh liệt, lục đỏ tươi cũng là cái nữ nhân, nàng trước nay đều là cái nhu nhược nữ nhân A. Cường chống người trước người sau chua sót, một mình tiêu hóa những cái đó đối thưởng nhân tới nói thống khổ hối ức. Nàng làm sao không hy vọng có cái kiên cố bóng dáng che ở chính mình trước người. Chính là, lục đỏ tươi hít hít cái mũi, cũng không ngẩng đầu lên mà đối với trương Việt trước nói, trương đại ca, chuyện này. Ta tưởng lại suy xét suy xét, hôm nay đã đã khuya, nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi, đã thực phiền với ngươi. Tuy rằng không phải chờ mong chung đáp lại, nhưng là lục đỏ tươi nói muốn suy xét, đã làm trương Việt trước thực kinh hỉ Chỉ cần không phải trực tiếp cự tuyệt, vậy thuyết minh hắn vẫn là có cơ hội. Trương Việt trước cao hứng mà khỏe miệng đều sắp liệt đến lỗ thai can đi, chạy nhanh trả lời vài câu lúc sau liền vội vàng rời đi, sợ lục đỏ tươi nói ra cự tuyệt nói giống nhau. Chờ đến trương Việt trước rời khỏi sau, lục đỏ tươi mới ngẩng đầu lên. Nàng trắng non trên mặt che kín nước mắt, đôi mắt đã hồng thành con phỏ mắt, bên trong đôi đầy nước mắt. Nàng không nghĩ cự tuyệt, nhưng đồng thời cũng không hy vọng trương Việt tiền căn vì chính mình tồn tại mà đã chịu người khác phê bình. Ở như vậy nên đại, cưới một cái không sạch sẽ còn mang theo hài tử nữ nhân là phải bị người khác chọc cuộc sống. Trương Đại ca như vậy hảo một người, như thế nào có thể bởi vì chính mình mà đã chịu như vậy phê bình đâu. Lục Hồng Anh từ cửa tiến vào, nhìn lục đỏ tươi trộm gạt lệ bộ dáng, đau lòng vô cùng. Nàng la nhìn lục đỏ tươi từ như vậy đại đả kích một chút một chút nhịn qua tới, bất luận là ở lọt vào nhục nhã lúc sau vẫn là sinh hạ hài từ lúc sau, nàng toàn bộ đều một người gánh vác. Tuy nói có người nhà đang an ủi nàng, cũng vẫn luôn để phòng người khác truyền nhàn thoại tiến nàng lỗ thai Nhưng Tổng hội có thanh âm bị lục đỏ tươi nghe được. đường tỷ là lục hồng anh đời này chỉ có kính nể vài người chi nhất, cũng bởi vậy càng không thể gặp nàng như thế khổ sở bộ dáng. Tỷ nàng không hề phóng nhẹ bước chân, trực tiếp đi qua để lại lục đỏ tươi bà vai, nếu ngươi thật sự thực thích trương đại ca nói, liền cùng trương đại ca ở bên nhau đi. Ta nhìn ra được tới hắn là một cái người tốt, còn như vậy thâm ái ngươi, không thèm để ý ngươi phía trước sự tình, như vậy tốt nam nhân, nếu là bỏ lỡ liền thật sự rốt cuộc tìm không thấy. Lục Hồng Anh hy vọng có thể nhìn đến lục đỏ tươi hạnh phúc, tốt như vậy nữ nhân, nàng như thế nào có thể làm nàng liền như vậy cô độc cả đời đâu. Bị chính mình biểu mội một trận an ủi cổ vũ, lục đỏ tươi tinh thần cũng hơi chút hảo điểm. Nàng còn cần thời gian lại suy xét suy xét, này đối với nàng còn có hài tử tới nói đều là cái phi thường trọng đại quyết định, nếu là tưởng hảo muốn ở bên nhau, nàng liền tuyệt đối sẽ không lại lùi bước. Ta đã biết anh tử, các ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước đi, ta ở bệnh viện bồi hài tử liền hảo. Lục đỏ tươi nghĩ ngày mai trong tiệm mặt còn có chuyện, liền trước làm Lục Hồng Anh trở về. Chỉ là Lục Hồng Anh lo lắng nàng một người ở bên này quá mệt mỏi, cuối cùng vẫn là giữ lại. Tuy rằng quan lâm cho bọn hắn tìm cái phòng bệnh ở, nhưng nơi này rốt cuộc không phải chính mình ra, cả đêm ngủ xuống dưới vẫn là mệt thật sự. Lục Hồng Anh đánh ngáp lên, cùng triệu Nha tùy tiện đi rửa mặt một chút lúc sau liền chuẩn bị đi ra ngoài mua cơm sáng. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hai người mới vừa đi đến bệnh viện cửa. Liền nhìn đến Trương Việt trước sách theo một đống lớn đồ vật lại đây, nhìn đến các nàng hai cái lúc sau còn thẹn thùng mà cùng các nàng chào hỏi, hỏi, các ngươi này sáng sớm, là đi làm cái gì? Lục Hồng Anh cười nói, Trương Đại ca là đi xem tỷ của ta đi. Chúng ta chuẩn bị đi mua điểm cơm sáng trở về ăn, Trương Đại ca ăn qua không? Không ăn nói ta liền đem phần của ngươi cũng mua đi. Trương Việt trước chạy nhanh vậy vây tay, còn đem trong tay túi nhắc tới tới nói, các ngươi không cần đi mua, ta ở nhà làm điểm màn thầu gì đó còn mang theo tiểu thái cùng sữa đậu nành lại đây chấp vá chấp vá ăn chút thì tốt rồi chạy nhanh vào đi thôi này đại buổi sáng bên ngoài còn rất lánh như vậy vừa nói lục hồng anh cùng triệu nha nhìn nhau liếc mắt một cái liền lại quay đầu lại đi vào triệu nha một đường cười nói trương đại ca thật là thực chi kỷ đại buổi sáng còn tới cấp chúng ta đưa cơm sáng ngươi rất sớm liền dậy đi chúng ta này cũng vừa mới khởi đâu thật là quá phiền với ngươi trương việt trước cười đến đôi mắt đều mị lên gãi gãi bản tất cái Chầm gì gì mà nói, này không phải xem các ngươi ở bệnh viện chiếu cố hải tử chiếu cố cả đêm khẳng định rất mệt sao, ta lại không thể giúp gấp cái gì, ngẫm lại liền cho các ngươi làm đốn cơm sáng hảo, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, không phiền thoái. Lục Hồng Anh càng xem càng cảm thấy này Trương Việt trước đáng tin cậy, nếu là lục đỏ tươi thật sự gả cho hắn, nhất định nhi quá đến thoải mái. Ba người một đường nói nói cười cười đi phòng bệnh, lục đỏ tươi nghe được triệu nha nói chuyện thanh âm, kinh ngạc mà quay đầu lại hỏi nói. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không phải nói đi nàng lời nói ở nhìn đến Trương Việt trước thời điểm dừng lại, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn cầm ở trong tay đại túi. Ở đối mặt lục đỏ tươi thời điểm, Trương Việt trước vẫn là có chút ngượng ngùng, đem túi đưa cho lục hồng anh lúc sau liền đối với chạm đất đỏ tươi nói, ta ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, liền cho các ngươi làm điểm cơm sáng lại đây, không phải cái gì hảo đồ ăn, như vậy giai đoạn mang lại đây cũng hơi chút có chút lạnh, các ngươi liền chắp và ăn một chút lót lót bụng đi. Lục đỏ tươi ánh mắt rồi rắm mà nhìn Trương Việt trước, trong lòng tràn ngập cảm động. Lâu lắm không có loại này bị người để ở trong lòng cảm giác, Trương Việt trước tuy rằng nói như vậy, nhưng là ai đều biết này cơm sáng khẳng định là hán đại buổi sáng bỏ dậy riêng làm, bằng không sao có thể có người phóng hảo giác không ngủ, như vậy dậy sớm tới làm này đó đâu. Trương Đại ca ngươi trước ngồi đi, nay màn thầu nhìn không tồi, ta cùng nhau ăn đi. Lục hồng anh cùng triệu nha đem bàn ghế dọn xong, Lục đỏ tươi thấy vậy liền cũng không hề đi xem đang ở ngủ say hài tử đi theo ngồi xuống bên cạnh bàn ân này đó đồ ăn còn có màn thầu đều vẫn là như đâu trương đại ca ngươi là một đường chạy tới đi nói cách khác màn thầu đã sớm hẳn là lanh rớt triệu nha một bên gặm màn thầu một bên nói thường thường còn muốn chú ý một chút lục đỏ tươi biểu tình ở mặt triệu nha thời điểm trương việt trước quấn bách sẽ tương đối thiếu một ít hắn cười cười không nói gì chỉ là hai tròng mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm lục đỏ tươi xem giống như đang hỏi nàng ăn ngon không bộ dáng lục đỏ tươi là như vậy cảm thấy cũng là làm như vậy nàng hé miệng cũng không biết là bị cái gì cổ hoặc mềm nhẹ mà nói một câu ăn rất ngon liền này ba chữ làm trương việt trước mặt tức khắc tươi đẹp lên chương 346 chửi rủa chửi tới chỉ là bọn hắn trung quy không có thể hảo hảo ăn xong này đốn cơm sáng liền ở đại gia vui sướng mà thoải mái mà trò chuyện thiên thời ngoài cửa lại truyền đến một trận ồn ào thanh âm thỉnh thoảng hỗn loạn vài câu chửi rủa trương việt trước vừa rồi còn cười sắc mặt tức khắc cương xuống dưới vốn đang chuẩn bị đứng dậy đi xem bên ngoài tình huống lục hồng anh tức khắc chú ý tới tình huống đem chén đua bưng nói làm sao vậy đây là còn không có chờ đến trương việt trước trả lời liền thấy phòng bệnh môn đột nhiên một phen bị người đẩy ra tiến vào một vị hung thân ác sát bác gái còn có một vị đồng dạng sắc mặt bất thiện đại gia bọn họ vừa tiến đến liền hung hăng chừng mắt nhìn trương việt trước liếc mắt một cái lại quét mắt trên bàn bọn họ đang ở ăn cơm sáng sắc mặt tức khắc càng khó nhìn tạo nghiệt nha ngươi này hồ ly tinh rốt cuộc là xử thủ đoạn gì đem nhà của chúng ta càng trước lửa đến nơi đây tới bác gái tức giận đến đi lên liền đem bên cạnh bàn mấy người đổi lên trực tiếp bắt đầu thu thập chén đũa đây đều là nhà ta đồ vật ai nói cho các ngươi ăn ai nói lục hồng anh vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng theo sau ý thức được cái gì quay đầu đi xem trường việt trước quả nhiên trương việt trước lập tức tiến lên ngăn lại bác gái nôn nóng mà nói mẹ ngươi làm gì vậy à ta không phải nói ta thực mau trở về đi sao các ngươi vì cái gì cùng lại đây lần này Đại gia liền đều minh bạch bọn họ chi gian quan hệ, lục đỏ tươi mặt lập tức trắng bệch lên, cũng minh bạch bác gái vừa rồi câu kêu hồ ly tinh nhằm vào rốt cuộc là ai. Nàng cắn cắn ngôi, biểu tình rất là vô thố, xoa xoa tay qua đi đẩy mặt xin lỗi mà nói, thực xin lỗi bà mẫu, chuyện này đều là ta sai. Thấy lục đỏ tươi đi tới xin lỗi, Trương Việt trước gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi, đang muốn ngăn cản lại bị chính mình phụ thân một phen giữ chặt mang đi bên cạnh, ngay sau đó bác gái tiếp đi lên lớn tiếng nói, chính là người sai. Nhà của chúng ta càng trước thật tốt nam nhân A, lớn lên tuấn, còn có thể làm, nhà khác khuê nữ mau kính muốn tiến nhà của chúng ta tới, đều là ngươi chậm trễ nàng. lúc đỏ tươi mặt ở bác gái trách cứ hạ càng ngày càng bạch, ẩn ẩn đều toát ra nước mắt. Nàng có thể mặt không thay đổi sắc mà đối diện người khác đối nàng trào phúng cùng trời tới, có thể tiếp thu sở hữu ác ý ngôn ngữ, nhưng là nàng lại không tiếp thu được đến từ chính trương Việt trước người nhà chỉ trích. Lục đỏ tươi đời này là đem trương Việt trước đặt ở tâm cảm thượng, hiện tại người khác mắng nàng. Nói đều là bởi vì nàng mới chậm trễ trương việc trước, này không khác ở cầm dao nhỏ cắt nàng thịt. Thực xin lỗi di, đều là ta sai, đều là ta sai lục đỏ tươi hốc mắt hàm chứa nước mắt, giơ tay che miệng môi xin lỗi. Nàng trong lòng quá đau, liền thân mình đều sắp không đứng được, trong đầu không ngừng có tiếng gầm rú vang lên. Đối, là nàng vẫn luôn ở chậm trễ trương đại ca, nếu là lúc trước chính mình có thể lại kiên quyết một chút cự tuyệt, nếu là chính mình thật sự một chút đều không cho trương đại ca hy vọng. Trương đại ca cũng sẽ không mãi cho đến hiện tại đều còn không có từ bỏ chính mình Có lẽ, lúc trước nếu là chính mình không có cùng trương đại ca nhận thức không cần như vậy dễ dàng đồng ý cùng hắn kết giao, thậm chí liền không nên xuất hiện ở hắn sinh mệnh kia trương đại ca cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Chân chính tội nhân chính là nàng. Lục đỏ tươi chót mũi chua sót, càng ngày càng nhịn không được chính mình cảm xúc, hận không thể đối với trương Việt trước cha mẹ quỳ xuống Nếu là không có nàng lời nói Nói không chừng Trương Việt trước đã cùng một cái dịu dàng mỹ lệ nữ tử kết hôn, bọn họ đã có một cái hạnh phúc gia đình. Triệu Nha nhìn trước mặt tình huống tức khắc nóng nảy, chạy nhanh qua đi đem lục đỏ tươi che ở chính mình phía sau, tức muốn hụt máu mà đối với kia bác gái nói, vị này bác gái, ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu. Diễm Tử Tỷ là người tốt, nàng căn bản không có làm sai cái gì. Lục Hồng Anh cũng đứng ở lục đỏ tươi trước mặt, lạnh mặt không nói lời nào. Nếu là người bình thường ở chửi bới lục đỏ tươi. Nàng khẳng định không nói hai lời đi lên khai mắng, nhưng là này bác gái là trương Việt trước mẫu thân, tổng hội có chút kiếm kỵ. Nàng giữ gìn sẽ chỉ làm bác gái càng thêm khí giận, đôi tay chống nạnh bát phụ giống nhau đem thanh âm để đến lớn hơn nữa, nàng như thế nào không có làm sai. Thân mình ô huế còn chưa tính, chính mình hảo hảo ở nhà sinh hoạt không phải được, thế nhưng còn ra tới câu dẫn chúng ta càng trước, thật là đủ không biết xấu hổ. Ngươi loại người này như thế nào xứng có hại từ đâu? Như vậy ác độc lời nói làm ở đây đứng ở lục đỏ tươi bên kia người đều là trong lòng phất hận, lục hồng anh trực tiếp bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, như thế nào đều áp không xuống dưới này cổ khí. Trương Việt trước càng là khó chịu đến không được, không ngừng kêu là mẹ nó đừng nói nữa, chỉ là hắn ba ở bên cạnh liên tiếp ngăn đón hắn, hắn căn bản ngăn cản không được. Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Đỏ tươi, này không phải ngươi sai, căn bản chính là ta một bên tình nguyện, là ta vẫn luôn muốn tiến vào ngươi sinh hoạt, căn bản là cùng ngươi không quan hệ ngươi không cần xin lỗi. Trương Việt trước nhìn Lục Đỏ Tươi bộ dáng tâm đều nát, hung hăng cắn miệng mình, tay cũng nắm chặt chặt muốn chết. Mà nhìn Lục Đỏ Tươi ủy khuất rồi lại không dám phản bác biểu tình, Lục Hồng Anh trong lòng phạm thượng một trận chua sót chi ý. nàng chưa từng gặp qua nàng như vậy khổ sở biểu tình, cho dù là ở Lục Đỏ Tươi thu được phê bình nhiều nhất thời điểm, đều chưa từng ủy khuất như vậy áp lực quá. Cũng bởi vậy, Lục Hồng Anh rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp kéo ra mặt đỏ hai hồng cùng Trương Việt trước mâu thân rằng co triệu nha, tiến lên liền nói. À gì, nếu ngươi cảm thấy tỷ của ta không xứng với trương đại ca, kia trực tiếp mang trương đại ca đi là được. Cần thiết ở chỗ này giống cái bát phụ giống nhau chửi đồng sao? Sẽ phát sinh loại chuyện này là ai cũng sẽ không đoán trước đến. Tỷ của ta trước tiên là cái dạng gì người quê nhà đều biết, chẳng lẽ liền bởi vì như vậy ngoài ý muốn mà trên lưng cả đời hư thanh danh sao? Lục đỏ tươi nghe lục hồng anh giúp chính mình nói chuyện, nước mắt bám một chút chảy xuống dưới, âm thầm lau nước mắt, thoạt nhìn thập phần chọc người chịu mến. Lục hồng anh tiếp tục nói phạm sai lầm người vào lao động cải tạo sở được đến thanh tịnh mà đã chịu thương tổn người ngược lại muốn trở thành các ngươi công kích đối tượng a di ngươi đều như vậy một đống tuổi tác như thế nào trong lòng còn không có kia cân đòn đâu người trẻ tuổi tự do yêu đương đây đều là bọn họ chi gian sự tình nếu là liền chính mình sau này muốn cộng độ quãng đời còn lại đối tượng đều lựa chọn không được các ngươi cảm thấy trương đại ca sẽ vui vẻ sao lục hồng anh hồng con mắt chất vấn trương việt trước mẫu thân nàng không phải không tôn trọng trường bối Chỉ là như vậy chửi bới tiểu bối trường bối, tôn trọng cũng căn bản là không làm nên chuyện gì, nhân ra hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt. Trương Việt trước mẫu thân bị lục hồng anh một đoạn lời nói tức giận đến thẳng trứng mắt, đôi tay chống lạnh không ngừng thở hồn hển nhưng là lại không biết nên phản bác cái gì. Nàng xác thật là có chút cực đoan, lục đỏ tuy bị làm bẩn chuyện này không thể trách nàng, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nhi tử cùng như vậy nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau, nàng liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nàng sợ hãi bị người sau lưng khua môi múa mép, sợ hãi nhìn đến quê nhà các hương thân khác thường ánh mắt, nàng sống hơn phân nửa đời vẫn luôn là cần cù chăm chỉ, như thế nào có thể bởi vì một cái con dâu phụ bị hủy sở hữu đâu. mươi 347 Lục Đỏ Tươi quyết định Lúc này Trương Việt trước cũng tiến lên nói, mẹ, chuyện này cùng đỏ tươi không có quan hệ, toàn bộ đều là ta muốn cuốn lấy nàng. Ta từ trước kia liền cùng các ngươi nói, ta đối đỏ tươi là toàn tâm toàn ý, đời này phi nàng không cưới. Liên tính nàng bị người khác làm bẩn, ta cũng nguyện ý chiếu cố nàng cả đời, nàng hài tử ta cũng nguyện ý trở thành chính mình thân sinh hài tử tới nuôi nấng. Vốn dĩ đã bị lục hồng anh nói nói được trong lòng phát run, chính mình nhi tử còn một hai phải đi theo hạt trột lẫn, trương việt trước mâu thân tức khắc hỏa khí lớn hơn nữa, chỉ cảm thấy một chương mặt già ra thiêu đến không được. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mẹ đây là ở vì ngươi hảo, ngươi cái bất hiếu tử tôn nha, như thế nào có thể như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Mẹ khi nào hại quá ngươi a? Mẫu thân trong lòng nghẹn muốn chết, nghe được nhi tử lời này quả thực tâm đều lạnh. Trương Việt trước phụ thân tuy rằng cũng không thích lục đỏ tươi, nhưng là vừa rồi nghe được Lục Hồng anh kia một đoạn lời nói, tức khắc cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhân gia tiểu bối đều hiểu những việc này, không đạo lý bọn họ một đống tuổi còn không hiểu được. Chỉ là nhi tử là nhà bọn họ bà bối, tự nhiên không muốn làm hắn chịu như vậy ủy khuất. Than một tiếng, Trương Việt trước phụ thân giữ chặt chính mình bạn già nhi, cho nàng xử hai cái ánh mắt thấp giọng nói: Được rồi, có chuyện gì chúng ta vẫn là về nhà rồi nói sau, ở chỗ này hồn nào nhốn nháo giống cái gì, không cần cứ gọi người khác nhìn chê cười. Hắn lời này nhi nói cũng không tồi, tuy rằng đại buổi sáng bệnh viện cũng không có quá nhiều người, nhưng vẫn là có không ít bác sĩ hộ sĩ ở chỗ này, lúc này cửa cũng dò ra tới rất nhiều đầu, vẻ mặt bác quái mà nhìn bên trong phát sinh sự tình. trương Việt trước vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía yên lặng rơi lệ lục đỏ tươi, hắn biết lúc này đây là chính mình xúc phạm tới nàng. Không nghĩ tới chính mình cha mẹ sẽ đi theo lại đây, kết quả làm đỏ tươi hảo một đốn thương tâm khổ sở, quả thực so với hắn chính mình đã chịu ủy khuất đều còn muốn tan nát cõi lòng. "Thực xin lỗi, hôm nay chuyện này ta lúc sau sẽ cùng các ngươi giải thích, chúng ta liền đi về trước." Trương Việt trước tú mẹ nó hướng ngoài cửa đi, đi thời điểm còn không ngừng quay đầu lại đi xem lục đỏ tươi. Chỉ là người sau hiện tại hoàn toàn không có xem tâm tư của hắn, liền thân mình đều chuyển qua, hiển nhiên là thương tâm đến cực điểm. Trương Việt trước trong lòng thầm than, chỉ có thể cho Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha một cái tràn ngập xin lỗi ánh mắt, theo sau cùng chính mình phụ thân giá mẫu thân cùng đi trở về. Sự tình hôm nay đều do hắn, về sau hắn sẽ tìm thời gian cùng các nàng xin lỗi. Mới bất quá ngắn ngủn mười mấy phút thời gian, vừa mới còn thập phần hài hòa ấm áp không khí hiện tại tất cả tổn hại. Triệu Nha vẻ mặt chán nản đi đến mép giường đi hống vừa rồi bị đánh thức hài tử, trên mặt biểu tình khổ sở mà sắp khóc ra tới. Nàng đột nhiên thực may mắn mẫu thân đồng ý nàng cùng Hoắc Đại ca kết giao sự tình nếu là chính mình cùng hoắc đại ca chi gian cũng cùng diễm tử tỷ cùng trương đại ca giống nhau nói triệu nha không biết chính mình có thể hay không vẫn luôn kiên trì đi xuống lục hồng anh đi tới cửa tướng môn nặng nề mà đóng lại chặn bên ngoài hết thể thiện ý đồng tình hoặc là khinh thường ánh mắt hãy còn đi tới lục đỏ tươi phía sau đem người ủng vào chính mình cũng không rộng lớn ôm ấp bên trong tỷ không cần để ý vừa rồi a di lời nói những cái đó đau khổ nhật tử chúng ta đều đã nhịn qua tới không phải sao không cần phải lại đi đem loại chuyện này đặt ở trong lòng mặc kệ nói như thế nào trương đại ca trong lòng đều là có ngươi ngươi cũng không cần bởi vì a di cùng thúc thúc liền như vậy từ bỏ hảo hảo suy xét một chút này không chỉ có quan hệ đến ngươi tương lai sinh hoạt cũng sẽ quan hệ đến hải tử tương lai lục hồng anh biết ở trải qua vừa rồi kia một chuyến lúc sau lục đỏ tươi liền tính phía trước có cùng trương đại ca ở bên nhau tâm tư hiện tại cũng là hoàn toàn không dám lại có nàng trong lòng thở dài thật sự không biết nên an ủi như thế nào nếu là cái dạng này sự tình phát sinh ở lục hồng anh trên người dựa vào nàng kịch liệt tính tình phỏng chừng đều sẽ chạy tới tự sát chỉ là mặc kệ lục hồng anh hiện tại khuyên như thế nào lục đỏ tươi trong lòng đều đã có quyết định nàng biết chính mình không nên lại cùng trương việt trước dây dừa không rõ trương đại ca mẫu thân nói đúng nàng chính là một đôi giày rách liền tính trương việt trước không thèm để ý liền tính hắn sẽ vẫn luôn đều ái chính mình lục đỏ tươi cũng không đành lòng nhìn hắn gặp người khác phê bình nàng cả đời này đã xem như xong rồi Chương Việt trước còn có rất tốt tiền đồ, không thể bởi vì chính mình mà bị hủy. Hạ quyết tâm về sau, lục đỏ tươi cũng không có cùng lục hồng anh nói. Nàng không nghĩ là muội muội lại vì chính mình sự tình lo lắng, vốn dĩ tỉnh thành sự tình cũng rất nhiều, hiện tại hơn nữa này một chuyến, lục hồng anh cũng có chút vội bất quá đầu tới. Người yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì như vậy liền suy suốt. Lục đỏ tươi miễn cưỡng đối với lục hồng anh xả cái tươi cười ra tới, chỉ là nụ cười này lại kêu lục hồng anh càng thêm đau lòng. Lúc trước như vậy gian nan tình huống dưới ta đều nhịn qua tới, càng đừng nói là hiện tại, không có quan hệ, ta sẽ không để trong lòng. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là lục hồng anh trong lòng như cũng là không bỏ xuống được, ngay cả triệu nha đều ôm hải tử đi tới, đem hải tử giao cho lục đỏ tươi trong tay, hy vọng nàng có thể nhìn xem hải tử hòa hoãn một chút tâm tình của mình. Ba người ở bệnh viện lại đãi nửa ngày, ăn qua cơm trưa lúc sau lục hồng anh cùng triệu nha liền đi trở về trong tiệm mặt. Chỉ để lại lục đỏ tươi tiếp tục ở bệnh viện chăm sóc hải tử. Tuy rằng có chút không yên tâm, nhưng là trong tiệm mặt sự tình nhiều, lục hồng anh cũng không có khả năng vẫn luôn đái ở chỗ này, chỉ có thể đi về trước xử lý trong tiệm mặt sự tình, chờ đến này một thời gian vội qua lúc sau lại đến bệnh viện xem lục đỏ tươi cùng hải tử. Không nghĩ tới chính là, lục hồng anh mới vừa hồi tiệm bánh mì liền nhìn đến ở bên trong chờ đợi hoác luật doanh. Sao ngươi lại tới đây? Lục hồng anh kinh hỉ mà nói, vốn di tưởng nhìn kỹ xem hoác luật doanh tình huống Nhưng là nghĩ đến trong tiệm mặt còn có như vậy nhiều người nhìn, tức khác lại cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể ửng đỏ mặt đứng ở hoác luật doanh trước mặt, mạn hảm chờ mong mà chờ hắn trả lời. Hoác luật doanh nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được cười một chút, ta nhận được quan lâm điện thoại, nói là ngươi tỷ Hải tử sinh bệnh, ta lo lắng các ngươi bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên mới lại đây nhìn xem. Bên cạnh triệu nha nhìn thấy bọn họ nghĩ vai bộ dáng cười đến cao hứng, nhưng đồng thời cũng rất là hâm mộ. Nàng biết Hoắc Đại Ca ở Đại sứ quán công tác rất bận, nhưng là nếu có thể nói, nàng cũng hy vọng Hoắc Đại Ca có thể lại đây nhìn xem nàng. Như là biết Triệu Nha trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau, Hoắc Luật Doanh ôm lục hồng anh đồng thời lại xoay đầu tới nhìn nàng nói, biểu ca bên kia bận quá cho nên chưa từng có tới, nhưng là hắn cùng ta nói, nếu là ngươi có chuyện gì nói có thể gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ nghe ngươi nói. Hoắc Luật Doanh lời này giống như là cấp Triệu Nha tiêm máu gà giống nhau, người sau trực tiếp nhảy bắn lên, hai tròng mắt tỏa sáng hỏi. Thật vậy chăng? Hoác đại ca thật là nói như vậy a. Chính là hắn bình thường bận rộn như vậy, ta không nghĩ quay dày đến hắn công tác. Không có việc gì làm, dù sao thực mau liền có thể trở về, đến lúc đó ta lại hảo hảo nói với hắn lời nói là được. mươi 348 lục đỏ tươi xảy ra chuyện. Hoác luật doanh đã đến làm lục hồng anh nhẹ nhàng rất nhiều, hắn là bộ đội người, thân thể khỏe mạnh động tác mau lẹ, mặc kệ làm chuyện gì đều so người bình thường càng mau càng tốt, vô luận lục hồng anh có chuyện gì đều toàn cấp làm giúp bọn hắn tỉnh hào chút vội. Ngươi bình thường đều như vậy vội? Chờ đến đem sự tình đều làm xong lúc sau, hoắc luật doanh mặt không đỏ khí không xuyễn, nhìn tương đương thành thạo bộ dáng, làm đến Lục Hồng Anh đều muốn đem người quải đến chính mình trong tiệm mặt tới làm việc, này đến tỉnh nhiều ít tiền công a đúng không? Lục Hồng Anh đem trong óc hồ tư loạn tưởng cấp đè ép đi xuống, đối với hoắc luật doanh nhún nhún vai nói, không sai biệt lắm đi, ta này cửa hàng kinh doanh đến không tồi, vội là tất nhiên, nếu là không vội nói ta mới muốn sốt ruột đâu. Làm buôn bán nào có không nội, đối với Lục Hồng Anh tới nói, trong tiệm mặt càng nội, nàng kiếm tiền mới có thể càng nhiều, như vậy mới làm nàng càng cao hứng không phải. Tuy rằng biết làm buôn bán là Lục Hồng Anh hứng thú, nhưng là hoác luật doanh vẫn là dưới đáy lòng yên lặng nghĩ đem người quải trở về ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, từ chính mình dưỡng. Bất quá hoác luật doanh cũng rõ ràng chính mình nếu là nói ra loại này lời nói chuẩn bị bị Lục Hồng Anh thuyết giáo một phen, liền đem tâm tư đều vùi vào đi. Như bây giờ liền rất hảo, bọn họ lương tỉnh tưng duyệt Mặc kệ là hắn ở bộ đội sự tình vẫn là Lục Hồng Anh ở tỉnh thành cửa hàng, từng người sinh hoạt đều thực không tồi, hoác luật doanh tất nhiên là không còn sở cầu. Hảo, chúng ta trước chuẩn bị chuẩn bị làm cơm chiều đi, tỷ con ở bệnh viện đâu, đã như vậy một buổi trưa phòng trừng cũng là nhàm chán hỏng rồi, chúng ta chạy nhanh qua đi bồi nàng cùng nhau ăn cơm chiều đi. Lục Hồng Anh nói liền hướng trong phòng bếp đi đến, còn đem chính mình riêng lưu lại mấy cái bánh mì để vào bao chung, chuẩn bị mang qua đi coi như bữa ăn khuya. Cùng triệu nha cùng nhau đem cơm chiều sau khi làm xong, hoác luật doanh liền đi theo hai người cùng đi bệnh viện. Dù sao tới cũng tới rồi, tự nhiên là cùng Lục Hồng Anh ở bên nhau thời gian càng dài càng tốt. Bởi vì hắn lại đây thời điểm khai trong đội xe dịp lại đây, cho nên lúc này đây ba người đó là ngồi xe đi, nhưng thật ra tỉnh không ý chuyện. Ngươi lần này lại đây, bộ đội bên trong không có gì sự tình sao. Lục Hồng Anh nhìn nghiêm túc lái xe hoác luật doanh, nhìn không được hỏi hắn. Tuy rằng hoác luật doanh thân phận đặc thù. Nhưng nàng biết bộ đội quy củ nghiêm khắc, cũng không biết hoác luật doanh lúc này đây chạy tới tìm nàng có thể hay không có cái gì vấn đề. Nhưng thật ra hoác luật doanh vẻ mặt thoải mái mà nói, không quan hệ, ta là tới tìm ta tức phụ nhi, có thể có chuyện gì. Hắn lời này nói được tự nhiên, nhưng thật ra kêu lục hồng anh đỏ một khuôn mặt. Triệu Nha ở phía sau tòa suy cười nhạo, dỗi tay đến trước tòa lục hồng anh trên vai chụp hai hạng, cô ý nói, Nha, hoác doanh trưởng lời này nói được, ta đều thê anh tử ngượng ngùng. Lục Hồng Anh này bị triệu nha một trêu đùa, nhất thời càng xấu hổ, giơ tay không nhẹ không nặng mà chụp một chút triệu nha đặt ở nàng trên vai tay, theo sau lại xoay đầu đi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhíu môi nói: ngươi cũng không biết xấu hổ nói, cũng không biết hai luôn ở ta lỗ hai bên cạnh nhắc mãi ngươi hoắc đại ca. Hai tỷ muội cho nhau trêu đùa, nhưng thật ra đem hoắc luật doanh đậu đến nở nụ cười. Dọc theo đường đi không khí cũng coi như là hài hòa, chỉ là đương hai người đến bệnh viện thời điểm mới phát hiện không thích hợp, bệnh viện cửa tụ tập không ít người. Thậm chí còn có cảnh sát ở bên kia. Hoắc luật doanh ánh mắt hảo, đại thật xa liền nhìn đến bệnh viện cửa bên kia tình huống, tức khắc chính xác lên. Lục Hồng Anh bởi vì vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Hoắc luật doanh trên người, tự nhiên cũng là chú ý tới, xoay đầu đi híp mắt vừa thấy, cũng là ngây dại, lẩm bẩm nói, đây là làm sao vậy, bệnh viện cửa như thế nào như vậy nhiều người a? Phòng chừng là xảy ra chuyện gì nhi, nhìn đến kia mấy cái cảnh sát không, đều là cục cảnh sát mấy cái, có cái cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm đợi chút ta đi hỏi một chút. Hoắc Luật Doanh Nhân Mạch Quảng bản thân lại là bộ đội tự nhiên nhận thức không ít người. chờ đến đem xe đỉnh hào lúc sau ba người liền hướng tới bệnh viện cửa đi đến. ồn ào đám người vây ở một chỗ thật vất vả mới bị Hoắc Luật Doanh bọn họ tễ đi vào tìm được cái kia quen biết người liền vô vô bờ vai của hắn hỏi nói Phương Hiểu Bân các ngươi làm gì vậy đâu? An mặc cảnh phục vẻ mặt khuôn mặt u sầu Phương Hiểu Bân cảm giác được có người chụp chính mình vai liền quay đầu đi thấy là Hoắc Luật Doanh lập tức ngây ngẩn cả người hoác doanh trưởng ngươi như thế nào ở chỗ này a hắn phản bắn tính hỏi một câu theo sau liền ninh mày tiếp tục nói này không phải bệnh viện xảy ra chuyện như sao vừa rồi có người tiến bệnh viện náo sự đem một cái mang hài tử nữ nhân đánh đến nhưng thảm bệnh viện phương diện phát hiện lúc sau chạy nhanh đem người chế trụ theo sau báo nguy chúng ta mới lại đây cũng không biết là người nào như vậy kiêu ngạo dám ở bệnh viện bên trong động thủ phương hiểu bân bởi vì quan chức tương đối thấp chỉ có thể ở cửa ngăn lại muốn đi vào người Hán trưởng quan còn ở bên trong giỏ hỏi tình huống đâu. Ta có thân thích ở bệnh viện, bên này ngươi xem đi, chúng ta đi vào trước. pháp luật doanh hướng hắn gật gật đầu, liền mang theo lục hồng anh cùng triệu nha đi vào. Tuy rằng cảm thấy hẳn là sẽ không theo lục đỏ tươi có quan hệ, nhưng là bọn họ trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Chỉ là gọi bọn hắn không nghĩ tới chính là, xảy ra chuyện thật đúng là chính là lục đỏ tươi. Mới ra phòng giải phẫu nhận được tin tức sau vô cùng lo lắng chạy tới quan lâm vừa lúc theo chân bọn họ gặp được nôn nóng đi đến hoác luật doanh trước mặt nhìn thoáng qua lục hồng anh lúc sau liền cắn cắn môi nói ngươi tỉ đã xảy ra chuyện ta mới vừa nghe nói có người trà trộn vào bệnh viện bên trong tới náo sự tìm được ngươi tỷ ở phòng bệnh đem người đánh một đốn hiện tại còn ở phòng cấp cứu ở nghe được quan lâm nói lúc sau lục hồng anh cả người đều ngốc thậm chí bước chân đều lảo đảo một chút nếu không có hoác luật doanh đỡ phỏng chừng đã té ngã trên đất triệu nha cũng tức khắc trăng sắc mặt tay đều run rẩy lên tưởng chạy nhanh qua đi nhìn xem lại không biết chạy đi đâu đem đã thất hồn lạc phách lục hồng anh gắt gao mà ôm ở trong ngực hoác luật doanh biểu tình ngưng trọng mà nói trước mang chúng ta đi phòng cấp cứu bên kia quan lâm đưa bọn họ đưa tới phòng cấp cứu bên kia phòng cấp cứu đại môn nhắm chặt gọi người cảm giác sâu sắc nặng nề ở phòng cấp cứu bên ngoài còn có một cái tiểu hộ sĩ trong lòng ngực mặt ôm một cái không ngừng khóc thút thít hài tử nghe kia tiếng khóc đều đã ách hài tử nhưng vẫn không có đỉnh cục đá triệu nha hô một câu liền chạy tới đem hài tử nhận lấy đau lòng mà vô vô hắn phần lưng Hòn đá nhỏ đều đã khóc đến đánh cách, lại vẫn là không muốn dừng lại, sợ là cũng biết chính mình mẫu thân ở phòng cấp cứu bên trong cứu giúp, cho nên mới sẽ như vậy. Hộ sĩ, xin hỏi bên trong thế nào? Lục Hồng Anh một đường bị hoác luật doanh nâng đi tới đã khôi phục một ít, tuy rằng sắc mặt vẫn là rất khó xem, nhưng vẫn là đi qua đi bắt lấy hộ sĩ tay, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Kia hộ sĩ vẫn luôn đái ở phòng cấp cứu bên ngoài, bởi vì quan lâm phía trước theo chân bọn họ đánh quá quan chiếu, gọi bọn hắn chiếu cố lục đỏ tươi bọn họ. Không thành tưởng thế nhưng phát sinh lạc loại chuyện này, cho nên trong lòng cũng là tự trách thật sự, liền vẫn luôn ở bên ngoài chiếu cố khóc thút thít hải tử. mươi 349 bức bách nói ra hư phạm. Tiểu hộ sĩ thở dài nói, đều là chút bị thương ngoài da, tuy rằng nhìn doan người, nhưng là bác sĩ nói không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại tiến phòng cấp cứu, bất quá là bởi vì khỏe mắt chỗ bị pha lê cha chui vào đi, rất có khả năng ảnh hưởng đến bình thường thị lực. Tuy rằng lục đỏ tươi không có sinh mệnh nguy hiểm tin tức này làm lục hồng anh tâm buông xuống một nửa, nhưng ở nghe được nói lục đỏ tươi rất có khả năng ảnh hưởng đến thị lực thời điểm, lục hồng anh vẫn là không nhịn xuống đỏ hốc mắt. Này rốt cuộc là vì cái gì à, đường tỷ sinh hoạt đã vất vả như vậy, vì cái gì còn có loại chuyện này phát sinh. Lục đỏ tươi cả đời này cũng chưa đã làm cái gì chuyện xấu, thậm chí vì không bóp chết tiểu sinh mệnh, liền kia tội phạm lao động cải tạo hài tử đều sinh xuống dưới, một người cực cực khổ khổ mà khiêng tốt như vậy nhân vi cái gì muốn gặp nhiều như vậy khổ người trước đừng có gấp ta đồng sự y, y thuật đều thực hảo khẳng định sẽ giữ được ngươi tỷ đôi mắt quan lâm nhìn lục hồng anh khổ sở bộ dáng chỉ có thể ra tiếng an ủi nhưng kỳ thật nàng cũng không có nắm chắc rốt cuộc đôi mắt là như vậy quan trọng đồ vật có một chút sai lầm liền khả năng ảnh hưởng đến trình thể thị lực nàng lại không biết tình huống như thế nào chỉ có thể căng ra đầu làm thượng bất quá lục hồng anh đại khái cũng biết quan lâm chỉ là an ủi nàng liền lắc lắc đầu nói không có việc gì nếu là tỷ của ta đôi mắt thật sự có vấn đề ta đây liền đem nàng đôi mắt lại chưa khỏi là được lúc đỏ tươi đời này thừa nhận rồi quá nhiều nàng cái này là muội muội không thể giúp cái gì đại ân nhưng nếu chỉ là tiền tài vấn đề nàng bỏ tiền tuyệt đối sẽ không chấp một chút đôi mắt triệu nha ở bên cạnh đã bắt đầu gặt lệ đồng thời căm giận mà nói rốt cuộc là ai a vì cái gì muốn đánh diễm tử tỷ chúng ta căn bản là không có chiêu ai cho ai dựa vào cái gì khi dễ vô tội dân chúng ta nói đến cái này Pháp luật doanh cũng đem tầm mắt đầu tới rồi Quan Lâm trên người. Nơi này chỉ có Quan Lâm ở bệnh viện, có hiểu biết tin tức con đường, bọn họ đều chờ Quan Lâm đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Quan Lâm xác thật là biết điểm tình huống, nhìn ba người đối hắn như hổ rình mồi bộ dáng, chỉ có thể nói, ta ở lại đây thời điểm nghe đồng sự nói, lần này đánh diễm tử hình như là vương gia cô nương tìm tới Lưu manh. Kia vương gia cô nương các ngươi có lẽ không quen biết, nhưng là nghe nói nàng vẫn luôn thực thích Trương Việt trước cho nên ta cảm thấy nàng đại khái là bởi vì trương việt trước duyên cớ mới đi tìm diễm tử phiến thoái như vậy vừa nói chỉnh chuyện liền có giải thích nhưng là quan lâm lời này dù sao cũng là từ người khác trong miệng truyền ra tới cho nên hoác luật doanh ở đem lục hồng anh giao cho triệu nha cùng quan lâm chăm sóc lúc sau chính mình liền đi lục hồng anh nơi phòng bệnh trong phòng bệnh thưa thất quý ba người mặc dù là đối mặt cảnh sát trên mặt cũng tràn đầy khinh thường biểu tình có cảnh sát ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc mà đè nặng bọn họ hung ba ba hỏi thành thật điểm nhi ở chúng ta trước mặt còn có lá gan loạn động kỳ thật nếu không phải quan lâm riêng chiếu cố quá hộ sĩ lại phát hiện mà kịp thời này đó đả thương người người khả năng sẽ không dễ dàng như vậy bị chế phục bọn họ thoạt nhìn đều là chút không sợ trời không sợ đất lưu manh không có gì thủ đoạn cũng không quá nhiều cảnh giác tâm đánh xong người lúc sau chưa kịp nhanh chóng đào tẩu lúc này mới bị bệnh viện bảo an cấp bắt được chờ đến cảnh sát lại đây áp giải bọn họ hoang luật doanh đi vào lúc sau có cảnh sát nhận ra hà tới Lập tức cười hì hì thò lại gần nói, này không phải hoác doanh trường sao, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới a? Hoác luật doanh bởi vì giải quyết bọn buôn người sự lập hạ quân công, nổi danh bên ngoài, cảnh sát tự nhiên là nhận thức, nghĩ đến có lẽ này bị đánh người là hoác luật doanh ai, kia cảnh sát trong lòng liền nhịn không được chửi ma nó, thật là cái gì chuyện xấu nhi đều hướng hắn bên này đấu. Tuy rằng không quen biết này cảnh sát, hoác luật doanh nhưng thật ra cũng khách khí, tùy tiện nói vài câu lúc sau liền đem lực chú ý chuyển tới kia mấy cái lưu manh trên người. Hắn lạnh mặt nhìn về phía kia ba cái vẻ mặt không sao cả lưu manh, trong miệng lạnh lùng hừ ra một câu, hỏi, là ai sai xử của các ngươi Này mấy cái lưu manh vừa thấy chính là bị người khác mướn tới thương tổn lục đỏ tươi, chỉ là kia thuê người hiển nhiên là không nhiều ít kinh nghiệm, bằng không cũng sẽ không thuê này mấy cái thoạt nhìn căn bản không có cái gì dùng lưu manh, còn ngu xuẩn đến bị cảnh sát bắt được. Quả nhiên, mặc dù hoác luật doanh cả người đều tản ra gọi người cảm giác gâm trầm hàng khí kia ba cái lưu manh vẫn cứ như là không có cảm giác được cái gì nguy hiểm giống nhau, thậm chí có một cái còn cả lơ phất phơ mà ngẩng đầu, khinh miệt mà nhìn về phía hoắc luật doanh nói, ngươi lại là kia cộng hành A, đại gia ta muốn làm cái gì nhưng đều là ta tự do, ngươi có thể thế nào? Này đó lưu manh ở tỉnh thành bên này cũng coi như là lao bánh quậy, phía trước có phạm quá chuyện này, nhưng cũng chỉ là chảo tiến lao tử bên trong hơi chút ngồi sổn một đoạn thời gian liền thả ra, căn bản không có cái gì thực chất tính thương tổn. Cho nên ở bọn họ xem ra, chỉ cần là không lộng chết người, liền sẽ không có cái gì vấn đề, đây cũng là bọn họ lần này tiếp chuyện này nguyên nhân, rốt cuộc đối phương cấp ra tới giá cả thật sự là gọi người tâm động. Bị lưu manh nói năng lỗ mạng hoác luật doanh biểu tình không có biến hóa, chỉ là đáy mắt càng thêm thâm trầm, phảng phất vượt sâu giống nhau, gọi người vọng đi vào liền rắc cả người băng hàn. Hắn nhìn mắt bên cạnh sắc mặt trắng bệnh đầu đổ mồ hôi lạnh cảnh sát, đột nhiên cười cười nói, bọn họ thương tổn người là ta vị hôn thê đường tỷ ta hy vọng có thể đơn độc theo chân bọn họ nói một chút, tốt nhất có thể tìm ra hung thủ là ai, có thể hay không phiền tói các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Vị kia cảnh sát thần sắc dùng mình, tuy rằng này cũng không phù hợp quy định, nhưng là hoác luật doanh thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ không có cách nào cự tuyệt. Vì thế, mấy người chỉ có thể lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau gật gật đầu, ngay sau đó rời đi kia gian phòng, dư lại hoác luật doanh còn có kia ba cái lưu manh ở bên trong. Ở ngoài cửa bồi hồi các cảnh sát nghe không rõ lắm bên trong người ta nói cái gì, cũng không biết qua bao lâu, bên trong đột nhiên truyền ra tới lệnh người kinh tủng tiếng thét trói thai. Theo sát mà đến một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm thiết, lệnh đứng ở ngoài cửa mấy người ra đầu tê dại, liền cảm giác chính mình cũng giống như ở gặp loại này khổ hình giống nhau. Rốt cuộc chờ đến không sai biệt lắm 15 phút sau này, phòng môn rốt cuộc mở ra, kia vài tên cảnh sát vội vàng thấu qua đi, vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía Hoắc Luật Doanh. Tuy rằng nói Hoắc Luật Doanh thân phận là thù Nhưng là nếu hắn đối bên trong vài tên lưu manh vận dụng phi thường thủ đoàn nói, bọn họ vài người trở về lúc sau cũng không hào quá. Mà hoác luật doanh chỉ là đối với bọn họ cười một chút, nói, ta đã hỏi ra rốt cuộc là ai ở sau lưng sai xử bọn họ, hiện tại liền dựa theo các ngươi quy định, đem bọn họ mang về đi. Mấy cái cảnh sát ứng, chờ đến hoác luật doanh rời khỏi sau mới tiến vào phòng bệnh vừa thấy, kia ba cái lưu manh trên người không có gì rõ ràng vết thương, cũng nhìn không ra đã chịu cái gì tra tấn nhưng là bọn họ vặn vẹo gương mặt cùng kinh tủng biểu tình không một không gọi bọn họ trong lòng khiếp sợ. Liên tính là bọn họ cục cảnh sát cũng làm không đến loại này đang xem không ra mặt ngoài hay không đã chịu thương tổn tình hôm dưới, bức bách bọn họ nói ra chân tướng thủ đoạn. năm 350 có người làm bạn tại bên người. Được đến chính mình muốn kết quả, hoác luật doanh ngay sau đó về tới Lục Hồng Anh bên người. Lục Đỏ Tươi còn ở phòng cấp cứu bên trong không có ra tới, triệu nha đứng ở bên ngoài trấn an chạm đất Hồng Anh, nhưng Lục Hồng Anh vẫn là vẫn luôn túi đầu không có bất luận cái gì phản ứng. Quan Lâm ở nhìn đến Hoắc Luật Doanh lúc sau đã đi tới, trầm khuôn mặt sắc hỏi hắn nói, cha ra sự tình gì sao? Rốt cuộc là ai thương tổn Diễm Tử? Hoắc Luật Doanh ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, điều tra ra. Hoắc Luật Doanh thanh âm này kỳ thật cũng không phải rất lớn, nhưng là lại bị lục Hồng Anh nghe được. Nàng lập tức đứng lên, cứ việc cảm xúc còn không có ổn định xuống dưới, sắc mặt cũng dị thường khó coi, nhưng ánh mắt lại tương đương âm oan. Rốt cuộc là ai thương tổn tỷ của ta? nhìn đến như vậy lục hồng anh hoác luật doanh thở dài một mặt đem người ôm vào trong lòng ngực một mặt nói kia mấy cái lưu manh là bị một đôi huynh mội thuê kia muội mội tựa hồ là thích trương việt trước nhưng là trương việt trước vẫn luôn đều không có đáp ứng cùng nàng kết giao mà lúc này đây trương việt trước cha mẹ nháo đến bệnh viện tới bọn họ hai anh em cũng không biết từ nơi nào biết được chuyện này muội muội trong lòng nhận không giới này cổ khí cho nên mới tìm nàng ca ca đi tìm mấy cái lưu manh lại đây môn giáo hấn ngươi tỷ lục hồng anh vừa nghe Lập tức khí hôn đầu giống giận, dựa vào cái gì nha? Nay căn bản cùng tỷ của ta không có nửa điểm quan hệ, kia đối huynh mội cũng quá không nói đạo lý, ta nhất định phải tìm bọn họ tính sổ, làm tỷ của ta đã chịu khổ toàn bộ ở bọn họ trên người đòi lại tới. Triệu nha nghe được cuối cùng cũng rất là phẫn nộ, tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên, chứng mắt hai tròng mắt nói, chính là nói à, cũng khó trách trương đại ca không có coi trọng nàng, nữ nhân này tâm tư quá áp độc, không chiếm được thích người liền đi thương tổn người khác, tại sao lại như vậy? Ai cưới nàng, kia đều là bị tội. Quan Lâm nhìn đau lòng nhìn phía Lục Hồng Anh, Hoắc Luật Doanh biết chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, vì thế liền hỏi nói, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? xử lý như thế nào kia đối huynh muội Lục Hồng Anh cũng đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Hoắc Luật Doanh, tại đây loại sự tình thượng nàng tương đương ủy lại Hoắc Luật Doanh, cũng hy vọng Hoắc Luật Doanh có thể cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm bọn họ cùng ngươi tỷ xin lỗi, hơn nữa nàng chịu này phân tội. Ta nhất định sẽ làm bọn họ trả giá đại giới Hoác luật doanh ánh mắt lóe lóe, Chỉ cần là làm lục hồng anh thương tâm người Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua Kia đối huynh muội bất quá là ỷ vào trong nhà có điểm tiền Cho nên ở tỉnh thành muốn làm gì thì làm Phía trước thậm chí còn đi bước quá trương việc trước Muốn hắn nhất định cùng chính mình kết hôn Thật sự quá mức Nghe được hoác luật doanh như vậy bảo đảm Lục hồng anh cắn cắn môi cũng không hề nói cái gì Nàng tin tưởng hoác luật doanh Có thể giúp bọn hắn ra khẩu khí này nhưng là hiện tại có thể hay không xả giận đã không phải cái gì chuyện quan trọng lục đỏ tươi bị như vậy trọng thương nằm ở phòng cấp cứu bên trong liền tính là đem đắng kia người đều giáo hấn một đốn thì thế nào vẫn là chịu chứ những cái đó khổ tuy rằng nói muốn thu thập kia đối huynh nguội nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ tốt hoắc luật doanh ôm lục hồng anh ở bên ngoài ghế trên ngồi xuống nhữ mày nhìn về phía phòng cấp cứu phương hướng quan lâm xem triệu nha cũng là một bộ lo lắng mà đến không được bộ dáng đi qua đi an ủi nói sẽ không có sự tình gì Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi luôn ôm hải tử cũng khẳng định mệt mỏi. Phía trước triệu Nha vẫn luôn đều đem hải tử ôm vào trong ngực, như là sợ có người đem hải tử đoạt đi rồi giống nhau. Hiện tại lục đỏ tươi đã ở bên trong nằm, nàng tuyệt đối không thể lại làm hòn đá nhỏ đã chịu một chút thương tổn, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Cũng không biết là qua bao lâu, phòng cấp cứu môn rốt cuộc mở ra. Mấy người vội vàng đón đi lên, đi Tuất đàng trước mặt bác sĩ cùng quan lâm chào hỏi lúc sau nói, không có việc gì không có việc gì. Không phải cái gì quá lớn thương, khỏe mắt khẩu tử chúng ta đã cấp phùng thượng, không có thương tổn đến trong mắt, bình thường thị lực phương diện sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nghe được lời này, mọi người tâm đều thả xuống dưới, chỉ cần không phải cái gì vĩnh cửu tính hoặc là có hậu di chứng thương, liền không có cái gì đại sự. Lục hồng anh hỉ cực mà khóc, lau đem nước mắt lúc sau vọt tới phía sau bị đẩy ra lục đỏ tươi bên kia, nhìn kỹ nàng mặt. Nàng hiện tại chính hôn mê, mắt trái vị trí bao một khối lụa trắng, tuy rằng có chút người nhưng là nếu bác sĩ nói không có vấn đề, kia tất nhiên là sẽ không có sự tình gì. Hảo, trước làm diễm tử tỷ đi trong phòng bệnh đi. Triệu nha, ngươi ôm hải tử cùng anh tử hay đi trước. Ta đi đem chữa bệnh phí cấp giao. Hoang luật doanh hiện tại thật giống như đại gia người tâm phúc giống nhau, đem sự tình đều an bài mà thỏa đáng. Kỳ thật nếu là chỉ có lục hồng anh một người ở bên này, nàng tất nhiên cũng có thể đem những việc này làm được thực hảo. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng trung quy là cái cảm tính nữ nhân, lục đỏ tươi ra chuyện như vậy. Nàng liền tính lại lý trí, cũng bất quá là đem bi thống tạm thời áp xuống mà thôi, chờ đến mặt sau nói không chừng sẽ bùng nổ đến lợi hại hơn cũng nói không chừng. Hiện tại có hoác luật doanh ở nàng bên người, nàng căn bản là không cần cường trang chấn định, không cần đem chính mình cảm xúc che giấu, không cần cố nén bi thống đi xử lý những cái đó sự tình. Lục Hồng Anh thật sự thực may mắn, ở phát sinh chuyện như vậy thời điểm, có thể có hoác luật doanh làm bạn ở chính mình bên người. Nếu hoác luật doanh đều đã phân phó hảo, đại gia liền đều ấn hắn nói hành động. Quan lâm tả hữu không có gì sự tình, liền đi theo lục hồng anh bọn họ một đạo đem người đưa đi phòng bệnh, còn cùng còn lại hộ sĩ môn thông báo một chút, hảo hảo chiếu cố bên trong người, lúc này đấy nhưng ngàn vạn không thể lại phát sinh như vậy sự tình, bằng không không biết sẽ phát sinh cái gì. Chờ đến sở hữu sự tình đều lộng sau khi xong, đã không sai biệt lắm đều tới rồi đêm khuya. Quan lâm bị hoác luật doanh tống cổ trở về nghỉ ngơi, dư lại lục hồng anh cùng triệu nha lại là như thế nào cũng không chịu đi, hoác luật doanh liền bồi các nàng ở bên này nhìn. Ở trong phòng bệnh chờ lục đỏ tươi tỉnh lại Lúc này trong phòng bệnh có hai chương giường là để đó không dùng Vừa lúc đủ bọn họ ba người còn có hòn đá nhỏ thấu trăng cả đêm Chờ đến buổi sáng thời điểm Lục đỏ tươi tuy rằng còn không có tỉnh lại Nhưng là bác sĩ lại đây nhìn lúc sau nói tình huống thực hảo Không sai biệt lắm giữa chưa thời điểm người là có thể tỉnh lại Triệu nha hưng phấn mà đi ra ngoài mua cơm sáng Mới ra môn không lâu liền có người lại đây gõ môn Lục hồng anh còn tự cấp lục đỏ tươi lau mặt Nghe được thanh âm sau nhìn về phía ngồi ở một bên hoác luật doanh, người sau mày một trọ, đứng dậy đi mở ra môn. Đứng ở ngoài cửa, là thở hồng hộc biểu tình khẩn trương trương Việt trước. Hắn vội vàng muốn đẩy ra đứng ở cửa hoác luật doanh, căn bản liền lễ phép đều đành phải vậy, chỉ nghĩ muốn vào đi xem một cái lục đỏ tươi. Trời biết hắn hôm nay buổi sáng ra cửa khi nghe được quê nhà nhóm nói chuyện này thời điểm, trong lòng đều cỡ nào cấp loạn, thậm chí hận không thể có thể lập tức đi vào lục đỏ tươi bên người, nhìn xem nàng rốt cuộc thế nào mươi 351 chúng ta là không có khả năng. Chỉ là hắn cũng không thể đủ vọt vào đi, hoác luật doanh nhìn đến có người toàn bộ hướng trong hướng, điều kiện phản bắn mà đem người cấp ngăn cản. Làm hắn kinh ngạc chính là, bị ngăn lại người thế nhưng là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên trường Việt trước. Chương đại ca, không chờ hoác luật doanh nói cái gì đó, Lục Hồng Anh kinh ngạc nhìn về phía bị ngăn ở cửa trường Việt trước, theo sau đem trong tay mau khăn thu hồi để vào chậu rửa mặt giữa, đứng dậy đối với hoác luật doanh nói, là Chương đại ca tới. Làm hắn bảo đi Nghe được lục hồng anh nói như vậy Hoác luật doanh lúc này mới phản ứng lại đây tránh ra tới chân người đi vào Phía trước hắn sợ lục hồng anh sẽ đem lục đỏ tươi bị đánh sự tình ghi hận đến trương Việt đời trước thượng Nhìn đến trương Việt trước liền nghị trước ngăn lại lại nói Hiện tại nhìn đến lục hồng anh cũng không có trách án Liền đem hắn thả đi vào trương Việt trước chỉ là vội vàng cùng lục hồng anh cùng hoác luật doanh đánh một lời chào hỏi Theo sau liền bổ nhào vào trước giường bệnh Nhìn nằm ở trên giường gương mặt bị đánh đến bầm tím lục đỏ tươi một đại nam nhân nước mắt nháy mắt liền chạy xuống dưới, xem đến Lục Hồng Anh đều là kinh ngạc bất ham. "Đỏ tươi, ta, ta thực xin lỗi ngươi, Trương Việt trước giống như là một cái làm sai sự hài tử giống nhau." Nhịn không được ở giường bệnh biên khóc lên. Hắn nâng lên cánh tay xoa trên mặt nước mắt, nhưng là như thế nào sát đều sát không sạch sẽ, chỉ có thể thút tha thút thít mà nhỏ giọng cùng Lục Đỏ tươi xin lỗi, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Thấy hắn như thế, tuy là Lục Hồng Anh đều có chút kinh ngạc. Nàng chậm rãi thối lui đến hoạch luật doanh bên người có chút bất đắc dĩ mà nói làm sao bây giờ chuyện này tuy rằng không phải trương đại ca muốn phát sinh nhưng là cùng hắn thoát không được căn hệ rốt cuộc kia đối huynh muội chính là bởi vì hắn mới có thể đối tỷ của ta độc thủ hiện tại trương đại ca trong lòng khẳng định rất khó chịu phía trước trương việt trước đối lục đỏ tươi rốt cuộc thế nào nàng cùng triệu nha kia đều là rõ như ban ngày muốn cho nàng hiện tại đối mặt như thế tình huống không làm điểm gì đó lời nói lục hồng anh trong lòng cũng thật sự là không dễ chịu Chỉ là nàng không biết ở như vậy tình huống dưới nên như thế nào đi an ủi trương đại ca, cho nên chỉ có thể hướng hoác luật doanh xin giúp đỡ. Nhưng thật ra hoác luật doanh đem nàng lôi ra phòng bệnh, tạm thời đem phòng để lại cho trương việc trước, chính mình tắc đối với Lục Hồng Anh nói, chuyện này chúng ta là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, kia đối huynh muội không được đến giờ trừng phạt, lại như thế nào không làm thất vọng người tỷ. Đến nỗi trương đại ca, ta cảm thấy có thể đem chuyện này cùng hắn cùng nhau thương lượng một chút, tin tưởng hắn nhất định vui tham dự tiến bảo mặc kệ là cái nào nam nhân ở nhìn đến chính mình người thương bị đánh thành bộ dáng này sau trong lòng đều sẽ thực phẫn nộ muốn làm thi bạo giả cũng tiếp thu đến đồng dạng trừng phạt cho nên hoắc luật doanh tin tưởng vững chắc trương việt trước sẽ tham dự tiến vào lục hồng anh nhíu mày nhíu mày đầu có chút lo lắng mà nhìn hoắc luật doanh nói nếu không chuyện này ngươi vẫn là không cần trộn lẫn vào được thân phận của ngươi quá nhạy cảm nếu là ta tới làm nói tuy rằng sẽ tương đối phiền thoái một chút nhưng là sẽ không có cái gì nỗi lo về sau hoắc luật doanh thân phận nhạy cảm Lục Hồng Anh không hy vọng hắn bởi vì giúp lục đỏ tươi báo thủ mà đem chính mình cấp đáp đi vào. Hoác luật doanh khỏe miệng hơi câu, trong mắt mặt đôi đầy ý cười, hắn đặc biệt yêu thích lục Hồng Anh loại này vì chính mình lo lắng bộ dáng. Không cần lo lắng, lòng ta đều hiểu rõ, ngươi hiện tại liền ở bệnh viện bên trong bồi người đường tỷ là được, nàng hiện tại chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì kích thích, yêu cầu hảo hảo chiêu cố. Đến nỗi chuyện này liền giao cho ta, yên tâm đi. Hoác luật doanh cười nói, nàng muốn định tuyệt. Nhưng là lời này lại nghẹn ở trong lòng, không có biện pháp nói ra hoác luật doanh làm như vậy, cũng là vì nàng. Hai người lại ở bên ngoài nói trong chốc lát lời nói, thương lượng xong việc nghi, theo sau mới gõ cửa đi vào. Trương Việt trước đã xử lý tốt chính mình cảm xúc, chỉ là hốc mắt còn thực hồng, nắm chặt nắm tay giữ khuôn phép mà ngồi ở lục đỏ tươi bên cạnh trên ghế, thoạt nhìn quy củ thật sự. Anh tử, thật sự rất xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trương Việt trước đối với lục hồng anh xin lỗi, đối với chuyện này. Hắn trong lòng ấy náy chi tình thật giống như triều thủy giống nhau sắp đem hắn cấp ba phủ. Hơn nữa để cho nhân khí vẫn chính là, lục đỏ tươi là cái nhu nhược nữ nhân, kia ba cái lưu manh thế nhưng đối với một nữ nhân cũng có thể đủ hạ như vậy tàn nhẫn tay, còn liền trên mặt đều đánh ra như vậy trọng thương, thật sự là gọi người nuốt không dưới khẩu khí này. Lục hồng anh sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, lại cố nén buồn bực hỏa nói, đây là ngươi cùng ta xin lỗi có ích lợi gì. Bọn họ đối tỷ của ta tạo thành thương tổn đã đủ lớn ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nghe được Lục Hồng Anh nói, trương Việt chức vẫn luôn phân loạn phức tạp manh mối cũng rốt cuộc trải vớt rõ ràng một ít, ngược lại hỏi Lục Hồng Anh nói, ta còn không có tới kịp đi cục cảnh sát bên trong hỏi rõ ràng, cho nên ngày hôm qua ba người kia hiện tại còn ở cục cảnh sát bên trong sao. Lần này là hoắc luật doanh hồi hắn, vướng vàng thanh âm nói, là, ba cái lưu manh đều bị mang đi cục cảnh sát, ngươi muốn thấy bọn họ nói ta có thể mang ngươi qua đi, chẳng qua hiện tại có một chuyện ta tưởng chức cùng ngươi thương lượng thương lượng trương việt chức biết hoác luật doanh là cái rất có chủ ý người tại đây liền gật gật đầu đi theo hắn ra bên ngoài đi đến hai cái nam nhân này liền đi ra phòng bệnh lục hồng anh nhìn bọn họ rời đi khẽ thở dài một cái lúc sau liền chuẩn bị một lần nữa đi lộng một chậu nước cấm tới tiếp tục cho ta tỉ lau mặt nhưng là liền ở nàng tiến đến mép giường chuẩn bị cấp lục đỏ tươi đem chăn kéo kéo tốt thời điểm nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường ngủ say lục đỏ tươi lại đột nhiên mở mắt Ánh mắt của nàng nhìn qua hẳn là tỉnh có một đoạn thời gian, lục hồng anh kinh ngạc nhìn nàng, không khỏi hỏi nói, "Tỷ, Tỉ, ngươi tỉnh. Ngươi đây là khi nào tỉnh lại a? đều không có cùng chúng ta nói. Lục đỏ tươi nhấp khẩn ngôi, thấy lục hồng anh mắt trông mong nhìn nàng bộ dáng, lúc này mới nhịn không được nói, ta tỉnh lại không bao lâu, chính là vừa rồi. Trương đại ca vọt vào tới khi đó không sai biệt lắm tỉnh lại. Không sai, nàng chính là cố ý làm bộ không có tỉnh lục đỏ tươi không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt trương việt trước nàng không nghĩ đi đối mặt trương việt trước nước mắt còn có vô số thanh xin lỗi chuyện này qua đi liền đi qua nàng vốn dĩ chính là cái được chăng hay chớ người chịu quá thương trước nay đều không phải thực để ý dù sao quá một đoạn thời gian ngay cả duy nhất có thể chứng minh miệng vết thương đều sẽ không lại tồn tại không phải sao thấy lục đỏ tươi dáng vẻ này lục hồng anh trong lòng tức khắc hiểu biết đại khái sợ là không muốn cùng trương việt trước chính diện gặp nhau cho nên mới sẽ giảm độ ngủ đi nàng. Lục Hồng Anh nhịn không được ở trong lòng thở dài, cũng không biết như vậy nhật tử muốn liên tục bao lâu. Nếu lục đỏ tươi vẫn luôn như vậy nản lòng đi xuống nói, rất có thể sẽ xuất hiện năm đó tình huống, đối tâm lý thật sự là sẽ tạo thành đặc biệt đại gánh nặng. tỷ, chuyện này kỳ thật cùng Trương Đại ca không có gì quan hệ, hắn trong lòng cũng thực lo lắng ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này Lục Hồng Anh nói không có nói xong, bởi vì lục đỏ tươi giơ tay đánh gãy nàng. Đừng nói nữa lục đỏ tươi ánh mắt tràn ngập bi thương. Ta cùng hắn chi gian đã sớm không có khả năng tính. mươi 352 hoác luật doanh mưu kế. Lục đỏ tươi nói làm lục hồng anh tâm đều nhịn không được run rẩy. nàng ngữ khí tương đương lệnh người thương tiếc, thậm chí có thể từ giữa thân thiết mà cảm giác được kia sợi tuyệt vọng mà bi thống tâm tình. Thì, ngươi lục hồng anh cắn môi, không biết nên nói chút cái gì. Nàng rốt cuộc không phải lục đỏ tươi, không có trải qua quá như vậy thảm thống sự tình, cũng không rõ ràng lắm nàng trong lòng cố kỵ. Cho nên nàng chỉ có thể ở chính mình khả năng cho phép địa phương tận lực đi chợ giúp lục đỏ tươi, lại không có biện pháp đi giúp nàng làm ra quyết định. Trơ mắt nhìn lục đỏ tươi đỏ vánh mắt, cố nén trụ nước mắt thống khổ biểu tình, lục hồng anh lại không có biện pháp lại nói ra cái gì.